t r ư ơ n g không một xuyên qua siêu năng lực giả t r ư ơ n g không một xuyên qua siêu năng lực giả phương sán g tin tưởng mình là một siêu năng lực giả lại hoặc là nói hắn trời sinh có một loại khác thường nhân phi phạm năng lực hắn xưng hô bản thân m u ố n có loại năng lực này gọi là khổ tận cam lai khi hắn gặp phải nguy hiểm lúc căn cứ gặp được nguy hiểm trình độ sự thông minh của hắn sự nhẫn lại vật lý ý chí chờ một chút tất cả đều sẽ có tương ứng đề cao loại năng lực này cũng có thể lý giải thành gặp nạn hiện điểm lành đầu tiên gặp được khó tiếp lấy mới có thể hiện điểm lành sở dĩ sẽ cho rằng bản thân có siêu năng lực là bởi vì từ nhỏ đến lớn các loại trải nghiệm tại hắn sáu tháng thời điểm cha mẹ cho hắn cho ăn nổi danh nhãn hiệu sản xuất thấp kém sữa bột cái này trực tiếp dẫn đến xảy ra chuyện sau ba ngày biết đi đường năm ngày biết nói chuyện mười ngày liền có thể thông thuận giao lưu trở thành p h ụ cận nghe tiếng thiên tài nhi đồng bên trên sơ trung tuổi tác bởi vì đánh lộn dẫn đến cánh tay phải bị vỡ nát gãy xương tháng đó nhà hắn liền trúng mười triệu vé số từ thiện số tiền kia cũng làm cho hơi có vẻ túng quẫn gia đình một lần hành động đem phương sán g đưa vào nơi đó tốt nhất í cờ ú phòng bệnh trường cấp ba thời điểm bởi vì lưu hành cảm bạo tại mang bệnh học tập bên dưới phương sán tháng đó thành tích trực tiếp đ ề cao 75 điểm đặt tới bên trên cả nước bắc thanh đại học trình độ từ nhỏ đến lớn các loại trải nghiệm để phương sán kiên định mình là một siêu năng lực giả sự thật mà bây giờ đã tiếp cận nửa bước đại học cảnh chính là nhân sinh ở trong trí tuệ thể lực trạng thái đỉnh phong lớp 12 thí sinh phương sán giờ phút này từ trong giấc ngủ sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy b ả n thân thân ở một cái chán nạn hẻm nhỏ bên trong ta đây là xuyên qua à nha phương sán một thân áo ngủ b ứ t c ằ m đứng tại trong hẻm nhỏ có chút một mực hắn lao đầu nơi đó còn có mấy triệu tài sản không có kế thừa kết quả ngay cả kim tệ đều không tuân ra đến chính mình liền xuyên qua rồi xuyên thấu qua bên trong hẻm nhỏ q u a n ó ảnh phương s á n ánh mắt có thể nhìn thấy ngõ nhỏ bên ngoài cảnh sắc lúc này chính vào sáng sớm đại n h ậ t vẻn vẹn chỉ là qua loa thò đầu ra ánh nắng reo rắc bên dưới dọi sáng ra trước mặt cảnh sắc ở trước mặt hắn là một tòa cổ sắt thơm ngát thành chấn phiến đá hai bên đường phố cửa hàng san sát chất gỗ biển hiệu theo gió l ắ c nhẹ ngoại giới người đi đường mặc phim truyền hình bên trong vải thô áo gai đơn sơ phục sức người bán hàng dòng tiếng giao hàng trong quán trà đảm tiêu âm thanh đan vào một chỗ lộ ra vô cùng hài hòa nhìn cảnh s á t bên ngoài vị trí dòng thời gian đại khái ở vào cận hiện đại trình độ khoa học kỹ thuật còn không có leo lên tới nhẹ nhàng nắm thật chặt áo ngủ phương sán đối với tình cảnh hiện tại cũng không có quá lớn lo lắng dù sao hắn nhưng là siêu năng lực giả h i chẳng lẽ sẽ sống không đi xuống sợ cái bóng mặc dù không có trong tiểu thuyết hệ thống những này bất quá phương sán tư duy còn chưa phát tán sau một khắc một tiếng tựa như tiếng địa phương quát trói hai từ phía sau văng lên đầu tóc ngắn ra hỏa dám xông vào địa bàn của chúng ta â trong ngõ nhỏ còn có người sao nghe tới thanh âm phương sán nghi ngờ vô ý thức quay đầu liền gặp năm cái tóc tùy ý chói buộc quần áo a n mặc không hợp thanh niên đang từ vứt bỏ trên thùng gô đứng lên mấy người y phục một mạng a n mặc lôi thôi liền ngay cả tóc đều bởi vì trường kỳ chưa rửa mặt mà dính kết cùng một chỗ tuyệt đối là xã hội tầng dưới chót lưu manh thậm chí gương mặt thậm chí còn mang theo một tia trường kỳ chưa chắc bụng t h o n đầy nha vẫn là cái xem ra không sai tiểu mặc kiểm theo phương sán g quay đầu trung gian thoạt nhìn là dẫn đầu côn đồ híp híp bản thân cực giống lý vinh hạo đôi mắt nhỏ trước đây không lâu bọn hắn năm người tổ tập hợp một chuẩy thảo luận nên như thế nào làm nhiều chút kết quả lấy lại tinh thần liền thấy trước mặt một cái vải áo xem ra xa hoa tóc ngắn thiếu niên xuất hiện ở trong nó nhỏ tại lý binh hạo côn đồ ước lượng bên dưới trước mặt thiếu niên tuyệt đối không phải cái gọi là phú gia công tử một thân xem ra phí tổn đ ắ t giá lông nhung áo ngoài ít nhất giá trị năm lượng bạc xem ra hết sức tuấn t i ế u hình dạng khác hẳn với thường nhân màu đen tóc ngắn cùng với không có chút nào bao k h ỏ a đạn ở bụi đất gạch đá bên trên trắng non hai chân cái này không giống như là cái thiếu g i a ngược lại giống như là từ những cái kia trong nhà giàu vội vàng chạy trốn tôi tớ cái này sẽ không là cho những công tử ca kều bán lưỡi câu thọ ra đi dẫn đầu côn đồ trong lòng đã chắc chắn tối thiểu nói những công tử ca kiên là tuyệt đối không có khả năng lấy mái tóc cạo thành bộ này quỷ bộ dáng nhìn xem vương sán bình thản đối mặt ánh mắt dũng khí đi lên dẫn đầu côn đồ ánh mắt dần dần mang lên một tia h u n g lệ tiểu tử nếu như không muốn bị áp giải quan phụ bắt trở về lời nói liền ngoan ngoán đem trên thân đáng tiền đồ vật giao ra đúng ngay cả ngươi bộ quần áo này cũng cho ta giao ra tới dẫn đầu bên cạnh một cái mũi m ụ n trứng cá thanh niên trong mắt mang theo chút tham lam cái này xem ra tính chất không sai rộng rãi áo khoác xem ra chí ít giá trị nhiều chút bạn qua mùa đồng tiền cái này không liền đến sao đến như nói đem phương sán một bộ quần áo lột sạch sau tiểu tử này có thể hay không vượt qua mùa đông này đây cũng không phải là bọn hắn cai còn rồi những tên côn đồ này trong miệng uy hiếp phương sán cũng không hề để ý thời khắc này l ự c chú ý tập trung ở trước mặt chẳng biết lúc nào hiện ra do sương sương mù màu trắng tạo thành giả lập khung bên trên tính danh phương sáng thể một hai thần một hai khí một không thiên phú dòng chữ một khổ tận cam lai vị trí hoàn cảnh càng kém tận t à n g thuộc tính càng cao gặp giữ hóa lành gặp nạn thành may thiên phú dòng chữ hai kiên nghị không ngã chỉ có đến gần vô hạn tử vong mới có thể tỉnh ngộ sinh mệnh chân lý nói rõ cột không đây là cái gì đồ vật nhìn xem trong tầm mắt s ư ơ n g màu trắng bảng phương s á n hơi có chút hiếu kỳ tiếp trước mười tám năm chưa bao giờ thấy qua cái này đồ vật kết quả lần này một xuyên qua sẽ đưa giống như trong trò chơi vai diễn bảng đồng dạng âm lãnh ở m ớ c trong hẻm nhỏ phương s á n trầm mặc không nói hiển nhiên để trước mặt năm cái lưu manh nghĩ lầm hắn đang sợ càng phát ra chắc chắn hắn là lẩn trốn tôi tớ dẫn đầu côn đồ tùy theo đưa tay liền muốn đào y phục của hắn nhìn xem không có hảo ý cánh tay xuyên qua trong suất bảng muốn lây hắn phương xán có chút khó chịu bỗng nhiên hướng về phía trước một cái phất tay、ba. dẫn đầu nghe răng trận mắt thu hồi cánh tay phải đụng chạm địa phương một mảnh b ỏ bừng đau đớn dưới sự kích thích đã đem phương sán xem như phản bội chạy trốn ra buộc hắn không còn n h ẫ n lại muốn đem phương sán đánh một trận tơi bời nhưng còn không có xuất thủ một con mạnh hữu lực đ u ổ i phải thẳng tắp đá vào bụng của hắn tại kêu đau một tiếng bên dưới dẫn đầu côn đồ trực tiếp bị hắn hung hăng đá ngã lăn trên mặt đất che lấy phần bụng dê lên nhìn xem trước mặt bọn này củ cải họp phương sán trong mắt mang theo một tia k i n h thường nhân số bất quá nam dị giới cặn bã lại còn dám cướp ta đang khi nói chuyện phương sán một cước đạp xuống trực tiếp đạp ở đổ xuống côn đồ lồng ngực dùng đương nhiên giọng nói thừa dịp ta hiện tại tâm t ì n h tốt cúp nhanh lên ra tầm mắt của ta dứt lời bên dưới đối mặt mấy cái côn đồ bắt đầu trở nên bắt đầu trở nên nguy hiểm ánh mắt phương sán thu hồi chân phải ngữ luồng khí xoay mà nhất chuyển chấm r ã i ta thay đổi chủ ý ngoan ngoan cho ta đem trên thân đáng tiền đồ vật giao ra còn có các ngươi năm cái lại góp một bộ quần áo cho ta không phải chịu không nổi chương không hai tuyệt thế thiên tài lụi bại hẻm nhỏ bên trong bầu không khí có chút g ư ờ n g cùng bạc kiếm phương sán đón bốn cái lưu manh ánh mắt phẫn nộ trên mặt không có sợ hãi chút nào mà tương phản đối diện mấy người tâm tình vào giờ khắp này liền không như vậy được rồi giao ra đáng tiền đồ chơi lại đem ý phục cho hắn hắn hắn nói đều là của ta từ a đến cùng ai là cướp bóc mới vừa từ trên mặt đất bỏ dậy trong lòng mang theo một cỗ hoang đường cảm giác thế nào ta nói rất khó hiểu không phương sán hơi không kiên nhẫn b ẹ b ẹ cổ đối với cái này chút giám đ o ạ n hắn người hắn không chút nào cảm thấy đảo ngược ăn cướp có cái gì không tốt mặc dù đối với mặt có năm n ờ i nhưng tất cả đều là một đám đói thoát tướng tầm dưới chót lư m a n tại thân thể tố chất bên trên làm sao có thể so ra mà vượt có tốt đẹp t ẩm thực cùng rèn luyện chính mình mà lại hạn tại xuyên qua trước thế nhưng là cấp bậc chí ít đạt tới h u y ệ n cấp đặc t h ù loại siêu năng lực giả hiện tại chỉ là thu thập mấy tên côn đồ có gì đáng sợ chứ mấy cái này phế vật còn có thể chơi chết bản thân không thành mau đem bọn giá hỏa này thu thập hết về sau lại đi nghiên cứu cái k i ê n màu trắng bảng được rồi phương sán thầm nghĩ thân thể có chút lệch ra tránh thoát một cái tay cầm ốn bán trủy thủ côn đồ n g h i ê n bổ có vũ khí sao phương sán trong mắt mang theo vẻ hài lòng dù sao đem những người này đánh bại về sau cái này đổ vật chính là mình rồi cho ta chơi chết hắn dẫn đầu côn đồ che lấy quặn đau phần bụng chỉ vào phương sán hô ở hắn mệnh lệnh dưới mấy cái này côn đồ riêng phần mình từ bên hông móc ra trụy thủ liêm đao loại hình vũ khí hướng phương sán vào tới dì xét đồ sắt chỉ cần nhẹ nhàng xẹt qua liền có thể tạo thành hẹp dài dễ lây nhiễm vết thương chặt tới trí mạng vị trí thậm chí có thể trực tiếp phát động chém giết hiệu quả đã như vậy không bị b ạ c h đến không phải tốt nương theo suy nghĩ dâng lên phương sán cảm thụ thân thể của mình x ả ra biến hóa nghiêng trời lệ đất cùng lúc đó tại kia ẩn giấu đi bảng nói g i cột bên trong một chuỗi d à i ký tự bắt đầu toát ra nói g i cột kiểm tra đo lường đến túc chủ thân ở cực đoan hoàn cảnh ác liệt đã phát động thiên phú một khổ tận cam lai ẩn tàng thuộc tính đối ứng gia tăng n ộ tính tư chất vận khí trực giác ý chí logic vẹn vẹn trong một chớp mắt phương sáng chỉ cảm thấy bản thân giống như là xảy ra to lớn thuế biến toàn bộ thế giới giống như là trong mắt hắn bị đơn giản hóa vì dễ dàng hiểu tồn tại nhân sinh trận này trò chơi độ khó trực tiếp do địa ngục biến thành đơn giản hình thức tại nguy cơ bức bách bên dưới đã thích ứ n g mười mấy năm nhục thể phạm thai tại trong khoảnh khắc hóa kẽn thành lớn loại này vượt qua tựa như tiểu linh thông thăng cấp làm bốn t r ă n h chín t loại này từ trong ra ngoài thuế biến mang cho hắn một loại không gì làm không được cảm giác bất đồng lĩnh vực bên trong đối với cái này loại cảm giác có khác biệt miêu tả đạo gia miêu tả vì hóa đạo phật lại xưng nó là giác ngộ giống rồn khóa gen giác quan thứ sáu kiếm tâm thông minh thiên nhân hợp nhất thần c h i lĩnh vực các loại mặc dù có được bất đồng biểu hiện bên ngoài nhưng đều là đối loại lực lượng này miêu tả biến thành thủ tục quen thuộc thông tục lý giải chính là tuyệt thế thiên tài cuối cùng trào ra rồi loại khả năng này lâm vào tử vong mang tới đại nao tăng cường đã nhiều năm chưa từng cảm thụ rồi nhìn xem mấy bước xa đ ị c h nhân phương sán ánh mắt lóe lên một tia trở lại thiên tài cảnh sảng khoái thiên phú đề cao về sau trước kia rất nhiều không làm được sự tình hiện tại cũng hạ bút thành văn đối bắp thịt hiệu suất cao lợi dụng có thể để hắn phát lực đề cao mấy thành đối với võ học học tập trình độ có thể kiểm soát qua hướng thấy qua vô số kỹ x ả o chiến đấu đối nguy cơ trực giác để hắn không dùng suy nghĩ trực tiếp làm ra phản ứng không cần suy nghĩ lại hoặc là nói muốn đánh ngã mấy cái này phế bật còn dùng không đến lãng phí tế bào não tình trạng phương sán tay phải trực tiếp đô ra đón đối diện trùy thủ trộp tới một chết nhìn xem g i tới tay phải vung dao găm côn đồ trong mắt mang theo một tia đắc thủ hưng phấn cũng dám không muốn sống tay không đ ọ t đ a o nhưng sau một khắc hắn cảm giác mình trên cổ tay chuyển đến đau đớn kịch liệt đ ư ơ n g theo lấy n h ỏ vụn xương cốt tiếng vỡ vụn phương sán bàn tay nắm thật chặt côn đồ cầm dao găm cánh tay ngã qua đầu hung hăng đâm vào đầu vai của đối phương phúc máu thịt bị xuyên tấu một đoạn lợi n h ậ n đống nhiên từ côn đồ xương tỉ bà xuyên lên ra máu tươi đem t r ụ y thủ nhuộn đỏ một tay nắm lấy truy thủ một tay bắt chặt ở đối phương phần e o sau một khắc phương sán bắp thị toàn thân đỗng nhiên kéo căng cơ bắc khối kh tại côn đồ đau đớn giữa tiếng kêu gào thê thảm làm cho đối phương thân thể mạnh mẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên kiên cố này thân thể máu thịt làm t â m thuẫn phương sán trong mắt lóe lên một tia ngân lệ hung hăng hướng hẻm nhỏ mấy người còn lại phóng đi nhanh màu tránh ra nhìn xem giống như như mang n h ư hướng nơi này v ọ t tới hai người dẫn đầu côn đồ muốn la lên nhưng ở thu hẹp trong ngõ nhỏ nơi nào có tránh né không gian phốc thử theo lại một tiếng hét thảm côn đồ từ xương tỉ bà bên trong đâm ra trùy thủ lần nữa đâm vào một người thân thể kêu đau một tiếng bên dưới hai người cứ như vậy bị một thanh trùy thủ nối liền nhau đ í n h tại hẻm nhỏ tường gạch bên trên vung tay ra phương sán ánh mắt nhìn chăm chú còn lại ba cái côn đồ khoe miệng rào rạt lên ấm áp mỉm cười rượu m ơ i không uống chỉ thích uống rượu phạt hiện tại liền thừa ba người các ngươi rồi ngươi ngươi không được qua đây a nhìn xem kêu trên đồng bạn ba cái côn đồ hận không thể trốn được càng xa càng tốt vừa vặn sau là tường đá tạo thành ngõ cụt căn bản không có tránh né không gian chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trước mặt tên ôn thần này từng bước một tới gần hai phút sau năm cái bị đánh đến nỗi ngay cả mẹ đều không nhận ra lưu manh liệm xiềm đổ vào trong ngõ cụt nhưng phương sán trên mặt thì nhữ mày nhìn xem trước mặt ngã xuống đất lưu manh trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc bởi vì ra chỉ ở trên người hắn tăng thêm vở uff mặc dù giảm bớt rất nhiều nhưng cũng không hề hoàn toàn biến mất rõ ràng đem mấy người kia đánh bại nguy hiểm hẳn là hoàn toàn biến mất mới đúng chẳng lẽ nói bốn phía còn cất g i ấ u tiềm ẩn thai hoàng hầm phương sán nhìn một chút bốn phía giữ mắt lại tựa như tại đầu tường nhìn thấy một đầu hùng ngồi vợn sóng bánh hổ có chút hoảng hốt hắn liền thấy một cái lưng hùn vai gấu đại hắn đứng ở đầu tường gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tại vừa rồi trực giác của hắn vậy mà không có phát giác xung quanh có người. tại hai người đối mặt nháy mắt phương sán cảm giác mình giống như bị một con tiền s ử bạo lòng cho để mắt tới một dạng toàn thân giống như kim đâm mới vừa rồi còn mất linh trực giác tại điên cuồng nhắc nhở trước mặt hắn người tính nguy hiểm Ừ. chợ được đại hán khỏe miệng có chút nít lên nhẹ nhàng nhảy lên từ đầu tường rơi xuống toàn bộ quá trình không có chút nào khói lửa một điểm thanh â m cũng không có phát ra ngươi chưa từng có luyện bó qua nhìn xem phương sán đại hán trong miệng câu nghi vấn lấy chắc chắn ngữ khí nói ra có vấn đề gì còn có ngươi là ai đang khi nói chuyện phương sán quan sát tỉ mỉ lấy đối phương một m é t chín cái đầu dáng người khôi ngô khuôn mặt hình dáng rõ ràng c ắ t xén hợp thể trưởng xăm cũng không thể ẩn tàng khối khối nô lên cơ bắp từ trên v à táo cũng có thể mơ hồ trông thấy hổ hình tinh xào t h e o v ừ a hổ sát môn đường chủ lý phong tiên đại hán chuyện đương nhiên nói không có giải thích cái gì là hổ sát môn thật giống như đây là cơ sở thưởng thức đồng dạng hổ sát môn chưa nghe nói qua phương xán ăn ngay nói thật chưa nghe nói qua lý phong tiên ngữ khí trì trệ nhìn xem phương xán lôi thời phục sức cùng màu đen tóc ngắn xem ra tiểu tử ngươi khẳng định không phải bản huyện lý đại thúc hỏi cái kia ai nhiều làm gì Còn có một mực lặng lẽ ở bên cạnh lặng bên nhìn trộn, n một lẽ ở chỉ chỉ đương nhiên là u cho nếu như ngươi thật sự chưa từng luyện võ qua lời nói lý phong thiên dùng nhìn một khối ngọc thô ánh mắt đánh giá phương xán vừa rồi phương sán g quá trình chiến đấu hắn nhìn hơn phân nửa có thể ở lấy một địch n ằ m tình huống dưới tay không vô thương đánh ngã năm cái cầm vũ khí nam tử quả thực chính là v ạ n người không được một kỳ tài luyện võ luyện võ đơn thuần tập thể hình tính sao phương sán g đưa tay chen lấn chen bản thân hai đầu cơ bắp vì bảo trì dáng người hắn mỗi ngày đều sẽ tiến hành nhất định lượng không dưỡng vận động lấy để thể mỡ bảo trì tại nhất định trình độ nhưng cử động này lập tức đưa tới lý phong thiên cười nạo lực không thể k h i ê n đình tay không thể nát sọ loại này thân thể trình độ ngay cả hắn mang phai ở trong luyện một năm trước nửa năm tiểu lưu manh cũng không sánh nổi ý của ta là ngươi những cái kia động tác vừa đúng bất kể là phát lực thời cơ vẫn là tiết t ấu cái này cùng thân thể của ngươi không quá xứng đôi lý phong thiên nói hắn còn kém không nói cái này thao tác không quá giống ngươi cái này chó gậy có thể đánh ra đến chiêu thức phương s á n đương nhiên nói kỹ xảo loại này đồ vật không phải xem xét liền sẽ sao thật giống như chim trời s i n h b i ế t bay quả táo thành thục sau sẽ rơi xuống đất một dạng đơn giản a khẩu khí thật lớn lý phong thiên vui vẻ trong lòng nhất thời nổi lên lòng yêu tài Chật, không có dấu hiệu nào h ữ quyền của hắn tựa như trọng pháo giống như đánh ra thướng p ư ơ n g xán chán đ ư ợ tới hắn muốn khảo giáo một phen nhìn xem phương sán phải chăng có chính mình nói như vậy thiên tài bốn phía giống như ngưng kết mặt nước lý phong thiên nắm đấm nhanh đến để không khí hình thành nặng nề lực cản một quyền này tốc độ cùng lực lượng đủ để đem toàn bộ nắm đấm đều lâm vào thép mặt nếu là đánh thực phương sán đầu sẽ hướng tây dương một dạng nổ tung nhưng tại hạ một khắc hắn quyền vững vàng dừng ở phương sán trước chán quyền phong càn quét đem phương sán trên c h á n tóc dối h ư ớ n g về sau ngã dương lý phong thiên nhìn xem trước mặt bất động như núi ngay cả con mắt cũng không có nháy một cái thiếu niên không khỏi hỏi tiểu tử ngươi làm sao không tránh phương sán tỉnh táo nói bởi vì ngươi sẽ không giết ta lý phong thiên không rõ tiểu tử này náo mạch tín thật sự tránh đều không tránh ngươi ở đâu ra rút khí thật cảm thấy ta sẽ không giết ngươi bởi vì ta là thiết tài phương sán đương nhiên nói ngươi hiển nhiên đối với ta nổi lên lòng yêu tài sẽ không như thế tùy tiện đem ta giết chết nói xong phương sán thậm chí không tiếp tục để ý đối phương xoay người bắt đầu l â y lên bị hắn đánh ngã năm cái côn đồ vật phẩm trên người thuận tiện đổi lại bên trên những người này phục s ứ c nhìn xem giống như ở nhà một dạng nhàn nhã nhạt trang bị tiểu tử lý phong thiên không nhịn được nợ nụ cười theo giới khoe miệng ý thức gạt ra m ỉ m cười trong lòng của hắn cảm thấy ra hỏa này quả nhiên là cái h ôn bang phái liệu chính là tuổi tác hơi lớn bỏ lỡ luyện võ tốt nhất thời hạn từ mười tám mười chín tuổi mới bắt đầu luyện võ lời nói chờ bồi dưỡng đến thích hợp chặt người tuổi tác tối thiểu cũng được hai mươi lăm đi lên một bên phương sán đương nhiên không có lý phong thiên nghĩ như vậy lớn trái tim chỉ là thông qua lý phong thiên trên người biểu cảm nhỏ bé cùng hành vi đại khái đánh giá ra người này ý nghĩ đến như nói hắn một học sinh trung học biểu cảm nhỏ bé là từ đâu học được đương nhiên là xem phim truyền hình a luôn không khả năng là hamadi bây giờ phương sán vẫn như cũ ở vào bờ uff tăng thêm trạng thái đại n a o giống như máy tính giống như vận chuyển trước kia hết thệ tri thức đều có thể tại trong đầu tùy ý điều động mặc dù bởi vì không có xâm nhập hiểu rõ phương sán đối với biểu lộ quản lý phương diện tri thức hiểu rõ sơ sơ phi thường thốt h i ệ n nhưng những kỹ xảo này dùng tại những này cổ đại thổ dân trên thân vừa vặn g i a hỏa này xem xét cũng không dễ chê ờ vẹn mẹn bằng vào vừa rồi kia không nhìn thấy bóng dáng một quyền tại phương sán phán đoán ở trong không kém hơn kiếp trước luyện cấp siêu năng đ ư c giả loại này cấp bậc giá hỏa đối với phương sán loại này chỉ có tiềm lực không có thực lực cho gây Căn b ả dù sao xuyên qua trước những cái kia siêu năng lực thức tỉnh toàn bộ nhờ vật lý muốn ngẫu nhiên đến cái gì siêu năng lực vậy hoàn toàn không thể suy nghĩ lúc đầu lấy hắn siêu năng lực có thể trực tiếp đi trực thuộc thay cái thành phố cấp bậc chức vị làm một chút như vậy còn có thể có tương đương trình độ địa vị xã hội nhưng bởi vì hắn năng lực này không thể khống cho nên hắn mới một mực ước chế bản thân trang người bình thường mà bây giờ một cái cơ hội nói cho hắn biết thế giới này là có thể thông qua huấn luyện để đạt tới siêu nhân trình độ cái này dù ai trên thân không mơ hồ nghĩ như vậy phương s á n đã đem những người này trên thân đáng tiền đồ vật toàn bộ vơ vét ra tới cũng liền mấy khối cùng loại tiền đồng kiểu dáng tiền tệ dù sao cũng là xã hội tầm giới chót không có quá nhiều đáng tiền đồ vật phương s á n từ năm người thân hất lên ra tương đối sạch sẽ một bộ mặt lên người trong ngực ôm đổi lại áo ngủ nhìn về phía lý phong thiên nói được rồi chúng ta đi thôi đi đâu lý phong thiên rõ ràng s ư n g sở đi trong miệng ngươi hổ s á t môn a không phải đi đâu nhìn xem phương s á n như quen thuộc dáng vẻ lý phong thiên không hiểu cảm thấy gia hỏa này có phần nhường cho mình vui vẻ không khỏi cười ha ha nói tiểu tử ngươi tốt tốt tốt đi theo ta chính là về sau ngươi chính là ta hổ s á t môn đệ tử vậy những người này muốn hay không xử lý một chút phong ngự bọn hàn báo quan phương xán chỉ vào một chỗ hôn mê cô đồ làm ra một cái cắt thiết hầu động tác hắn vừa rồi liền suy nghĩ muốn hay không đem mấy người kia đến chẳng thảo trừ cắn tới nhưng hắn không phải trường sang người cho nên còn đang do dự lúc đầu đều muốn ném tiền s u quyết định kết quả trước gặp được lý phong thiên rồi lý phong thiên t i ê u ngạo nói quả nhiên là nơi khác đến tiểu t ử như loại này bẩn tiểu mặt hàng không cần phải để ý đến ngươi bây giờ đã là h ổ sát môn người tại dương cốc huyện mảnh đất này không có quan phụ dám vào h ổ sát môn đến môn người đang khi nói chuyện đầu hắn vậy không trở về đi đầu hướng n õ nhỏ đi ra ngoài nhìn đối phương bóng lưng phương sán trợt tăng tốc bước chân đuổi theo âm lánh hẻm nhỏ bên ngoài sáng sớm ánh mặt trời ấm áp rơi tại hai người trên mặt phương sán hai mắt có chút nhau lại t hưởng thụ lấy đi tới dị giới sau lần đầu tắm nắng theo nguy cơ triệt để giải trừ trên người hắn khổ tận cam lai hiệu quả triệt để tiêu tán lưu lại chỉ có cơ b ắ p đầy đủ lợi dụng sau đau nhức cảm giác tiểu tử ta còn không biết tên của ngươi còn có ngươi đến từ chỗ nào chúng ta hổ s á t môn không ngôi ăn không ngồi rồi ngươi cũng có thể làm cái gì ngõ nhỏ bên ngoài lý phong thiên nghiêng đầu đánh giá phương sán thóc ngắn do hỏi hắn cảm thấy hẳn là cái này rối loạn bên dưới chỗ nào hoàn tục tiểu hòa thượng đến như nói cái này một thân cùng xung quanh không hợp nhau y p ụ hắn không biết cũng không muốn biết rõ nghe tới bản thân vị trí công ty quản lý cấp bậc nhân vật muốn n ọ p h ơ l ì n phỏng vấn bản thân phương sán chợt lấy lại tinh thần tự đề nghị ta gọi phương sán thở nhỏ thích học học hành gian khổ hơn mười năm trải qua hơn mười vị danh sư chỉ đạo mỗi ngày chí ít bốn canh giờ khổ đ ộ n g xem duyệt thư tịch đọc lướt qua rất rộng mỗi ngày đọc sách bốn canh giờ nghe thế lý phong thiên không khỏi dừng bước lại sắc mặt kinh ngạc đầu năm nay có thể đọc sách r a cảnh cũng k ô n g tệ có thể thoát ly sản xuất đọc sách cái này nếu là thật chí ít cũng là danh môn con em tia đến tột cùng là làm sao hôn thành cái bộ dáng này nghĩ tới đây lý phong thiên mang theo hoài nghi nói n g ư ơ i đọc sách gì làm cái gì học vấn t r ư ơ n g không bốn liếc mắt c h ầ m c h ầ m thật giám định vì tinh khiết mù chữ t r ư ơ n g không bốn liếc mắt c h ầ m c h ầ m thật giám định vì tinh khiết mù chữ ngõ nhỏ bên ngoài đón r e o rắc ánh nắng phương sán tự tin lại ung dung nói ta cái gì học vấn đều làm qua một chút bất luận là thi từ ca phú truy nguyên nguồn gốc thiên tinh biến động toán học hình học thuốc n u nghiên cứu phát minh quốc tế thế cục cẩm ký thư họa trở lên những này đều hiểu sơ một chút phương sán tự tin nói vì đề cao mình tại đối phương thế lực địa vị không có một chút dấu diếm không sai phía trên những cái kia xem ra cao đại thượng hạng mục thông tục tới nói được xưng là ngữ văn vật lý địa lý thiên văn quyền toán học hóa học chính trị cùng với ngoại khóa hứng thú về sau chỉ cần n u ố t v à o thi đại học ma dược hoa hai tháng tiêu hóa sau liền có thể thành công thoái hóa thành chỉ biết ăn cơm yếu đớt sinh viên nghe tới phương sán g tự giới thiệu lý phong thiên đại nào đứng máy trước mắt sau đó vô ý thức xuất khẩu nghi ngờ nói tiểu tử ngươi cũng không sợ nói mạnh miệng bèo hồng cho là mình là ai cái gì đều hiểu cái gì gia đình a có thể sẽ nhiều như thế ngươi là hoàng tử vẫn là thế tử dù sao ở nơi này người người đều mù chữ thời đại phần lớn người thu hoạch được kiến thức phương pháp không phải dưỡng thai chính là tự thân dạy dỗ có thể có cái kể bên người kỹ nghệ liền đã đăng quý phương sán ra sức học hành trường cấp ba trình độ ở nơi này thậm chí có thể được xưng là tiên tri rồi đây chỉ là một phổ thông chuẩn bị chiến đấu thi đại học lớp mười hai học sinh thường trực cơ bản kỹ năng mà thôi phương sán ở trong lòng tự ta giải thích nói đối mặt phương sán nghiền ép cùng thời đại người sơ yếu lý lịch lý phong thiên trong lúc nhất thời cũng không tốt phán đoán tiểu tử này là không phải đáng q u có l á c trong lòng dâng lên một c ô đối người đọc sách kính trọng thế là căn cứ nho nhỏ khảo nghiệm tâm tư lý phong thiên chỉ hỏi một cái vô cùng đơn giản vấn đề vậy thì tốt ngươi sẽ viết tên của mình sao phương sán ngắn gọn một câu m a n g tôi p h á phòng hiệu quả có thể so với đối tôn ngộ không mắng bật mạ ồ n mới vừa tới đến thế giới này ngay cả một điểm học tập cơ hội cũng không có đừng nói viết chữ hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu cũng liền những người này nói chuyện cùng loại tiếp trước tiếng địa phương mới khiến cho phương sán không đến mức trở thành người câm nhìn xem lý phong thiên y phục bên trên in lạ lâm chữ bông phương sán không nghĩ tới bản thân đường đường một học sinh trung học cũng có trở thành mụ chữ một ngày liếc mắt c h ầ m c h ầ m thật giám định vì tinh khiết mụ chữ nếu như kiểm tra t h ự thao cho dù là thuốc nổ x ứ n ì n h hoặc là mẹ tở ạm vệ tạ mị nẹ chất lọc hắn lấy trường cấp ba học được nồng cạn tri thức còn có thể thử một chút nhưng mình danh tự ngập ngừng một lần phương s á n vẫn là cảm thấy xấu hổ mà nói không sẽ không h ắ t ta liền biết tiểu tử người đang khoác lác lý phong thiên cười nhạo một tiếng vừa rồi đố i người đọc sách tôn trọng lập tức biến mất đồng thời một loại cảm giác ư u việt t ừ trong lòng dâng lên tối thiểu hắn có thể sẽ viết tên của mình nghĩ như vậy cũng thành công đem phương s á n khoác lác đi quá giới hạn sơ lược không đợi phương s á n tự chứng minh hắn chắp tay đi thẳng trực tiếp đem phá phòng phương xán rơi vào đằng sau nín một bụng nói phương sáng chỉ có thể cắm đầu đi theo cảm thấy tiếp xuống hàng đầu vấn đề chính là xem h i ể u dị thế giới văn tự dù sao một cái mù chữ dù là cầm bí kíp võ công cũng không dùng võ c h i địa lại không phải người người đều là thạch phá thiên trên đường đi tới hãn b ậ y đem l ự c chú ý tập trung ở vừa rồi không kịp nghiên cứu trong suốt b ả n phía trên chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút tính danh phương sáng thể một hai thần một hai khí một không thiên phú dòng chữ một khổ tận t a m lai vị trí hoàn cảnh càng kém t ậ n t à n g thuộc tính càng cao gặp g ữ hóa lành gặp nạn thành may thiên phú dòng chữ hai kiên nghị không ngã lượng máu càng thấp hồi máu càng nhanh chỉ có đến gần vô hạn tử vong mới có thể tỉnh ngộ sinh mệnh chân lý nói gió cột không giữa tầm mắt tựa như thuốc lá điện tử tạo thành trắng sám bảng bên trên ghi chép trong trò chơi vai diễn số liệu đồ vật phương sán suy đoán đây chính là bản thân ba t r i ệ u thuộc tính mà thiên phú dòng chữ một là mình cùng bẩm sinh đến siêu năng lực nhưng dòng chữ hai là lúc nào có g i à n xuống nghi ngờ trong lòng phương sán phân ra tâm thần chú ý lý phong thiên giàn giải nhìn ra phương sán đối giang hồ phân chia thế lực loại hình rốt đặc cán mai tân thủ cho nên tại về trong môn trên đường đem một chút trụ cột chi thức cho phương sán giảng giải một phen đương nhiên nội dung chủ yếu đều là nói k h o á t hổ sát môn đến cỡ nào như bức d ừ n g nào toàn bộ dương c ố c huyện trong vòng phương viên trăm dặm cũng không có cái thứ hai chống lại thế lực tuyệt đối nói một không hai tiểu tử ngươi tiến vào về sau xem như nhặt đây là tuyệt đối phúc báo vân vân một đường đi một đường trò chuyện cao đẳng dạy tú phục sức lý phong thiên cùng tóc ngắn phương sán tự nhiên hấp dẫn người đi trên đường nhưng khi nhìn thấy lý phong thiên chỗ ngực màu máu hổ nhìn đồ ă n lúc tất cả đều vô ý thức nút ở một bên không dám va chạm vậy từ mặt bên để phương sán nhận thức đến cái này hổ sát môn địa vị cùng với thanh danh sẽ không quá tốt ra đây coi như là gia nhập ma giáo sao phương sán trong lòng vô ý thức thầm nghĩ bất quá thời gian một chén trà công phu hai người ngay tại một cái đúc lấy hùng sư pho tượng trước cổng chính dừng lại tại phương sán ước lượm bên dưới trước cửa thêm đá rộng lớn hai bên c á c chạm lấy ba vị thân mang nền đen đỏ văn phục sức b a n c h ú n g phía trên đại môn treo một khối bảng hiệu to tướng phía trên dùng cứng cắp hữu lực t i ể u chữ viết sách lấy bang phái danh hiệu theo thứ tự lạ tốt một cái ông trời đền bù cho người cần cụ phương sán ở trong lòng cửa đối diện bên trên ba cái xem không hiệu chữu k h khen nhìn thấy lý phong thiên tới mấy cái gác cổng đều là cúng kính chắc tay cung nên lý đường chủ lý phong thiên nhẹ nhàng chỉ vào sau lưng phương sán nói đây là ta mới nhập nhập môn bên trong đệ tử các ngươi an bài cho hắn một lần thủ tục ngày mai lại dẫn hắn đi diễn võ đường luyện võ cần tuân đường chủ khẩu lệ một cái coi cửa bang chúng chắp tay ứng tiếng lý phong tiên quay đầu đối phương sán nói ngươi tiếp xuống đi theo hắn đi là được đi trước luyện một tháng võ nhìn xem tư chất của ngươi chất lượng thế nào về sau lại an bài chức vụ của ngươi đường chủ chờ một chút phương sán nhìn xem an bài bang chúng bị thác quản lý sau coi như lên vung tay trưởng quỹ chuẩn bị rời đi đối phương đội và nói tiểu tử còn có chuyện gì ngươi chúng ta hổ s á t môn có tảng thư phòng sao phương s á n nhịn không được hỏi lý phong thiên nhịn không được cười nói đừng nói cho ta ngươi một chữ cũng không nhận ra ra hỏa nghĩ đọc sách nhưng sau đó hắn liền thấy trước mặt thiếu niên vô cùng nghiêm túc gật gật đầu cái này khiến khoẻ miệng của hắn kìm lòng không được biết lên một cái tiểu tử đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đọc sách quá nhiều đối luyện võ không có gì tốt nơi dùng môn chủ lời nói tới nói là cái gì thấy biết chướng bất quá ngươi nghĩ nhìn liền xem đi đến lúc đó trực tiếp hỏi hắn là được lý phong thiên đưa tay chỉ một bên băn chúng chưa n biến bóng g mất ở giữa tầm mắt l n g Phương、sán、trong lòng nhịn không được năm h dánh, nhận ả cản á người là giao biết đi, c luyện võ đã tu tâm chương không năm luyện võ đã tu tâm tại đem phương sán triệt để giao cho bang chúng ủy thác quản lý về sau phương sán liền bị đi kéo lấy làm nhập môn thủ tục trên đường đi dẫn hắn làm thủ tục bang chúng tại kiểm chế sau khi cuối cùng nhịn không được hỏi vị tiểu huynh đệ này l à như thế nào cùng lý đường chủ n h ậ n biết một bên hỏi cái này bề ngoài ngoài ba mươi bang chúng cũng đúng cái này đi cửa sau tiến vào tóc ngắn lớn tuổi đệ tử tràn đầy hiệu kỳ dù s a o mười tám tuổi đối với luyện võ tới nói không thể tính muộn chỉ có thể tính nửa thân thể nhập thổ nhưng dù là như thế lý phong thiên vẫn như c ũ lựa chọn mang phương s á n nhập môn quả thực có thể xưng có quyền tùy hứng bất kể nói thế nào loại này có thể dựa vào đường chủ thân phận tiến vào cá nhân liên quan đều không phải hắn có thể chọn đổi bộ cái gần gũi tổng không sai tin h tưởng đây là đối với mình thân phận rõ xét khả năng liên quan đến tiếp xuống đi trong môn phong bình phương s á n vẫn như c ũ tràn ngập tự tin đường chủ và ta mới quen đã thân cảm thấy ta có được kinh thế thiên tư vì phòng n g a nhân tài xói mòn liền cực lực kéo ta nhập bang ban chúng gương mặt khoe miệng có chút kéo ra đối thiếu niên này cảm thấy có chút im lặng nhưng là không hỏi thêm nữa xoáy bộ hào sảng cười nói kia lao đệ tại trong môn đứng b ữ n g góp chân sau cần phải mang một giải lao ca về sau có cái gì phiền thoái đều có thể tới tìm ta ta gọi lưu việt ngươi về sau gọi ta lão lưu là tốt rồi tốt lao lưu phương sáng nghiêm túc gật gật đầu không có chút nào khiêm tốn tựa như cái toàn không t â m cơ thiếu niên hai người vừa đi vừa nói chủ yếu là phương sáng tại đặt câu hỏi hỏi tất cả đều là một chút cơ bản thường thức tính vấn đề mặc dù không rõ ràng phương sán vì cái gì hỏi cái này chút nhưng lưu việt vẫn như cũng một năm một mười đem chính mình biết đến nói ra cũng là từ lão lưu trong miệng phương sán biết rồi bọn hắn vị trí quốc gia gọi đại diễn diện tích lãnh thổ bao la giống như là h ồ sắt môn loại này hùng ngồi phạm vi trăm dặm cường đại môn phái thế lực nhiều vô số kể mà nghe lưu việt giải thích phương sán cảm thấy cái này đại diễn sớm muộn rực hoàn toi rời dù sao như loại này đầy đất là đại vương quốc gia bản thân liền đại biểu triều đình lực quảng ô n g yếu không phải đại diễn hoàng đế tại hạ lớn cờ chính là có bệnh n ặ n mà bọn hắn vị trí hổ sát môn là trong vòng phương biên trăm dặm thế lực thế lực lớn nhất bình thường làm cũng không phải chuyện tốt nghề nghiệp chính là thu phí bảo hộ giống như là sòng bạc thanh lâu loại hình đều có cổ phần của bọn hắn ngẫu nhiên còn đi đi tiêu tiếp cận đường tóm lại ở mảnh này địa giới hổ sát môn có thể xưng thổ hoàng đế không có hổ sát môn cho phép không làm thành bất luận một cái nào sự là những cái kia trong tiểu thuyết hẳn là bị nhân vật chính tiêu diệt nhân vật phản diện trên đường bị lão lưu mang theo phương sáng vậy nhớ rồi trong môn nhà ăn tàng thư cát diễn võ đường ký túc xá loại hình địa phương về sau tại đơn g i ả n ghi danh một lần tin tức về sau phương sán cũng coi là chính thức nhập trước rồi đồng thời còn lãnh được hai bộ đỏ đen giao nhau ngự in hổ nhìn đồ án nhập môn chế p h ụ đồng thời thành công có được một gian một người tốc xá cùng ba lượng bạc mỗi tháng phụ cấp mà thông qua lão lưu giải thích phương sán mới hiểu rõ toàn bộ hổ sát môn bên trong địa vị thấp nhất cũng không phải là h ắ n loại này vừa mới nhập môn đệ tử mà là tạm dịch tôi tớ mỗi ngày quét dọn nuôi ngựa loại hình việc vật đều là do bọn hắn đi làm đi ngủ cũng là mười mấy người trên ở một cái phòng đơn mà nếu như phương sán loại này nhập môn đệ tử về sau một đoạn thời gian không có biểu hiện ra cái gì luyện võ thiết p h lại không có giá trị không phải là bị đổi u ra khỏi cửa chính là bị biến thành tập dịch dù sao ở nơi này n ê n đại có phần cơm ăn cũng không dễ dàng không biết bao nhiêu người nghĩ vì còn không có cái cửa này đường q u a n đi còn lại bỏ ra chừng nửa canh giờ thành công đem cần phải giao thay mặt làm xong việc về sau lưu việt liền trở về tiếp tục đứng gác lưu lại phương sán một thân một mình đối mặt phòng đơn ký túc xá toàn bộ phòng đơn vị trí t r â u bán vẻ hai mươi m vuông t ả hữu lớn nhỏ bày biện vậy có chút sạch sẽ một bàn một ghế dựa một giường một chăn mền mà thôi về sau liền được nơi này a đem áo ngủ đặt ở đầu giường phương sán nhịn không được cảm cái muốn tại loại này hoàn cảnh sinh hoạt sợ rằng muốn thích ứng một đoạn thời gian rất dài rồi mà lại không có điện thoại di động máy tính dù là về sau luyện võ luyện đến đăng phong đạo cực trừ tào phi bên ngoài chất lượng sinh hoạt cảm giác còn không bằng hiện đại phương sán trong lòng thầm đủ không biết luyện võ có thể hay không đạt tới những cái kia u y ề n miễn tiểu thuyết bên trong trường sinh bất lao trình độ nếu như có thể loại kia về sau bản thân trở thành lao bất tử thêm ít sức mạnh thử một chút có thể hay không đem cách mạng công nghiệp khoa học kỹ thuật cây một lần nữa điểm ra đến sau đó sinh thời nhìn về tụ lực màn ảnh nhỏ cái gì mặc kệ trước định một cái mục tiêu nhỏ trước trường sinh bất tử sau đó nhìn cái điện ảnh phương sán cho mình lập được cái thứ n h ấ t mục tiêu nhỏ n a m ở cứng rắn trên giường gỗ vì buổi chiều diễn võ đường t r ư ơ n g trình học phương sán buộc có chút sao động ý thức rơi vào trạng thái ngủ say giữa trưa nhàn nhạt ngủ nửa canh giờ phương sán mở to mắt ý thức được vị trí hoàn cảnh về sau đứng dậy chuẩn bị hướng về diễn võ đường phương hướng tiến đến nhưng còn chưa ra cửa phương sán bước chân liền vội vàng dừng lại trở lại từ gấp xếp tốt áo ngủ trong khe hẹp lấy ra một bao trong suốt rửa hoàn sau mới một lần nữa ra cửa một đường không nói chuyện cách thật xa phương sán liền nghe đến diễn võ đường bên trong tràn ngập vận tình tiếng hò hét mới một xích lại gần phương s á n cũng cảm giác đập vào mặt nhiệt khí bởi vì trước mặt toàn bộ diễn võ đường bên trong tràn ngập nồng nạp nam tính h o r m o n diễn võ đường bốn năm cái sân bóng diện tích bên trên mấy trăm cái tuổi tắc không đồng nhất hán tử hai tay để trần tại khí hậu lệnh l ạ n h thu hoạch vụ thu thời tiết các hiện thần thông có v õ tổng tại thế đem mấy trăm cân tối say nhẹ nhom nem nâng cũng có tựa như như du ngư tại c a bốn năm mét mai hoa thung bên trên bước chân thay đổi ra tàn ảnh cho dù là mười bốn mười lăm tuổi đứa nhỏ cũng có thể đem ba bốn mươi cân đại đao vung hổ hộ sinh phong như nhìn xem này một đám đoàn người hình quái vật phương sắn cảm giác nơi này cũng thật là đến đúng rồi. ngay tại hắn nhìn nhập thần lúc bên người truyền tới một giả nua thanh âm ngươi chính là hôm nay lý đường chủ đưa vào trong bang đệ tử đi phương sáng quay đầu liền thấy một cái hơn bốn mươi tuổi mặt mũi tràn đầy sát khí mặt chữ quốc trung niên nhân ních lại gần nhìn thấy phương sáng thừa nhận trung niên nhân lãnh đ ạ m gật đầu nói ta gọi dương liệt là diễn võ đường giáo đầu tình huống của ngươi tiểu lưu đều cùng ta nói trước kia chưa từng luyện võ qua cùng ngươi cùng tuổi đệ tử t r ư ơ n g trình học ngươi vậy theo không kịp ta trước bắt đầu lại từ đầu giảng giải đi phương sáng gật gật đầu những n à y hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý dù sao trước tiên làm cháu trai lại làm ra rất tốt hiện tại ngươi những thứ khác không cần nghĩ đem ta sau đó nói mỗi một chữ đều một mực ghi nhớ dương liệt con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m phương sắn nói cái gọi là lời võ trọng yếu nhất đúng là tu tâm chỉ có nhường ngươi tâm tin võ đạo thần dị mới có thể ở trên đ ụ c thể hiện hiện t u tâm phương sắn sửng sốt một chút cảm thấy cái này võ đạo như thế nào cùng tự mình nghĩ không giống nhau lắm ngươi không cần để ý giải vì cái gì chỉ cần biết ta nói chính là tuyệt đối chính xác chỉ cần ngươi ý chí đầy đủ kiên định tâm niệm của ngươi đủ thành kính toàn bộ thế giới đều sẽ cho ngươi tránh ra con đường dương liệt ngữ khí vô cùng chắc chắn giống như là bán hàng đa cấp một dạng đem chính mình lời nói rót vào hướng phương s á n chương k h sáu duy tâm võ đạo chi thức có độc chương k h sáu duy tâm võ đạo chi thức có độc chỉ cần ta ý chí đủ kiên định toàn bộ thế giới đều sẽ tránh ra cho ta con đường phương s á n nghe dương liệt lời nói trong lòng không biết làm cảm t ư ợ c gì dương liệt nghiêm túc gật đầu nói không sai cái gọi là thiên tư xuất chúng không chỉ là trên nhục thể thiên phú còn có ý chí bên trên kiên định trong truyền thuyết đại diễn vương triều khai quốc chi quân tuổi nhỏ lúc bị lừa gạt đem cái gọi là thiết tuyến quyền lộ nhận là ma kha đại nhận thần quyền nhưng hắn vẫn như cũ hàng ngày khổ tâm huy quyền b ộ t lần năm mươi năm sau huy quyền bên trong quả nhiên mang theo liệt dương khí tức một quyền bung ra phạm vi mười dặm thiêu đốt giống như thắng cốc chính là nương tựa theo chiêu này mà kha đại nhật thật quyền vừa rồi mở ra cái này đại diễn vương triều ước vạn dằm non sông trái lại nếu ngươi tâm niệm không đồng nhất tinh thần yếu đ ớt tác dụng ở trên thân mình địch nhân vẹn vẹn một ánh mắt c h ấ n nhiếp liền có thể n h ư ờ n g ngươi thân thể b ơ m nước hóa thành máu loãng cụ tỷ như khai quốc truyền thuyết bên trong đợi thứ nhất đại diễn quốc quân địch nhân lớn nhất đại sở bá vương uy áp cái thế những nơi đi qua đổ thành diệt trại người khác đều là ng nhưng dạng này bá vương tại đối mặt đại diễn thần quân lúc đã từng liên tục bảy lần thua ở ma kha đại nhật thần quyền phía dưới vì đại diễn quốc quân bá khí cháy lại áp đảo sau đó dương liệt nói đến đây lúc ngữ khí dừng lại biểu hiện trên mặt có chút không đúng để phương sán nhịn không được truy vấn sau đó thì sao sau đó dương liệt ngữ khí phức tạp nói đã từng hùng nguy cái thế bá vương tại lần thứ bảy bị đại diễn thần quân đánh bại về sau tàu hỏa nhập ma thức tỉnh rồi trong lòng nữ tính tâm niệm đảo ngược tác dụng ở trên lục thể thiên nhân hóa sinh do nam nhập n ữ bị đại diễn thần quân đặt vào hậu cung ở trong phương sán ân a T. không phải chờ chút phương sán kịp phản ứng thời điểm đã tới không kịp trên mặt biểu lộ v ậ y dần dần do tràn đầy phấn khởi trở nên rung động vẹn vẹn nghe giang hồ truyền thuyết phương sán cũng cảm giác lưng mắt lạnh vô số danh điểm đã tràn vào trong cột như muốn thoát ra nhìn ra phương sán chân kinh dương liệt lúc này mới lo l ắ n g nói cho nên nói người tập võ trọng yếu nhất đúng là tâm niệm như một một con đường đi đến đen nếu như nửa đường lật lọng nhẹ thì không thể mất sạch b ạ o thể mà chết nặng thì sinh con dưỡng cái bị người khác tùy ý đổ bỡn xác thực rất khủng bố phương sán tán đồng gật đầu không nghĩ tới thế giới này chiến đấu thất bại về sau lại còn sẽ chuyển hướng m ở bỏ chiến bại c ờ cờ gờ, cho dù đối với một ít em mở tới nói có lẽ là ban thưởng cho nên con đường tu luyện nhục thể tư chất cố nhiên trọng yếu nhưng ý chí quán triệt cũng là quan trọng nhất suy nghĩ càng là thông suốt càng có thể trả lại tinh thần dương liệt nghiêm túc nói muốn suy nghĩ thông suốt ngươi liền cần tại hành t ẩ u ngồi nằm ở trong bồi dưỡng mình vô địch tâm tính p h à m là chiến đấu liền muốn hết sức đi thắng a n mặc chi tiêu đều là tốt nhất như vậy mới có thể thay đổi một cách vô chi vô giác mà lớn mạnh niềm tin từ đó trả lại nhục thể nhìn xem túi đầu suy tư phương xán dương liệt tăng thêm âm điệu cường điệu nói ngươi nghe hiểu sao nghe rõ phương s á n g nghiêm túc gật đầu nói ý của ngươi là vì suy nghĩ thông suốt chỉ cần có người dám ngẫu người ta đối phương cả nhà trên dưới một tên cũng không để lại cho dù là bản thân cha ruột vậy tuyệt đối không thể chụp tay gặp được mong muốn liền mua mua không nổi liền đoạn đoạn không qua liền hãm hại l ư a gạn trộm không được liền hạ dược làm ám sát chủ đánh một cái vô pháp vô thiên nghe phương xán một đoạn lớn tự thuật dương liệt có chút xấu hổ dù sao phương xán đoạn văn này cũng không nói sai dù sao một bộ này xuống tới nếu như không bị khắp thiên hạ tập kích đánh chết lời nói thiên hạ đệ nhất ở trong tầm tay c ũ n g k h ô n g dương liệt, liệt giàn giải phương sáng cảm giác có chút không đúng loại này duy tâm võ đạo làm sao cảm giác tất cả đều là điên lão có thể ở một việc bên trên chấp nhất cả đời cái kia có thể là người bình thường sao mà một cái có được cao lực phá hoại điên lão thế giới này có thể không loạn mới không bình thường không để ý đến phương sán ý nghĩ dương liệt tiếp tục nói tiếp xuống ta dạy cho người nhận về b ị nói dương liệt chỉ hướng nơi xa nói nhìn nơi đó thuận dương liệt đầu ngón tay phương sán nhìn thấy cách đó không xa đứng thẳng một tôn một m é tám t cao đen nhánh ngang người người sắt toàn bộ người sắt trên thân đều đều phân bố mấy chục nơi lõm mỗi cái lõm ở giữa đều, đều do đường nét liên tiếp dương liệt nói nhìn thấy những cái kêu bên trong h á m huyệt hiếu sao đó chính là cơ thể người kinh mạch huyệt hiếu hết thể tám ít tám tám mươi tám cái tám ít tám mươi tám không đúng nói dương giao đầu ngươi nói sai rồi tám ít tám m ư i chín là sáu mươi bốn phương sán g chấp nhất một mực chắc chắn nói nếu như ta bị hai ngươi câu nói liền cho tùy tiện mang lệnh nói do ý niệm của ta cùng trí khí ngay cả ngươi cũng không sánh nổi chớ nói chi là cùng tiên địa so phương sán đáp lại để giáo đầu sửng sốt một chút sau đó vui vẻ ra mà nói Tốt tốt tốt, n g ư ơ i đã bắt đầu lý giải cái gì là võ đạo có lẽ n g ư ơ i luyện võ thiên phú quả thật không tệ cũng nói không chính xác tóm lại cái này tám ít tám tám mươi tám cái việt khiếu chính là cơ thể người sở hữu h u y ệ t vị n g ư ơ i muốn đem vị trí của bọn hắn cùng với chiều sâu một mực ghi nhớ sau đó tại luyện võ lúc đi theo phía trên tuyến đường kiên định tin tưởng thể nội có nội lực thuận các đại h u y ệ t khiếu du đ ầ u chờ n g ư ơ i lúc nào thật có thể cảm nhận được có khí lưu tại từng cái h u y ệ t khiếu ở giữa lưu chuyển cũng đi qua một chu thiên về sau n g ư ơ i coi như chính thức bước vào võ đạo cảnh giới thứ nhất lột bỏ phạm thân người ghi nhớ tập võ tri đạo trọng yếu nhất đúng là một cái tâm chữ đại d i ễ n quốc quân liền đã từng nói chỉ cần có tâm người người đều có thể trở thành võ thần nói xong dương liệt liền đem một cái xưa cũ sách nhỏ ném đến phương sán trên tay đây là chúng ta hổ sắt môn nhập môn võ học ba mươi sáu đường h ổ thị quyến pháp ngươi phối hợp với bí tịch này nói động tác quan tưởng nội k i n h lưu động trong một tháng có thể sinh ra khí cảm coi như thiên tư t h ư ợ g i a i nếu không liền lăn đi cùng tạm dịch ngủ một phòng đi phương sán tiếp nhận bí tịch bịa mặt vẫn là chưa quen thuộc tám cái chữ v ô n g tiện tay mở ra mỗi một trang đều mang theo kinh mạch đồ phổ hiển nhiên cho dù làm ù chữ cũng có thể học tập ngần đầu phương sán do hỏi dương giáo đầu chỗ nào có thể học biết chữ a ta chữ lớn không biết một cái về s o đối mặt bí tịch võ công cũng không hiểu a người nghĩ đọc sách dương liệt sửng sốt một chút sau đó kiên định nói ta khuyên ngươi không muốn đọc những kiến thức kia có lớn đọc sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi tâm học càng nhiều niềm tin của ngươi ngược lại càng kém hắn nêu ví dụ nói đã từng thái h u y ề n môn trưởng giáo thất đệ tử chính là tuyệt thế thiên tài vẹn vẹn nửa ngày liền sinh ra khí cảm mấy tháng liền vượt qua lột đi sắc p h ạ m kết quả bởi vì đọc sách quá nhiều ngươi bàn hắn cuối cùng thế nào rồi thế nào rồi dương liệt chậm rãi phun ra hai chữ điên rồi t r đến cuối cùng hắn thậm chí muốn để hắn sư phụ phối hợp hắn nghiên cứu tìm kiếm người đến tột cùng là dựa vào cái gì có thể bay lên cái này trực tiếp liền bị giận dữ thái huyền môn trưởng giáo đổi ra tô môn rời đi tô môn về sau căn cứ tin t ứ c ẩm vị thiên tài kia cảnh giới bắt đầu chậm rãi rơi xuống thẳng đến cuối cùng trực tiếp cảnh giới rơi xuống một lần nữa biến thành phạm nhân nghe nói sau này còn bị vị hôn thê cho từ hôn cái này vẹn vẹn bởi vì nhìn nhiều vài cuốn sách ngươi nói đọc sách có đáng sợ hay không dương liệt nói chắc như đinh đóng c ộ n nói ta là cái đấu phá thương cung một tốt tốt nhà khoa học hạt giống cho võ đạo thế giới mãn phu mang lại rồi phương sán g trong lòng nhịn không được nhà rãnh cho nên nói căn bản là không có tất yếu biết chữ không hề sẽ bi tịch liền để những cái kia tay trói gà không chặt người đọc xét n i ệ m cho chúng ta nghe sợ bị lừa gạt là hơn tìm mấy cái phòng ngựa thông cung ngươi chỉ cần tin tưởng mình lực lượng là được dương liệt nói xong cũng khoát tay h à o nói đi nhớ nguyệt vị của ngươi đi sau một tháng nếu như không có sinh ra khí cảm nói rõ ngươi không phải khối này liệu liền tự giác đi tạm dịch viện đưa tin được rồi sau khi nói xong dương liệt liền chắp tay sau lưng chậm dại hướng nơi xa đi đến chỉ để lại phương sán một người nhìn qua trước mặt người s ắ t m à người làm sao cảm giác thế giới này người người đều tâm làm đâu phương sán trong lòng thì thầm bằng cái gì càng là thánh chất như lúc ban đầu g a hỏa thì càng có thể ở võ đạo đại triển quyền cước kia võ đạo đệ nhất t i ê n tài chẳng phải là tiên t i ê n đinh chân thánh thể vẹn vẹn thông qua dương liệt dăm ba câu phương sán liền biết thế giới này võ đạo cùng khoa học nghiên cứu hoàn toàn là ngược lại hai loại đồ vật dù sao khoa học là thăm dò quy luật tự nhiên một loại phương pháp có có thể lặp lại tính lại có thể bị chứng nhận giả nhưng thế giới này võ đạo theo một ý nghĩa nào đó là một loại duy tâm cùng nhiệt tôn giáo một khi đi qua niềm tin được chứng minh là sai trực tiếp liền đạo tâm vỡ vụn công lực mất hết rồi mà nó một năm điên phương sán hùng hùng hồ hồ nhưng vẫn là tiến đến người sắc trước mặt chuẩn bị ký ức cái này tám ít tám tám mươi tám cái đại khái ngắm vài lần thấy rõ mỗi cái huyệt vị chỗ vị trí về sau phương sán liền không lại nhìn nhiều ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa đám kia các hiện thần thông đồng môn bộ pháp t r ư ở n g pháp quyền pháp đao pháp thương pháp nhiều loại võ công chiêu thức ở nơi này chút hổ sắt môn đệ tử trên thân h i ệ n lộ ra từng cái cương mạnh bá đạo trong đó tự nhiên cũng có luyện tập hồ thị ba mươi sáu đường quyền pháp yên lặng nhìn mấy phút phương sán nhẹ nhàng hít một hơi hắn chuẩn bị cắn thuốc bật học rồi nghĩ như vậy phương sán từ trên người mình xuất ra một bao túi bịt bên trong là bảy hạt trong suất không màu dược hoàn cái này dược hoàn tên khoa học là đi ở ennichi âu sài người giang hồ sưng tín hạt đ ỉ n h hồng nuốt vào tại dạ dày hòa tan về sau vẹn vẹn chỉ cần không một dê chất lượng là đủ trí tử mà phương sán trong tay cái này túi mỗi một hạt đều là trí ít hai lần trở lên trí tử liều lượng một khi nuốt vào về sau ngoại bộ bao khỏa bao con nhậu bị tiêu hóa phương sán giờ chết đã đến làm một siêu năng lực giả tự nhiên cần đối với mình siêu năng lực tiến hành khai phát cùng lợi dụng mà phương sán siêu năng lực là khổ tận cam lai chỉ có tại mặt trái trong hoàn cảnh mới có thể phát động dưới tình huống bình thường hắn trừ xoáy một điểm bên ngoài cùng người bình thường cũng không có cái gì khác biệt cho nên làm sao tại hợp lý an toàn tình huống dưới kích thích bản thân siêu năng lực chính là một vấn đề rồi đã không có nguy hiểm vậy mình chế tạo nguy hiểm phát động siêu năng lực không phải tốt mà cái này một túi nhỏ thạch tín chính là hắn cái này đã từng phú nhị đại dùng tiền tìm người chế luyện mỗi một hạt thạch tín do có thể ăn dùng tiêu hóa mềm nhở cây bá khỏa đại khái ở một cái giờ sau sẽ, sẽ bị acid dạ dày hòa tan đến lúc đó nếu cùng thân thể phát sinh phản ứng không bao lâu phương sán liền sẽ thất khiếu chảy máu đau đớn tử vong nhưng mặc dù khả năng trí tử nhưng tùy theo càng là tiếp cận tử vong hắn siêu năng lực càng là sẽ bị kích phát theo tử vong từng bước một tới gần phương sán siêu năng lực tương ứng cũng sẽ để thiên tư từng bước một đ ể cao đến thường nhân khó mà sánh bằng cao độ cho tới nay vì phòng ngừa đột phát tình trạng hắn đều mang theo trong người những n à y dược hoàn đến tại cần tình v u ố n g dưới biến thành tiểu thiên tài mà lần này xuyên qua những n à y tiếp thân cất giữ dược hoàn tự nhiên vậy theo trên người áo ngủ cùng nhau tới cho nên chào ra đi ta thiên p h phương sán khỏe miệng có chút liệt lên từ trong suốt ngựa bên trong lấy ra một hạt trong suốt d ừ a hoàn nhét vào trong miệng từ ngực theo nuốt thạch tín triệt để tiến vào thân thể của hắn vẹn vẹn vào trong bụng một nháy mắt theo tử vong độ khả thi gia tăng phương sán bị động trực tiếp bị phát động trong một chớp mắt phương sán cũng cảm giác đầu góc mình đầu dây thần kinh một trận tê dại toàn bộ thế giới trở nên tươi sống lên thật giống như người mù có thể nhìn người thọt có thể chạy một dạng phương sán cảm giác mình n h ụ thể tràn đầy sức sống trái lại thì là trên tinh thần tỉnh táo dị thường lười biếng xác dục chờ một chút đối thân thể có ảnh hưởng tâm tình tiêu cực đều bị đè xuống thay vào đó là một loại lý tính chiếm cứ tư duy tăng tốc tiếng tim đập nơi xa ra hiệu vung vẩy vũ khí cùng với từng tiếng la lên toàn bộ bị cưỡng ép nhét vào phương s á n đại não đồng thời trước kia bị xem nhẹ cùng lãng quên sự tình đều có thể thoải mái mà bị điều lấy ra theo đủ loại tin tức bị hắn siêu cao nhanh xử lý hấp thu thiên tài hóa hắn đã đem vừa mới vội vàng liếc vài lần tám mươi tám cái miệt khiếu vị trí nhớ cho kỹ đây chính là thiên tài cùng người bình thường trinh lệch phương s á n tự nói nhưng hắn tin tưởng cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi bây giờ còn cũng không phải là trạng thái định phong sau đó trong vòng một canh giờ theo trong dạ dày bao con động bị tiến một bước ăn ngọn hắn thiên phú đem từng bước một thuế biến tiến bộ thằng đến n ê n đón tử vong tàn l ù i một khắc này thiên tư của hắn cùng số mệnh đem đạt tới một loại cực hạ đương nhiên chỉ cần sớm thúc nôn đem dạ dày thạch tín cho cưỡng ép lấy ra nguy cơ tự nhiên cũng sẽ giải trừ phương sán sắc mặt hờ hững nhìn qua trước mặt luyện võ đồng môn cho nên l i ê n để ta xem một chút các ngươi cái này cái gọi là võ đạo đầy đủ duy tâm đâu vẫn là của ta thiên tư khi vận càng hơn một bậc nương theo lấy mấy cái này tâm niệm phung trào vừa rồi thô sơ giản lực l ậ xem ba mươi sáu đường hồ thị quyến pháp đã bị triệt để ký ức xuống tới. mà trước mặt những đệ tử này công pháp tu luyện vậy bắt đầu ở phương sán trong mắt bị từng cái phân tích nói rõ cột kiểm tra đo lường đến túc chủ thân ở hoàn cảnh ác liệt phát động tiên phú một ẩn tăng thuộc tính đối ứng gia tăng ba mươi hai đường hồ thị quyền pháp đã tập được không biết côn pháp phân tích ba không biết thương pháp phân tích một không biết t r ư ờ n g pháp phân tích năm không biết tước pháp phân tích hai không người biết chính là ở một cái đệ tử mới nhập môn trong mắt bọn hắn luyện tập chiêu thức dễ như t r ở bàn tay liền bị học được chương tám ý chí như sắt quan tưởng cụ hiện chương tám ý chí như sắt quan tưởng cụ hiện trong diễn võ trường ở vào thân thể trạng thái siêu tần bên dưới phương sán cũng không có nóng lòng luyện võ mà là dùng ánh mắt liếc nhìn tại chỗ mỗi người trải qua hơn hai mươi phút quan sát hắn đã đem tại chỗ phần lớn người võ công bỏ vào trong túi quần chân trưởng đao thương kiếm kích côn đổng câu Chứ một số người bởi vì xuất thủ quá nhanh tại hắn võ mạc bên trên hình thành tàn ảnh dẫn đến hắn thấy không do không học được bên ngoài những thứ khác công phu đều đã triệt để tập được dù sao trước mắt trước đây kỳ cái gọi là võ học chẳng qua là thân thể động tác chồng chất cùng vẽ tranh khiêu vũ chạy bộ so sánh cũng không có khác nhau nhất phát thông vạn phát thông đại khái bỏ ra một chút thời gian phương sán nhắm mắt lại hít thở sâu một lần nhường cho mình đại não hòa hoãn một lần bị giới hạn thân thể phần cứng ủng hộ trước mắt hắn vậy vẹn vẹn chỉ có thể thô thiền học trộm cũng ghi lại những ngày võ công mà thôi mà lại dù là như thế cũng căn bản không có cách nào từ vẹn vẹn thông qua bề ngoài quan sát nhìn thấy những cái được gọi là nội khí. quả nhiên vẹn vẹn thông qua nhìn là không có cách nào triệt để hiểu rõ cái gọi là duy tâm võ đạo huyền bí còn phải bản thân tự mình thí nghiệm một lần phương sán trong lòng quyết định sau một khắc một cái bắt chức sách bên trên kia vô cùng tiêu chuẩn ba mươi sáu đường hồ thị quyền pháp thức mở đầu đã xếp đặt ra tới dựa theo dương liệt thuyết pháp quan trọng nhất là tin tưởng vững chắc chỉ có tâm linh kiên định mới có thể phản hồi đến máu thịt bên trên phương sán trong lòng nói thầm ý đồ tưởng tượng thấy từ trái tim h u y ệ t khiếu vị trí bên trên có một cố nhiệt lưu mềm yếu mềm yếu tuôn ra hướng phía dưới một khối h u y ệ t khiếu r ố t bảo tại đại não thôi miên bên dưới hãn t ự a hồ thật sự cảm nhận được có một cố nhiệt lưu đang còn trào bất quá phương sán biết rõ đây chỉ là cùng khiêu đại thần một dạng an ủi tề hiệu ứng mà thôi thực tế chỉ là đại não lừa dối tự ta sinh ra t ê nhanh gọi tắt ý như vậy liền bắt đầu luyện với pháp đánh được còn rất giống dạng bất quá ngay cả việt vị cũng không có ghi nhớ có làm được cái gì tham công liệu lính gia hỏa dương liệt trong lòng làm ra cái này đánh giá sau đó chẳng hề để ý đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch bởi vì phương sán g tuổi tác l ệ lớn duyên cớ hắn đối cái này đệ tử căn bản cũng không ôm hy vọng liền ngay cả dạy bảo cũng là qua loa ứng phó chứ chủ yếu cấm kỵ nói bên ngoài một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cũng không có r i n g đủ rõ ràng khi dễ người mới không hiểu chuyện qua loa cho xong ba phút sau theo phương sán g c h ọ n vẹn ba mươi sáu đường hộ thị q u y ề n pháp đánh xong trừ lại não tự ta lừa dối bên ngoài không có cảm giác nào sinh ra cơ b ắ c ngược lại bởi vì này một bộ q u y ề n pháp toàn lực thi triển xuống tới mà xuất hiện đau nhức không có chút nào nhục t í phương sán thật giống như thành tín nhất giáo đồ tại cầu nguyện một dạng ánh mắt kiên định có thể vào đảng lần thứ nhất đánh xong không có bất kỳ cái gì thần dị biểu hiện vậy liền lại đánh một lần tại thiên tài trạng thái g i ớ i bất kể là lý tính nghị lực chuyên chú linh cảm may mắn trực giác hết thể tất cả bị động đều bình đẳng tất cao để phương sán đem tất cả lùi bước hoài nghi đều k i ể m chế xuống tới chỉ cần tin tưởng là được rồi không đáng kể tin tưởng cái gì đã như vậy cái gì duy tâm võ đạo ta không quan tâm ta chỉ tin tưởng ta chính mình những người khác làm được ta chỉ biết so với bọn hắn càng tốt hơn nếu như cái này cái gọi là duy tâm võ đạo không sai vậy ta niềm tin thiên tư vậy tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào thấp tại phương sán từng lần một huy q u y n lúc một chút xíu tâm niệm từ trong đầu dâng lên không có thường nhân luyện võ lúc do dự do dự hoài nghi mình t h i ê n tư như thế nào phương sán đối với mình có được tuyệt đối tự tin cái này đã nhờ vào bản thân tiến vào thiên tài trạng thái sau thiên tư đề cao đồng thời cũng có xuyên qua trước xã hội bầu không khí nguyên nhân tại phương sán tiếp trước vũ trụ gió báo c ả n quét toàn cầu các loại biến dị quái vật tầng tầng lớp lớp nhưng tương ứng trong nhân loại vậy một bộ phận kẻ may mắn thức tỉnh rồi siêu năng lực xây lại trật tự bởi vì quốc gia là do siêu năng lực giả xây dựng cho nên tất cả thượng tầng quyền lợi đều bị siêu năng lực giả quyền pháp luật quyền nói chuyện t h i ê n tài nghề chế tạo đều bị bọn hắn nắm giữ tại siêu năng lực giả thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng dưới siêu năng lực giả trời sinh chính là người trên người trở thành người sở hữu trong lòng chung nhận thức mà phương sán một cái siêu năng lực giả tại dạng này hoàn cảnh ở trong xuất sinh có thể nghĩ tâm lý của hắn trạng thái căn bản liền sẽ không có được hoài nghi cùng chất vấn thay vào đó là tuyệt đối tự tin bởi vì siêu năng lực giả chính là cùng người bình thường khác biệt tại phương sán từng lần một khổ luyện bên dưới không người có thể biết chính là ở vào càng cao chiều không gian phía trên tâm niệm của hắn dần dần tụ tập cùng ứng tụ mà ở bị quan bế bảng bên trên nói rõ cột bắt đầu xuất hiện biến động nói rõ cột túc chủ tâm niệm hội tụ lấy ba mươi sáu đường hồ thị quyền pháp làm chỗ dựa mau thịt làm tế đản ý niệm vì neo định khí huyết làm tế phẩm bắt đầu quan tưởng cụ hiện bắt đầu cụ hiện hồ sắt tám mươi tám động thiên cụ hiện tiến độ một hai ba dự tính tốn thời gian bảy mươi ba phút hai mươi mốt giây theo phương sán g từng lần một đánh lấy ba mươi sáu đường hồ thị quyền pháp đang nói rõ cột bên trên cụ hiện tiến độ bắt đầu từng giờ từng phút tốc độ vững bước hướng lên để cao lấy bất quá thuộc tính bảng bên trên những n à y đông tây phương rực rỡ cũng không có chú ý chỉ là một lượt lượt chuyên chú quan tưởng có nội lực chạy qua đặc biệt toàn thân t h i ế u huyệt cuối cùng làm đánh tới mười ba lượt về sau phương sán dừng lại trong tay động tác bởi vì mỗi một chiêu mỗi một thức đều toàn lực ứng phó nguyên nhân thân thể cơ bắp đã bởi vì liên tục vận động mà cơ hồ đạt tới cực hạn cẩn t r ọ m một đoạn thời gian ngồi s ồ n dưới đất hắn bắt đầu xoa nắn trong tay cơ bắp đem sung huyết cơ bắp vào mở phòng ngừa ngày thứ hai tạo thành đau nhức cảm giác một bên buông lỏng cơ bắp hôm ắ n nay hắc ờ liền mở đến nơi này đi phương sán bất đắc dĩ nghĩ lấy suy tư nhất định phải tại kia bảy hạt dược hoàn tiêu hao hết trước đó tìm tới mới kích thích phương pháp không phải chỉ có thể dựa vào tự mình hại mình đến chủ động đề cao tư chất yêu h u ế t thứ phân phật còn tưởng rằng chạy đến s á t vách viêm q u y ề n trường quay phim rồi một bên nghĩ linh tình hán bộ ý thức mở ra trước đó sơ s u t bảng sau đó ngay lập tức sẽ bị nói rõ cột bên trên xuất hiện biến hóa hấp dẫn chú ý phía trước đã quên đằng sau đã quên tóm lại hổ sắt tám mươi tám động thiên quan tượng cụ hiện tám mươi chín hai dự tính tốn thời gian hai một giờ năm mươi hai phút mười bảy giây nhìn xem thanh tiến độ phương sán nhớ tới trước đó dương liệt lời nói nếu như trong một tháng có thể sinh ra khí cảm lời nói coi như thiên tư thượng giai nghĩ tới đây phương sán trong lòng nhịn không được dâng lên một tia kính ý không hổ là t h i ê n tư thượng giai vậy mà chỉ dùng một thăng cố gắng liền có thể vượt qua ta cái này một giờ b ậ t hạc hình thành t r ê n l ệ l ệ trời quả nhiên anh hùng thiên hạ như cá g i ế t sang sông không thể khinh thường ai c h ư ờ n g không chín máu thịt dị hóa t r ư ờ n g không chín máu thịt dị hóa t r ạ m vào tối anh trăng treo đầu cảnh gió mát thổi đến ý túc xá trong đám đó phương sán bóng người đi theo anh trăng không ngừng múa may giờ phút này hắn chính không nhanh không chậm chiếu vào bản g thanh tiến độ bắt đầu treo lên hồ thị ba mươi sáu đường quân pháp nếu như nói khổ tận cam lai thiên phú mang đến cho hắn chính là áp đảo thế thiên tư kia bảng tồn tại thì cho phương sán chỉ rõ một đầu thông hướng trung cực tiền đồ tươi sáng chẳng biết tại sao phương sán phát hiện mình xuyên qua về sau thể lực khôi phục dị thường cấp tốc nguyên bản bởi vì luyện võ mà đau nhức đ ạ t tới cực h ạ n cơ bắp ở một cái canh giờ bên trong liền khôi phục bảy tám phần nhưng tùy theo chính là lượng cơm ăn bên trên tăng nhiều vừa mới tại nhà ăn hắn liền một người ăn hai bát lớn cơm tính cả ba đĩa thịt heo x à o cây lậu cô bé vậy may mắn hổ sắt môn nuôi cơm không phải hắn còn g i lại cái này hai lượng bạc khả năng còn chưa đủ một tháng tiêu xài đến như thể lực khôi phục quá nhanh nguyên nhân chỉ có thể cho rằng là cái k i a lượng máu càng thấp khôi phục càng nhanh thiên phú hai kiên nghị không ngã đang có tác dụng trong t ố c xá tại có thể nhìn thấy thanh tiến độ tình hữu g ư ớ i phương sán lại bắt đầu lại từ đầu đánh q u y ề n đối với nói rõ cột bên trên đối với quan tưởng cụ hiện miêu tả phương sán suy đoán đây chính là thế giới này duy tâm căn bản lấy sinh linh nhục thể làm bản làm việc lấy tinh thần cùng thể lực làm hao tài tiến hành cơ thể người luyện thành càng thuần t h í cao đẳng tinh thần cần thời gian hao phí cùng tinh lực càng ít ngươi không sóc không đi cực đoàn căn bản cũng không có ra mặt cơ hội chỉ là cùng trước đó bất đồng là tại thoát ly trạng thái siêu tần về sau phương sán tiến độ này đầu thổng cũng không so lưu trữ đám mây đao loạt tốc độ nhanh bao nhiêu mẹ nó dù là phương sán phí hết tâm tư đi quan tưởng cùng l u y ệ n võ nhưng hai giờ xuống tới tổng cộng cũng liền khó khăn lắm tăng không chấm năm tiến độ tại bây giờ phương sán trong mắt nói do cột bên trên cửa kia hổ sắt tám mươi tám động thiên công pháp tựa như một cái câu kẻ ngốc trà xanh nữ thần coi hắn là tuyệt thế thiên tài thời điểm hắn tinh thần cùng mậu tưởng liền so vàng dòng còn c h ầ n quý chỉ cần một canh giờ liền có thể suýt nữa đả động nàng nhưng khi rời khỏi trạng thái siêu tần tại tư chất bình thường tình hữ hắn ý chí và mộng tưởng vẫn còn so sánh không lên đáy sông nước bùn người bình thường ngươi không tiên trì liếm trên một tháng cũng muốn dựng vào nữ thần ngón tay nhỏ đến như nói yêu đương bên trên xếp kia là khác giá tiền hiện tại liền ngay cả luyện võ vậy bắt đầu như thế thực tế sao phương sán nhìn xem tám mươi chín vậy thanh tiến độ bất đắc dĩ dựa theo cái tốc độ này muốn l ắ p đầy cái này còn lại mời tối thiểu được hai ba ngày khổ công xem ra cần phải cho cái này nữ thần một điểm hung á c việc nhìn một chút siêu năng lực cho nàng kiếm công việc nghĩ như vậy phương sán quyền phải không hề có điểm báo trước hướng lấy trên tường n à tới đông theo một tiếng trầm m u ộ n tiếng vọng phương sán cảm giác mình trên năm đấm da thịt cũng đã một mảnh xanh mét tùy theo thật giống như bạo kim tệ một dạng tại l ụ c thể bị thương mặt trái c h ạ m thái d ư ớ i phương sán đem ánh mắt t h ả tại bảng bên trên dự tính tốn thời gian 1 8 giờ ba hai phân quả nhiên có hiệu quả một quyền xuống dưới thời gian rút ngắn cơ hồ hai giờ nhìn xem thành quả phương sán thỏa mãn bật cười cho nên trào ra đi ta tuyệt thế thiên tư khổ tận cam lai cho ta thăng đ ư ơ n g theo lấy suy nghĩ phương sán xong quyền liên tục đại lực nện ở lạnh như băng trên tường đá theo liên tục huy quyền hắn cảm giác mình kinh thế trí tuệ khai thủy bộ bước cao thăng đồng thời bảng bên trên thời gian bắt đầu tiến một bước rút ngắn dự tính cụ hiện thời gian 1 8 giờ ba hai phân một b ả giờ ba điểm 1 6 ờ i s giờ m ộ điểm một n giờ trước hết nâng lên nơi này đi vừa vặn thử một chút thiên phú hai hồi máu hiệu quả thế nào phương sán dừng lại uy quyền lúc này nắm đấm của hắn đã bởi vì liên tục b a chạm mà máu me đồng đ ị a mà tại bảng bên trên thời gian thì rút ngắn vì ba giờ ba mươi hai phân chỉ có thể nói cùng đập thạch tín tạo thành mức độ nguy hiểm so sánh loại này vết thương da thịt vẫn là khó mà đến được nơi thanh n h ã rồi b ấ t quá ba giờ vậy đủ rồi phương sán hít mắt khoe miệng có chút nít lên đón dần dần treo cao trăng sáng liền bắt đầu một chút h uy q u y ề n mà ở nằm trong loại trạng thái này thanh tiến độ thì tại chậm c h ạ m mà ổn định hướng lấy một trăm một chút xíu đẩy tới chín nghìn chín t m ộ t chín hai theo thời gian trôi qua cuối cùng tại sau bốn tiếng ở vào một mảnh đen nhánh bên trong phương sán nhìn thấy bản thân thanh tiến độ bắt đầu lăn đến một trăm phía trên nói rõ cột ngươi đã thành công cụ hiện ra công pháp hổ sắt tám mươi tám đầu tiên trong một chất mắt phương sán cảm giác một cố rõ ràng việc không phải huyễn tưởng có khả năng so sánh nhiệt lưu tùy tâm khẩu khiếu huyện t u â a cảm nhận được loại này cùng người khác bất đồng trạng thái trên tay hắn hổ thị quyền pháp động tác không ngừng bắt đầu từ thức thứ nhất bắt đầu lại từ đầu luyện lên l quả nhiên theo động tác biến hóa cái tia nhiệt lưu cũng ở đây tinh thần của hắn dẫn dắt bên dưới hướng về từng cái khiếu h u y ệ t dũng manh lao tới chỗ đến nhiệt lưu bắt đầu một chút xíu tàn ra cường hóa khiếu h u y ệ t phụ cận cơ bắp cùng cung xương phương s á n chỉ cảm thấy nhiệt khí phun trào địa phương nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao rõ ràng là rét lạnh đêm khuya bên ngoài nhưng thật giống như thể nội đốt lên một đoàn n g lửa chờ một lần đánh xong kia có n h i ệ t lưu tiêu hao hầu như không còn mà phương sán đã toàn bộ thân mồ hôi đồng địa tựa như trong nước vớt ra tới đây chính là khí cảm sao phương sán hai mắt sáng tỏ tựa như phát hiện đại lục mới giờ phút này cách hắn sinh ra khí cảm cũng vận hành một chu thiên chỉ tốn không đến thời gian một ngày mà ở bảng nói gió cột bên trên cũng theo đó xuất hiện biến hóa nói gió cột ngươi hoàn chỉnh luyện tập một lần hổ sắt tám mươi tám động thiên kinh nghiệm ba hổ sắt tám mươi tám đường động thiên một tầng ba một nghìn máu thịt dị hóa hai máu thịt dị hóa cái này chẳng lẽ chính là dương liệt nói võ đạo cảnh giới thứ nhất lột p h à m thân sao phương s á n nuốt một cái trên đầu mồ hôi dị nếu như nói hoàn chỉnh luyện một lần h ổ thị quyền pháp chỉ có ngần ấy tiến độ muốn lấp đầy được đánh tới năm mươi mặt lượt dựa theo ba phút luyện một lần đến xem dù là mỗi ngày đánh đầy tám giờ cũng được cần thời gian mười năm mới có thể đánh đầy phương s á n lắc đầu loại hiệu suất này quá chậm tuyệt đối có cái khác tăng thêm tốc độ thủ đoạn thì như nói đem công pháp số tầng lên tới càng cao cũng có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ Phương、sán、nhẹ nhàng che Sán bụng,、cái、này liên cái che thật ụ c mấy giờ quyền, toàn bộ hành trình không nhanh là không c m cũng đã i ê u hào hắn số lớn số thành ể lực, lần loại chính thức đánh xong lần thứ nhất pháp về sau. Loại cảm giác tại thứ nhất đánh pháp xong quyền n sau, về y c à g ràng rõ ơ n thùng ậ t thanh t h cơm một ngày m u ố n ă n mấy trận a phương sán lẩm bẩm quay người trở về phòng từ bên trong móc ra mấy khối từ nhà ăn thuận ra tới bạch rán ngồi trốn hùm ở ngưỡng cửa phương sán liền ánh trăng một chút xíu gặm nhấm trong tay bạch rán đơn giản ăn c h á n chê về sau tiếp tục đứng dậy vận chuyển công pháp cảm thụ được việc khiếu bên trong khí cả một chút xíu chạy qua toàn thân làm không biết m ệ n lại lại luyện mười mấy lần về sau phương sán tính toán thời gian một chút liền trở về phòng nằm ngủ dù sao ngày mai còn muốn tham gia diễn võ đường lớp học sáng sớm về sau đánh quyền thời gian rất nhiều nhất thời được mất không dùng so đo mà là phải làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài hổ sát tám mươi tám đường động thiên một tầng bảy mươi bốn một nghìn máu thị t dị hóa bốn năm chương mười đóng vai pháp chương mười đóng vai pháp sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng ánh nắng xuyên tấu qua mông lung xương mũ chiếu xạ tiến trong phòng theo trần mượn tiếng chung vang vọng toàn bộ hổ sát môn phương sán một cái xoay người từ trên giường lên nhẹ nhàng ngáp một cái h á n thình lình phát hiện mình tối hôm qua còn máu me đầm địa năm đấm giờ phút này đã cầm máu kết bậy đây chính là thiên phú hai tác dụng sao lượng máu càng thấp hồi máu càng nhanh cũng không biết cái này thiên phú cực hạn ở đâu phương sán suy đoán nói dùng hôm qua chọn mua đồ dùng hàng ngày sau khi rửa mặt phương sán thẳng tắp đi tới nhà ăn đơn giản đối phó mấy ngụm liền lần nữa tới đến diễn võ đường bên trong không giống với hôm qua ồn ào náo động sáng sớm diễn võ đường hết sức yến tĩnh đó cũng không phải nói toàn bộ diễn võ đường h ế n tĩnh n g không phải nói toàn bộ n võ đường h t sức yến tĩnh cũng không p h ả nói toàn b i ễ n võ đường bên t r n g h ô g có người mà là những tình huống như thế nào phương sán là người sau đó xen lẫn trong giữa đám người tùy tiện tìm rồi cái địa phương ngồi xếp bằng xuống u i người anh em đây là cái gì tình huống phương sán tiện tay giật giật bên cạnh một cái hào hoa phong nhã xem ra khá tốt nói chuyện đồng môn hỏi người mới nhập môn cái này cũng đều không hiểu bên cạnh người kinh ngạc nhìn xem phương sán tướng mạo mặc dù coi như mặt mỏng nhưng xem xét đã vượt qua đứng đắn luyện võ t u ổ i tác đúng ta gọi phương sán là hôm qua vừa mới gia nhập phương sán không có phủ nhận mặc dù kinh ngạc tội tác nhưng này người vẫn như cũ trả lời trước mấy ngày dương giáo đầu t h ô n g chi chúng ta sẽ có đ ạ từ diễn v õ đường tốt nghiệp quản sự trở về cho chúng ta tiến hành diễn thuyết đây chính là cơ hội đột phá lột p h à m thân cảnh giới quản sự a nếu quả như thật rút đi s á t phạm bức vào võ đạo cảnh giới thứ hai kia trực tiếp liền có thể đảm nhiệm đường chủ chức vị nói chuyện trong mắt người mang theo công nhiệt hiển nhiên đối với người tập v õ tới nói võ đạo cảnh giới cao hơn lực hấp dẫn cực kỳ to lớn mà nghe t h ế cái trả lời phương sán cũng chỉ có thể dằn xuống luyện vo xúc động đi theo đám người này tại diễn vo trường bên trong lặng lặng mà đợi theo hiện trường các đệ tử lần lượt đến toàn bộ trên diễn võ trưởng trên tấm đá xanh đã tràn đầy ngồi hơn một ngàn người đều ở đây yên tĩnh chờ đợi cái kia cái gọi là quản sự xuất hiện không có chờ đợi bao lâu vẻn vẹn qua mười mấy phút chợ được một loại tâm linh rung động từ hiện trường trong lòng của tất cả mọi người dâng lên phương sán cũng cảm giác có một con đại thủ hung hăng nắm lấy trái tim một dạng hô hấp đều có chút trở nên nặng nề giống như bị đỉnh chuỗi thực vật tồn tại cho để mắt tới đồng d ạ o đi ra loại này tuyệt đối chính là sắp đột phá lột phạm thân cảnh giới tâm tướng hiện ra ngoài phương sán nghe tới bên cạnh cái kia hả hoa phong nhã đồng môn tự lẩm bẩm chú ý tới bên cạnh phương s á n ánh mắt khó hiểu cái kia đồng môn mang theo một tia khoe khoang mở miệng giải thích cái gọi là tâm tướng chính là theo s á t phẳng từng bước rút đi thân sinh máu thịt ở trong đem từng bước dung nhập tâm niệm của ngươi đến lúc đó không dùng đ ộ n thủ vẹn vẹn một ánh mắt thì có thể làm cho thấp cảnh giới người giật mình tại nguyên chỗ thậm chí trực tiếp hụ chết cũng có thể đ ư ơ n g theo lấy giải thích công phu nơi xa một cái thân mặc k ỉ n trang tuổi tác tại ba mươi lăm tuổi trung niên nam tính chậm rãi dạo bước đi tới lệch cảnh. lệch cảnh. nam nhân chậm vừa xuất hiện chính là toàn trường tiêu điểm tất cả mọi người không tự chủ đem ánh mắt hội tụ tại cái kia trung niên nam tính trên thân kia là vô pháp coi nhẹ đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi tiềm thức thật giống như nhìn thấy bá vương lòng chính diện hướng bản thân đi tới một dạng sợ hãi run run sợ hãi run dậy hiện trường cơ hồ tất cả mọi người cảm giác mình thân thể bắt đầu không cầm được phát run như ngồi bàn trông đại não tiềm thức muốn để hắn xa xa thoát đi nơi đây thậm chí sinh ra một giây sau liền muốn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ ảo giác À, không biết là ai ra tay trước ra một tiếng kêu sợ hãi thật giống như súng báo hiệu bị đánh vang một dạng mấy trăm người cũng giống như nhìn thấy quỷ một dạng bay đầu h ư n g về sau chạy tới hạn sợ hãi bên dưới những này nguyên bản tại cao mấy mét mái hoa thung bên trên cũng như d à y đất bằng những cao thủ thậm chí đều không thể khống chế thân hình trong đó c h ỉ ít có hơn mười người bất lực té ngã trên đất sau đó dùng cả tay chân hướng về sau bỏ sát chỉ hy vọng có thể rời xa một chút xíu hiện trường phương sán răng cắn chặt hai tay chăm chú nắm mắt cả chân mạnh mẽ kiểm chế lại muốn trốn chạy r ụ c vọng đó cũng không phải bởi vì hắn không sợ hãi mà là hắn biết do hiện tại cũng không có thân ở nguy hiểm bên trong hắn khổ tận cam lai cũng không có phát động cái gọi là tử vong cũng chỉ là đại nào mang cho thân thể h ả o giác toàn bộ diễn võ đường giờ phút này đều loạn thành một đoàn nhưng đột nhiên kia cố kinh khủng khí thế đ ô n g nhiên t à n ra nguyên bản ồn ào náo động thét lên đột ngột như một rừng tất cả mọi người ngơ ngác ngây ngốc nhìn xem bốn phía hốt hoảng đồng bạn vừa rồi che tại trong lòng bóng ma tử vong cũng giống như ảo giác của bọn họ một dạng không còn tồn tại đây chính là tâm tướng sao phương s á n nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí phía sau lưng đã đầy tràn mồ hôi lạnh nam tử trung niên quét mắt hiện trường từ đầu đến cuối không có di động mấy chục người những người này đều là sơ bộ đem mình tâm n i ệ m du nhập trong máu thịt như vậy có thể trên phạm vi lớn triệt tiêu thân thể tiềm thức mang tới cả liếc nhìn lúc ánh mắt của hắn mang theo kinh ngạc nhìn xem một người trong đó ngồi xếp bằng mười tám tuổi thiếu niên lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể thấy được trên thân người này luyện võ vết tích cạn cơ hồ không có nhưng vì trung bất động không dùng thật sự là toàn bằng ý chí tại c h ế t kiêng trung nhiên nam nhân nhẹ nhàng ngật đầu tuổi tác mặc dù lớn một điểm nhưng ý chí bên trên lại là khả tạo chi tài chỉ cần bồi dưỡng cái ba năm năm liền có thể đổi kịp người đồng lứa tiến độ trong vòng hai mươi năm có lẽ có nhìn rút đi s ắ t phẳng nhìn xem toàn trường dần dần thong thả lại sức t h n g bước một trở lại bản thân vị trí trước kia các đệ tử hắn cất cao giọng nói ta chính là dương giáo đầu m ờ i đến cho các ngươi diễn thuyết quản sự ta gọi cổ thư kỷ các ngươi gọi ta cổ quản sự là được rồi ta thời gian có hạn cho nên trực tiếp tiến vào chính đề lần này ta muốn nói nội dung là như thế nào vẩn dưỡng tinh thần nhường cho mình từ đầu đến cuối ở vào thế bất bại cổ quản sự nhìn qua toàn trường chúng ta người tập võ luận võ luận bản đều là chuyện thường nhưng mỗi lần luận võ đều có thắng có phụ không ai có thể cam đoan mình nhất định có thể thắng lợi mà tâm linh kiên cố việc quan hệ tu hành nhanh c h ậ nếu luận võ thất bại tương đương một đoạn thời gian dài bên trong ngươi tâm linh long đong, tu hành bị ngăn trở mà đánh bại n g ư ờ i đối thủ sẽ chỉ tâm linh trọn vẹn tu hành tốc độ gấp bội cứ kéo dài tình huống như thế cường giả căn mạnh kẻ yếu t h ằ n g yếu bên thắng ăn sạch cổ t h ư kỳ lời nói không đội không chậm làm cho tất cả mọi người có suy tính thời gian trong diễn võ trưởng đám người hồi tưởng lại trước đó diễn võ lúc chẳng diện trong lòng rất có đồng cảm cho tới nay vì bảo trì tâm linh cảm giác ưu việt đều là cường giả nhục nhã kẻ yếu kẻ yếu nhục nhã người càng yếu hơn cơ hội hình thành tuần hoàn đặc tính nhìn người sở hữu như là gật đầu cổ t h ư kỳ mỉm cười nói cho nên nói hôm nay ta sẽ dạy các ngươi như thế nào tránh tiến vào loại này yếu đi địa ngục mà là làm được cả hai cùng có lợi ta đem loại phương pháp này xưng là đóng vai pháp đang khi nói chuyện cổ thư kỳ chỉ hướng hàng phía trước một người đệ tử nói người hiện tại ta lệnh cho ngươi hung hăng nhục nhã bên trái cái này đệ tử a bị chỉ đến đệ tử nhìn xem bên cạnh đồng môn trong lúc nhất thời có chút do dự chương mười một tinh thần thắng lợi pháp chương mười một tinh thần thắng lợi pháp trong diễn võ trường bị cổ thư kỳ chỉ vào đồng môn có chút không biết làm sao hắn nhận ra bên cạnh đồng môn so với hắn sớm nhập môn m ư ờ tháng đã sắp đạt tới có thể ngoại phái vũ lực mình là vạn không sánh bằng nhưng ở do dự sau khi vẫn là c ắ n r ă n g huy trưởng hung hăng vô hướng bên cạnh đồng môn mà ở bên cạnh hắn rõ ràng lực lượng tốc độ đồng đều mạnh hơn một bậc cái kia bị huấn luyện viên chỉ do vũ nhục đệ tử vốn có thể tránh ra nhưng ngay tại hắn m u ô n tranh né nháy mắt một loại khí thế kinh khủng tác dụng ở trên người hắn để hắn mạnh mẽ giật mình tại nguyên c h ỗ không dám động đậy chỉ có thể đã trúng một tắt này ba theo một tiếng thanh thúy tiếng vang người sở hữu nhìn xem trên mặt người kia cấp tốc xương bụ lên ta xuất thủ đệ tử nhìn mình b à tay mà cổ thư kỳ đã đứng ở sau lưng hắn thế nào có đúng hay không rất thoải mái rõ ràng đối phương so với ngươi còn mạnh hơn nhưng chỉ có thể bị ngươi vũ nhục có đúng hay không hưởng thụ được vũ nhục cường giả cảm giác cổ thư kỳ lời nói tựa như ác ma thì thầm nghĩ đến vừa rồi tay tắt một sát na kia cái này đệ tử nhìn xem bị đánh đồng môn trên mặt lộ ra khuất n ụ c biểu lộ vô ý t ứ c gật gật đầu mọi người thấy đi cổ thư kỳ đối người sở hữu nói một t á t này xuống dưới tối thiểu giảm bớt hắn ba ngày khổ tu hắn về sau mãi mãi cũng sẽ không quên một t á t này bởi vì này có thể là hắn đời này duy nhất một lần có thể lấy được vũ nhục càng mạnh người cơ hội tiếp xuống hắn quãng đời còn lại đều ở đây dư vị một tắt này cảm giác sau khi nói xong cổ thư kỳ lại đi đến bị đánh đệ tử trước mặt nói hắn cảm giác là thoải mái vậy ngươi là cái gì cảm giác ta bị bị đánh đệ tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ nói đương nhiên là khó chịu cổ quản sự cái này không công bằng ta thỉnh cầu lập tức đánh trở về ta b ạ c h phi tư đời này còn không có chịu tội lớn như thế vũ đ ụ c nhìn xem bất phấn b ạ c h phi tư cổ giáo quan lạnh lùng phun ra hai chữ ngu xuẩn đón các đệ tử ánh mắt cổ thư kỳ lạnh lùng nói đời ta người tập võ là tuyệt đối không thể gặp phải ngắn trở bởi vì mới gặp ngắn trở ngươi tâm liền sẽ mải mòn đây cũng là ta dạy cho các ngươi đóng vai pháp nguyên nhân thân là cây bồ đề t â m như minh kính n à i lúc nào cũng cần lo, chớ cho có bụi b ạ m cổ thư kỳ ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói cái gọi là đóng vai pháp chính là nhường cho mình thân phận không ngừng chuyển biến vĩnh v i ệ n đứng ở thế bất bại hắn nhìn xem bị đánh bạch phi t ư nói không phải liền là bị đánh một cái t ắ t sao đối với ngăn trở ngươi không thể nghĩ lại bởi vì càng n g h ĩ càng giận lúc này cần đổi vị suy nghĩ ngươi muốn đem bản thân tinh thần tách ra ngoài đem đánh người coi là thành bản thân bị đánh xem như đối phương đem đánh người coi là thành bản thân bị đánh xem như đối phương hiện trường mọi người cùng đủ s ư n g sờ thực tế không được ngươi coi như thành nhi tử đánh lao tử dù sao bất kể là tình huống như thế nào ngươi tuyệt đối không thể ở vào yếu thế địa vị còn muốn cảm thấy mình ăn đòn là phúc khí người khác n g h ị chịu đòn còn không có cái kia phúc p h ậ n đâu nghe xong cổ thư kỳ lời nói cái kia ăn đòn ra hỏa s ư n g sờ ở tại chỗ nửa ngày không có tỉnh táo lại huấn luyện viên cái này một lời nói quả thực để hắn thể hồ u a n đ ỉ n h thật lâu ă n đòn đệ tử hưng phấn đứng lên hướng đánh người người đệ tử kia chắp tay nói cả tạ sư đệ ban thường đánh sư minh hiệu n g ư ơ i đều hiểu cái gì đánh người đệ tử xưng sở nói rất đơn giản lần này chịu đòn ta đã thắng ngươi nhiều lắm bạch phi tư cao hứng b ừ n g b ừ n g nói từ xưa đến nay đa số cường giả đánh kẻ yếu lao tử đánh nhi tử nhưng lần trở lại này ta là lao tử bị nhi tử đánh đây quả thực là từ xưa đến nay đầu một lần cho nên ta có lẽ là thiên hạ đệ nhất cái bị kẻ yếu đánh bại cường giả thật giống như trước đó khai sáng vương triều đại diễn t h ầ n quân hắn cũng chỉ là làm được trong nước thứ nhất mà ta bạch phi tư lại là thiên hạ đệ nhất vậy ta chẳng phải là do、so、đại diễn quốc quân còn lợi hại hơn trẻ nhỏ dễ dạy một bên cổ thư kỳ chậm rãi gần đầu vì bạch phi tư ngộ tính gật đầu mới vừa vặn học được đóng vai pháp liền có thể quen tay hay việc dung hội quan thông quả thực chính là thiên tài không nhìn đã đi ra gặp chắc t r ở ý c h i chiến đấu s ụ p sôi bạch phi tư cổ thư k ỳ nhìn về phía toàn trường nói vừa rồi cái này đệ tử cũng rất tốt phát triển đóng vai pháp chỉ cần ngươi đem chính mình từ đầu đến cuối thay vào người thắng vị trí mặc kệ gặp phải bất cứ chuyện gì trên tinh thần đều muốn từ một cái thành công đi hướng một cái khác thành công gặp phải sự tình chỉ có nhỏ thắng hơi thắng lớn thắng như vậy thắng nhiều võ đạo chi lộ ngay tại giới trơn đa t ạ cổ q u n sự dạy bảo Bốn phía Cổ giáo quan l ờ i nói gợi mở một nhóm lớn hổ sát môn đệ tử khiến g á i này lòng người cam tình nguyện cùng kêu lên chắp tay nói càm t ạ n g đến như nói phương s á n khi nhìn đến cái kia đem tinh thần thắng lợi pháp dùng xuất thần nhập hóa đệ tử lúc cả người đều mộng rơi mất còn có thể chơi như vậy nếu là duy tâm võ đạo không ảnh hưởng được hoàn cảnh liền ảnh hưởng chính ta đúng không phương s á n bộ ụ mặt nhìn xem xung quanh từng cái cao hứng bừng bừng đồng môn trong lúc nhất thời không biết làm cảm tưởng gì cái này võ đạo thế giới quả thực là mỗi thời mỗi k ắ p đều ở đây đổi mới hắn tam quan nhìn xem cao hứng bừng bừng các đệ tử cảm nhận được những người này chân thành tha thiết cảm tạ. cổ thư k ỳ thỏa mãn n i ế t lên quẹ e miệng vẹn vẹn thời gian nói mấy câu liền để những người này vui lòng cuộc tùng hắn vậy nhỏ thắng một thanh tại cao hưng phía dưới hắn liền nhiều lời vài câu cái gọi là đóng vai pháp không chỉ có thể nhường cho mình thắng còn có thể nhường cho mình thân phận thay bảo t ỷ như ngươi có thể nhường cho mình đóng vai tuyệt thế thiên tài võ đạo đại gia tùy tâm linh bên trên cảm thụ loại kia thay vào thân phận sảng khoái cảm giác cái này có thể nhường ngươi càng có động lực cùng mục tiêu vẫn là đại d i ệ n thần quân câu nói kia chỉ cần có tâm người ngươi đều là võ thần đã như vậy ngươi làm gì không trước n h ữ n tưởng mình là võ thần Hoặc lại à này võ võ thần chuyển thế chủ sinh. trước tiên ở trên tinh thần thẳng, chuyển chúng sinh, cho mình đứng thẳng, cái này đối ở đ o cũng rất có rất trợ rút. Ta là cái tinh lại ợ i triệt kiến. pháp phương há hết sắn đã để ý l lại đơn giản bàn giao vài câu về sau cổ thư kỳ liền trực tiếp rời đi chỉ còn lại các đệ tử hai mặt nhìn nhau tự mình tu luyện mà theo cổ thư kỳ rời đi vừa mới còn tinh thần thắng lợi b ạ c h phi tư một mặt cười lạnh nhìn về phía cho mình một cái tát sư để nói sư minh n g a tay mời sư đệ chỉ giáo vừa mới trả về v ị một cái tát kia đệ tử bị hù một ngày v ý thức lui lại nói sư minh ngươi không phải mới vừa còn cảm tạ ta sao ta cảm tạ ngươi không phải là ta không đánh ngươi ta bị ngươi vũ đ ụ c sau phản vũ đ ụ c trở về nói rõ ta đối mặt thất bại mà không n ư c trí ta lại thắng bạch phi tương n ạ o nghê nói một bên phương sán còn chuẩn bị xem kịch kết quả cảm giác mình vã tháo bị nhẹ nhàng khét động quay đầu lại phát hiện là vừa mới trả lời bản thân vấn đề hào hoa phong nhã sư minh sư đệ ngươi vậy đánh ta một cái tát chứ sao sư minh trên mặt tươi cười nói a phương sán người đều c h n váng vì cái gì thiên hạ đệ nhất bị bạch phi tư sư minh cầm cố mời sư đệ giúp ta làm xoay chuyển trời đất loại kém hay đi sư minh có chút không cam lòng nói phương sán. tại h không phải bệnh Chương khổ chương khổ cổ thư mặc dù đã rời đi, nhưng hắn ế giới người gì nặng. gấp gấp trong trưởng, cái diễn rời đi, này là kỷ đều đã tu tu có cổ mặc t dù võ o đoạn thành một t ảnh hưởng h rằng sợ ờ gian rất dài cũng sẽ không dài biến、mất. Tại rất mất. sẽ ánh mặt trời chiếu sáng trên diễn võ trường vốn nên nên bắt đầu luyện công buổi sáng các đệ tử giờ phút này bắt đầu tiến hành d i ê n phần mình minh tưởng ta là đại diễn thần quốc â quân là của ta tằng tằng tằng tô tử thân thể của ta mặc dù trở nên yếu đi nhưng ta vẫn như cũ có tuyệt thế thiên tư chỉ cần ta chỉ cần giống nguyên lai một dạng cố gắng tất cả lực lượng đều sẽ trở về ta muốn đem người khắp thiên hạ đều biến nữ thu nhập ta hậu cung tại phương sán hở h ữ n g trong ánh mắt trước mặt một người đem chính mình phán đoán thành đại diễn thần quân truyền thế một bên đánh quyền một bên mặc niệm hắn chậm rãi quay đầu ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác ở nơi đó một cái mười bảy tuổi thiếu niên vậy đem chính mình thay vào thành đại diễn đời thứ nhất quốc quân chỉ là đối phương thay vào phương thức cùng trước một cái không giống nhau lắm chỉ thấy cái kia thiếu niên chính hưng phấn dị thường làm lấy trống đậy một bên làm trong miệm còn nói lẩm đại sở bá、bương. đại sở bá vương đại sở bá vương mà ở góc khuất một cái diện mạo hơi có vẻ chịu tượng thiếu niên chính vì một chân trên đất hướng không có một hai phương hướng thì thầm tự nói tiểu phương ta đã trở thành đường chủ môn chủ đã đáp ứng hôn sự của chúng ta ngươi liền tiếp nhận ta đi quá tốt rồi ta liền biết giữa chúng ta có tình cảm góc khuất bên trong bị bạch phi tư đánh trở về đệ tử bộ mặt gò mà nói bạch phi tư là thiên hạ đệ nhất bị kẻ yếu đánh mặt cường giả ta là thiên hạ đệ nhất đánh cường giả mặt kẻ yếu hh <cười> ta còn nhiều kiếm được một cái tắt đâu giờ phút này toàn bộ diễn võ trường bên trong quân ma lập vũ hơn ngàn tên đệ tử đem chính mình thay vào thành các loại các dạng thân phận những này thân phận ở trong có cường g i ả truyền thế đại năng trọng sinh tuyệt thế thiên tài một nước đế hoàng đáp ứng cầu hôn thiếu niên lang bị nữ vương quất roi nô lệ có thể xưng hành vi nghệ thuật đại thưởng đương nhiên hiện trường cũng không phải tất cả đều là luyện tập đóng b à i pháp trừ phương sán bên ngoài còn có một đoàn người yên lặng tập luyện võ nghệ bởi vì so với đệ tử khác bọn hắn sớm tại mấy năm trước cũng đã bắt đầu nếm thử sớm đã đem tinh thần thắng lợi du nhập võ đạo của mình trên đ ư ợ rồi dù sao tinh thần thắng lợi pháp chỉ là một loại phương pháp luật rất khó làm được giữ bí mật tại chỗ đệ tử trong nhà không hoàn toàn làng h è o khó nhân ra nếu như trong nhà có l u y ệ n bõ cơ bản đều nghe nói qua tương tự phương pháp đối với mình hai tử bọn hắn đương nhiên sẽ không g i ấ u giếm ngay từ đầu những n à y gia cảnh ưu việt các đệ tử liền so phổ thông đệ tử trên tinh thần nhiều tháng mấy năm cũng không tin tưởng điểm này phương sán lặng lẽ rời xa một lần phát sóc hiện trường tiếp tục đâu ra đ ấ y chiếu vào h ồ sát tám mươi tám động thiên luyện tập nơi xa dương liệt cùng cổ thư k ỳ trông về phía xa lấy trong tràng tình huống thỏa mãn gật đầu không sai nhóm đệ tử này chất lượng đều rất không tệ có lẽ trong vòng hai mươi năm sẽ từ trong đó toát ra một vị cùng thế hệ cũng có nói cổ quản sự mặc dù tinh thần thắng lợi pháp tại giai đoạn trước có rất tốt hiệu quả bất quá là phủ định quá mức cấp tiến rồi một bên dương liệt ngữ khi khiêm cung nói lấy phương pháp này hắn đương nhiên cũng là biết rõ bất quá không có dạy bảo cho các đệ tử tự nhiên có bản thân suy tính bởi vì căn cứ những năm này làm giáo đầu quan sát đóng vai pháp tại giai đoạn trước đối tập võ quả thật có đột nhiên tăng mạnh trợ giút nhưng cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều sẽ ở thuế phàm kỳ sau cùng trung cực nhảy lên bên trên k ẹ lại gần nhất những năm này hồ sắc môn muốn hướng chính đạo dựa vào tiến hành sản nghiệp truyền hình cho nên hắn tại mấy năm trước liền đã không hướng đệ tử giảng phương pháp này cái khác một chút tà đạo phương pháp vậy không còn sử dụng không nghĩ tới lần này cổ thư kỳ ngược lại nói ra trước vượt qua giai đoạn trước lại suy nghĩ hậu kỳ sự tình đi cổ thư kỳ tiếu dung lệnh leo nói gần nhất s á t vách hóa hình tông cùng chúng ta có nhiều ma sát khả năng không bao lâu nhóm người này khả năng liền muốn toàn bộ phái đi ra đóng g i ữ bây giờ có thể nhiều đ ề cao một điểm không tốt sao cổ quản sự nói đúng lắm dương giáo đầu chắp tay làm một cái vâng mà lại ta xối qua mưa sao có thể để đám người kia bung rủ đâu cổ thư kỳ trong lòng kìm nén một cỗ o à n khí lúc đó tuổi nhỏ lúc không hiểu chuyện hắn cũng bị cái nào đó về trong môn học t r ư ở n g lắc lư lấy luyện đóng vai pháp kết quả dẫn đến hắn tâm linh một mực không được viên mãn、cái、tại hiện tại giai đoạn này mấy năm lần này cũng coi là một cái luân hồi rồi ừ, đúng rồi cổ thư kỳ nghiêng đầu nhìn về phía dương liệt con mắt k h ẽ hít một cái ta nhớ được lúc trước tên kia cũng là cái này lao đổ vật mời về diễn thuyết hiện tại ngược lại ở trước mặt ta trang lên người tốt nghĩ tới đây khoe miệng của hắn có chút n h é t lên nói dương giáo đầu dương liệt chỉ cảm thấy sau lưng mắt lạnh cung kính nói cổ quản sự xin phân phó hiện tại hổ sát môn chính là cần người mới thời điểm môn chủ đã lên tiếng thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường đã như vậy phòng ăn phối đồ ăn dựa theo trước kia thực đơn tới đi nói đến đây cổ thư kỳ hoảng hốt nói ta đã có mấy năm không có phẩm v ị qua thần khải canh n bụi vị cái loại cảm giác này thật là có điểm h o à i nhập a chờ cổ thư kỳ nói xong dương liệt sau lưng đã che kín mồ hôi lạnh nhưng chúng pi là cắn răng nói cận tuân quản sự phân phó lại đói bụng giữa trưa phương sán ôm bụng đem trong miệng thạch tín phun ra theo thiên tài trạng thái biến mất hắn có thể cảm giác thân thể cảm giác đói bụng tại điên quần cắn xé chính mình tu luyện hiệu suất càng cao tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều đói cũng liền càng nhanh mà tại bảng bên trên bên trong hết thể chứng minh hắn khoảng thời gian này cố gắng tính danh phương sán g thể một chấm ba thần một chấm ba khí một chấm hai nói rõ cột ngươi đem hổ sắt tám mươi tám động thiên hoàn chỉnh vận chuyển một chu t i ê n kinh nghiệm bảy tám công p h á p thăng đến tầng hai dị hóa tốc độ để cao mười hổ sắt tám mươi tám động thiên hai tầng sáu mươi tư hai nghìn máu thịt dị hóa chín trăm năm mươi ba bậc trạng thái chính là tốt nội tính ư tiên công pháp để cao tốc độ là người bình thường sáu bảy mươi lần phương sán g che lấy đói bụng đến c h o n g váng đầu cười nói gần một giờ thời gian hắn thể cùng thần liền bình quân để cao một khi c à n g là để cao đến không hai duy nhất không tốt chính là dị hóa trạng thái kém một chút vẹn vẹn so với người bình thường nhanh lên mười mấy lần mà thôi dù sao căn cứ những đồng môn khác lấy được tin tức cái này dị hóa trạng thái chính là cần đem lúc đầu phạm thai thăng hoa đem ý chí đặt vào thể n ộ i nhất là mái nước công phu mà lại phần lớn người đều là dị hóa tốc độ xa nhanh hơn công pháp để cao tốc độ vậy chưa từng có hắn cái phiền não này dựa theo dạng này dị hóa hiệu suất trong vòng mười năm ta mới có thể đem dị hóa trạng thái lấp đầy đến một trăm vừa nghĩ tới đó tại thông hướng phòng ăn trên đường một gỗ bi thương từ phương sán đấy lòng dâng lên dù là ta mỗi ngày tại thiên tài cảnh giới khổ luyện một giờ thời gian vậy mà chỉ có thể cùng những cái kia phàm phu t ụ c từ nhóm kéo ra gấp mười trên l ệ c sao nhất định còn có khác gia tốc phương p h á t đi mang theo loại ý nghĩ này phương s á n đến nhà ăn ngay tại hắn muốn giống giống như h ô m qua điểm một phần thịt heo x à o cây đậu cô vẹ xứng cơm thời điểm mua cơm a di mang trên mặt cười ngây ngô chủ động nói l ẹ p trai muốn tới một phần thần khải canh sao chương mười ba công kích hắn chỗ yếu nhất chương mười ba công kích hắn chỗ yếu nhất thần khải canh trong phòng ăn mua cơm a di nói để phương xán sửng sốt một chút cái gì là thần khải canh chính là cái này mua cơm a di cười đem một cái chén gỗ đẩy lên phương sán trước mặt phương sán trên d ư ớ i quan sát một chút trước mắt trong chén gỗ là tràn đầy thuần b ạ c h sắc giống như sữa bò một dạng chất lỏng hắn tự tay sửa soạn một cái chén gỗ từ ngoài thậm chí còn là lạnh đại tỷ cái này thần khải canh là cái gì làm thế nào thấy vẫn còn lạnh phương sán ngẩng đầu lễ phép m ỉ m cười hỏi nhưng nhìn thấy a di móc ra đồ vật lúc trên mặt biểu lộ một lần cứng đờ là cây nấm a, a di hòa h i nói trên tay nắm lấy một cái tiên diễm bất ác màu đỏ cây nấm dương giáo đầu vừa mới phân phó ta mấy cái để bọn ta đem cái này cây nấm tươi ép thành nước lẫn vào nước lạnh bên trong hắn nói các ngươi những n à y diễn võ đường đệ t ự uống cái này thần khả i canh phối hợp thêm cái gì đóng vai pháp về sau tốc độ tu luyện có thể để cao gấp đôi trở lên nói a di một mặt gì cười nhìn xem phương sáng gương mặt xinh đẹp nói đại nương xem ngươi thân thiết người mới nhập môn trong một tháng cơm canh bao no ngươi uống nhiều một chút thần khả i canh một tháng sau nhất định có thể lưu tại diễn võ đường cái này cảm ơn đại nương rồi phương sáng cường tiếu ánh mắt nhìn đến lớn nương sau lưng lộ ra số giỏ đỏ cây nấm ta vẫn là được rồi t h ầ n khải canh lưu cho những sư minh đệ khác đi ngài cho ta một phần c ũ n g giống như hôm qua cơm canh là đủ rồi úc tốt a bị phương sán cự tuyệt đại đương khe khẽ thở dài cũng không tốt ép buộc dù giận hắn không tranh con mắt nhìn mắt phương sán về sau vẫn là quay người cho phương sán lại đánh một phần cơm thêm thịt heo xào cây đậu cô bè thêm cơm cảm ơn đại đương phương sán cảm tạ một câu liền tranh thủ thời gian bưng lấy bát cơm trốn mất vừa đi vừa còn tại nghĩ mà sợ may mắn n bản thân hỏi nhiều một câu không hổ là cổ đại hấp bang lại đem ăn nấm đều trực tiếp gia nhập nhà ăn thực đơn bên trong thật sự là quá đáng sợ phương sán bưng lấy cơm canh đi tới góc q u ấ t một bên hướng trong miệng nhét cơm một bên đánh giá nhà ăn cửa cửa sổ vị trí quả nhiên cũng không lâu lắm lại một vị đệ tử tới mua cơm tại cùng mua cơm đại nương hàn huyên sau khi cao hứng bừng bừng bưng lấy thần khải canh đi rồi tiếp theo là vị thứ hai vị thứ ba vị thứ tư hai hùng kiếp viễm mà nhìn xem từng cái bưng lấy thần khải canh rời đi các đệ tử phương sán không biết nói cái gì chỉ có thể ở trong lòng thừa nhận không hổ là cổ đại h ấ p b ă n g chơi chính là giã nếu để cho những người này có được hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn vì l u n võ sợ rằng trực tiếp ống tiêm tiêm vào cũng làm được đi mang theo một tia thân ở ổ trộm cướp nghĩ mà sợ cảm giác phương sán vô ý thức tăng nhanh l â y cơm canh tốc độ chuẩn bị ăn cơm chưa liền đi luyện thêm mấy bộ bất quá ăn ăn gây chuyện đến rồi phương sán h ở hững l â y lấy trong chén cơm bên cạnh đã ngồi lên ba cái đồng môn đệ tử trong đó một vị vẫn là phương sán trước đó thấy qua tại diễn võ trong nội đường tướng mạo triệu tượng dùng đóng vai pháp giả lập cầu h ô n cái kia đồng môn sư đệ xem ra l à mặt là hôm qua mới nhập môn đi triệu tượng thiếu niên muốn đáp lời nhưng lại hoàn toàn bị phương sán không nhịn đối với những người này mục đích hắn vậy tin tưởng không phải liền làm mỗi tháng mấy lượng bạc tiền tiêu hàng tháng nha sớm tại buổi sáng thời điểm tại đáp ứng cái tia hào hoa phong nhã sư minh tay tắt hắn thời điểm hắn liền từ đối phương trong miệng hiểu được một chút sau khi nhập môn tin tức t ỷ như nói người mới trong một tháng cơm canh bao no sau một tháng trừ mỗi ngày cố định ba phần cơ sở phần món ăn bên ngoài dư thừa cơm thì phải bản thân dùng tiền mua mà mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng b ẹ n b ẹ n chỉ đủ l ấm no dưới loại tình huống này tự nhiên là có người động nổi lên ý đồ xấu dù sao nơi này chính là h bao a mượn điểm trong môn tiền đến hoa hoa thế nào rồi đương nhiên người sư minh kia cũng đã nói người mới trong vòng một tháng là có tân thủ bảo hộ kỳ cấm chỉ đối đệ tử mới nhập môn tiến hành công kích về sau thì có thể bình thường lập bản cho nên tin h tưởng những người này căn bản không dám ra tay với mình về sau phương sán liền cảnh đều chẳng muốn để ý đến bọn họ vẫn như cũ từng ngụm từng ngụm nuốt lấy c ơ canh nơi xa một chút đệ tử dùng ánh mắt đùa c ợ t nhìn sang lẫn nhau nói nhỏ lý quần p h à m mấy người bọn hắn lại bắt đầu vay tiền cũng không biết người mới này có thể hay không kháng trụ áp lực ta xem treo dù là trong một tháng này chúng ta không thể đánh hắn một tháng về sau sẽ làm thế nào đánh cược đánh cược ta áp năm mươi tiền đồng tiểu tử kia gánh không được không đề cập tới bên kia đã mở tốt đánh cược thấy phương sán từ đầu đến cuối trầm mặc không nói lý q u â n phạm giận d ữ nói tiểu tử ngươi chính là cái thái độ như vậy đối với ngươi sư minh sao phương sán tiểu tử đừng tưởng rằng làm con rùa đen rút đầu sẽ không vấn đề cẩn thận một tháng về sau ta tìm ngươi lập u bản phương sán tiểu tử ngươi là người c ầ m sao vẫn là ngươi trời sinh liền sẽ không nói chuyện như ngươi loại này tư chất sẽ không căn bản cũng không có biện pháp tạo ra khí cảm đi đến lúc đó ngươi trở thành nô bục thời điểm nhớ được giút ta bưng nước dựa chân a Tiệm cơm ba người t r n p h tỉnh táo cứ như vậy vây quanh phương xán g không ngừng mà tiến hành luôn ngữ vũ nhục nhưng liên tục hai phút trôi qua mắt thấy phương xán g trên tay đồ ăn thơi đáy phương xán đều từ đầu đến cuối không để ý đến bọn hắn một lần nhẹ nhàng đem cuối cùng một miếng cơm đồ ăn n u ố t xuống phi thường chậm rãi ngầm đầu nhìn xem trước mặt lý quần phạm nói ra câu nói đầu tiên ngươi biết không nguyên bản đều đã muốn từ bỏ b a y tiền ba người sửng sốt một chút lý quần phạm trên mặt tươi cười cảm thấy tiểu tử này cuối cùng gánh không được rồi nhìn xem lý quần phạm phương sán nhớ lại đối phương tại diễn võ đường biểu hiện lãnh đạo nói nàng căn bản cũng không có yêu ngươi ngươi nói cái gì phương sán một câu thì thầm mang đến phá phòng hiệu quả so lý quần phạm trước đó sở hữu phá phòng hiệu quả cộng lại còn muốn lợi hại hơn lý quần phạm muốn rách cả bí mắt cơ hồ muốn đem trước mặt cái này dám l ừ a gạt bản thân thiếu niên một q u y ề n đấm chết ngay tại chỗ gần như trong nháy mắt hắn chỉ lắc đầu l ừ a gạt mình nói không có khả năng tiểu phương hắn tuyệt đối là yêu ta tiểu tử ngươi đang gạt ta đúng ngươi tuyệt đối đang gạt ta chỉ cần ta có thể trở thành đường chủ không quản sự hắn liền có thể cùng với ta rồi phương san không có trả lời mà làm miệng một xẹp kéo dài âm đ i ệ u nói ai nói đến lời trong lòng ai gấp ta không nói ngươi tiểu tử này cơ hồ tại trước mắt đóng vai pháp vỡ ngụ lý quân phạm nắm chặt nắm đấm đã muốn xông lên liều mạng nhưng rời đi bị sau lưng hai cái tiểu đệ mang lấy đừng đậu thủ lý ca đừng đậu thủ trọng phạm môn bi một trái một phải hai cái tiểu đệ riêng phần mình nắm lấy lý quần p h ạ m cánh tay muốn quên can ngay tại s a u m ộ t khắc một cái trắng non nằm đấm đã hung hăng nện ở lý quần p h ạ m trên mặt tùy theo còn có một câu dễu cận nữ tên hệ môn bi chỉ nói ngươi không thể đánh ta cũng không có nói ta không thể đánh ngươi a chương mười bốn trở về hiện đại chương mười bốn trở về hiện đại trong phòng ăn tại vây xem đệ tử trường lớn trong ánh mắt phương sán tay phải giống như trọng pháo một dạng oanh gia phương sán nắm đấm trực tiếp chui vào lý quần phàm gương mặt lực lượng khổng lồ trực tiếp để lý quần phàm đầu không thể tránh né ngựa về đằng sau đi sau một khắc phương sán tay trái đã qua g ắ t gao nhổ ở đối phương ngựa ra sau đầu đem đối phương đầu lâu một lần nữa sẽ trở về đ á y mắt mang theo một tia lệ khí phương sán tay trái dắt lấy lý quần phàm đầu cánh tay phải một q u y ề n lại một q u y ề n hướng lấy lý quần phàm c h á n đập tới phanh phanh phanh phanh không có chút nào lưu thủ không xương vỡ vụn thanh em từ trên thân hai người đồng thời chuyển đến xung quanh một vòng người giờ phút này đã nhìn ngốc toàn bộ trong phòng ngăn yên tình y mắng chỉ có từng vòng từng vòng tiếng va chạm hướng ngoại dập dần tại yên lặng hai giây về sau một tiếng kinh sợ giống to từ lý quần phạm hai người đồng bạn trong miệng phát ra nếu như không phải hai người bọn họ người chống chọi hai tay lý quần phạm cũng không đến nỗi không có lực phản kháng chút nào bị đánh phải cùng lợn chết đồng đạm hai người gần như đồng thời bông u ra mang lấy cánh tay một người muốn đưa tay bắt lấy phương s á n một người khác thì n h ấ t quyền muốn phản kích nhưng đ ệ nhất nhân cầm nã bị phương s á n sớm dự phán ngựa ra sau né tránh thứ hai người n h ấ t quyền đến một nửa thân thể thì triệt để cứng đờ bởi vì môn quy không nhường bọn hàn hướng người mới xuất thủ dù là báo đến chấp pháp đường bọn hắn vậy không c h i ế m lý bởi vì đoạt tiền cho nên cùng người mới đánh lên dù là đánh thắng trách nhiệm hơn phân nửa cũng ở đây bọn hắn hắc phương sáng kéo ra một điểm khoảng cách khoe miệng có chút v u é t ra nói hai vị xin hỏi các ngươi còn tiếp tục sao hai cái đệ tử do dự một lần nghiêng đầu nhìn về phía lý quần phạm tổ ba người l a o đại trên mặt đã xưng cùng đầu heo bình thường tại vừa rồi liên tục mấy q u y ề n bên dưới đã hôn mê thấy hai người mặt lộ vẻ do dự phương sáng nhắc nhở xem ra các ngươi đã hiểu rõ nếu là vi phạm quy tắc nhưng là muốn bị chấp pháp đường tặc vậy người không nên đắc ý một tháng về sau chờ đó cho ta mụn mụ lao tử cho nhi tử đánh hai người trên mặt v ặ n béo lên nhưng ở loại tình huống này vẫn như cũ không quên sơ tâm sử dụng lấy đóng vai pháp đối với lần này phương s á n vẫn như cũ tiếu d u n g sán lạng đã các ngươi như thế sợ vậy ta an tâm ghi nhớ ngàn vạn không thể đánh trả lúc dứt lời phương s á n một tay đ ỗ n g nhiên đ o ạ t lấy vô lạc b ú a thẳng tắp hướng hai người p h ó n g đi tiểu tử n g ư ơ i muốn làm gì nhìn qua hướng nơi này v ọ t tới phương xán hai người vừa mới nắm chặt quyển đầu cứng sinh sinh vô gia đánh cũng đánh không được mạnh mẽ kìm nén một c ố khí chỉ có thể kéo lấy hôn mê l y quần phạm biến mất ở trong phòng ăn hô thấy hai người chạy trốn phương sán dừng bước lại thì tay đưa trong tay v u a g ô bỏ xuống ở hắn trong b ạ táo còn mang theo lúc trước từ mấy cái kia côn đồ trên thân giành được truy thủ còn không có từng thấy máu đâu vẫn là quá yếu phương sán nhìn qua mấy người chạy đi phương hướng nhẹ nhàng bóp bóp nắm tay nguyên bản đã kết vẫy mặt nắm đấm giờ khắp này ở liên tục đại lực a n h kích bên dưới lần nữa vỡ ra mà cái kia lý quần phạm lại vẹn vẹn chỉ là trọng độ hôn mê mà thôi chỉ có thể nói không hổ là người tập bóp ra mặt chính là c ứ n g rắn khắp nơi quét mắt một phen xung quanh một vòng đệ tử đã nhìn được n g ố rồi bọn hắn đại bộ phận đều là không đủ hai mươi tuổi tác mặc dù mỗi ngày luyện võ nhưng đến cùng còn không có nhìn quen máu mà lại lần thứ nhất tu sửa người đẻ ép ba cái lao nhân đánh nhìn thấy phương sán nhìn sang ánh mắt phần lớn người vô ý thức tránh đi lập tức ý thức được như vậy thật mất mặt vậy mạnh tựa như lại chừng trở về không để ý đến những người khác phương sán trở lại bưng lên dấu tuyết đồ ăn lần nữa đánh một phần phần món ăn một lần nữa trở lại góc khuất chầm rãi bắt đầu ăn mà lần này sẽ không có người quay dối hắn chắc h ẳ n tiếp xuống một tháng. hắn cũng có thể thật tốt thanh nhàn một chút sau đó mấy ngày cũng đúng như phương sán sở liệu hết thể bình tĩnh tập võ luyện công mỗi ngày một viên thạch tín n u ố t vào bụng thu hoạch được nửa canh giờ thiền tài thể nghiệm thẻ tốc độ tiến bộ so với người bình thường tới nói quả thực chính là thật tốc tính danh phương sán thể một trăm chín thần một trăm chín khí một trăm chín nói rõ cột hổ sắt tám mươi tám động thiên năm tầng bảy trăm bốn mươi ba mười sáu nghìn máu thịt dị hóa không chấm bảy chín sau năm ngày chạm vào tối phương sán lần nữa du tẩu một lần h ổ sắt tám mươi tám động thiên sử dụng sau này lực bóp bóp nắm tay chỉ cảm thấy bản thân dưới da cơ bắp tràn ngập nổ tung giống như lực lượng không hổ là duy tâm võ đạo hoàn toàn không nói đạo lý phương sán thích mắt rõ ràng cơ bắp lượng cũng không có gia tăng quá nhiều nhưng lực lượng cơ hổ để cao trí ít ba lần có thừa thời khắc này phương sán có thể cảm giác mình thân thể cơ hổ là hướng hoàn mỹ sinh vật phát triển đồng thời bao đồng lực lượng tốc độ phòng ngự tính dẻo dai chờ sở hữu phương diện mà giờ khắc này phương sán tại bảng bên trên biểu hiện gia dị hóa độ thậm chí không có đạt tới một hắn đã bắt đầu chờ mong bản thân dị hóa máu thịt đạt tới một trăm một khắc này toàn thân của hắn lực lượng có thể đạt tới loại trình độ gì nếu như nói đây chính là võ đạo đệ nhất cảnh lột bỏ phạm thân hàm kim lượng sao ta miễn cưỡng nhận rồi kết thúc xong một ngày b à i tập phương sán đi hướng tàng thư cát nhìn thấy phương sán tới trong tàng thư cát trông giữ nhìn thấy phương sán tới trên mặt lập tức lộ ra tiếu h dung lý lao ta lại tới nữa rồi phương sán lê phép liếc nhìn quản gật gật đầu lập tức ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ hiện tại giống như ngươi đến tàng thư các người không nhiều lắm lý lao lắc đầu cảm khải nói cầm lấy trước mắt mặt bàn một quyển sách nói hôm nay vẫn là nghe ta giảng đại diễn đế hoàng chuyện Thửng, làm phiền ngài lý lao ngựa ánh đến lật ra h ô m quan i ệ m đến bộ phận n g ự a khí bình ổn chiếu vào nội dung bên trong tiếp tục g i ả n g đạo đại sở bá vương mắt thấy không địch lại đại diễn đế hoàng đương thời khí tam thi thần dậm chân giận giữ thúc giục nữa thần lực theo lý lao nhắc tới phương sán h í p mắt để lý lao thanh n â m bên thai bên cạnh quân quần khoảng thời gian này hắn thử qua học chữ nhưng bởi vì căn bản xem không hiểu cho nên chỉ có thể tốn chút bạc xin nhờ tàng thư phòng chống dữ niệm cho hắn nghe bởi vì thiên tài hình thức đã g ặ n qua là không quy chỉ cần đem trông coi lời nói cùng trên sách tiểu chữ đối ứng về sau hắn đã đem đại bộ phận thường dùng văn tự đi lại chắc chắn chờ quản lý kho lại nhiều niệm mấy ngày về sau hắn liền có thể tự hành xem thư tịch rồi phương sán nhẹ nhàng dựa vào trên ghế gỗ nhẹ nhàng ngáp một cái ban ngày rèn luyện tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực hiện tại một rảnh rỗi ngược lại ngồi không yên mạnh đánh lấy tinh thần phương sáng nghe lý lao nhắc tới nhưng đầu lại một chút xíu rủ xuống chờ được hắn cảm nhận được một c ô rút ra cảm từ thể nội chuyển đến lập tức toàn bộ thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng chờ hắn tỉnh táo lại lúc một cỗ quăng mang trói mắt đâm vào đôi mắt của hắm cơ hội là trong nháy mắt phương sán cảnh giác mà đưa tay hướng trong ngực trùy thủ sờ s o ạ n lại một thanh sờ s o ạ n cái không tình huống như thế nào phương sán chừng to mắt nhưng hết thẻ trước mặt lại là vô cùng quen thuộc trước mặt mở tivi đỉnh đ ầ u sáng lên thủy tinh đèn treo bên cạnh mềm mại ghế s a lon bằng giá thật trên mặt đất bóng loáng gạch men xứ mặt đất ta lại trở lại rồi phương sán trong mắt lóe lên một kia khó có thể tin khi hắn đã triệt để quen thuộc dị thế giới sinh hoạt lúc căn bản không có nghĩ đến mình còn có cơ hội một lần nữa trở lại hiện đại một ngày này chương mười lăm song sinh thế giới chương mười lăm s o n sinh thế giới sáng tỏ trong phòng khách phương sán chừng to mắt nhìn xem hết thẻ trước mặt hết thẻ đều là quen thuộc như vậy đúng là hắn cư ngụ mấy năm m ư ơ tự, tại bầy biện bên trên không có một chút cả i biến ta rốt cuộc lại trở lại rồi khó có thể tin phương sán ánh mắt nhìn về phía trước mặt tv tại thông báo tin tức góc dưới bên trái nơi giờ phút này chính biểu hiện ra thời gian thiên khải 5 năm năm một trăm ba mươi sáu ngày mùng ngày một tháng mười hai năm không ba giờ bốn mươi lăm phút ngày mùng một tháng mười hai phương sán bộ ý thức che mặt bởi vì cái này thời gian nếu như không có suất sai lầm lời nói tại mặt khác thế giới ngóc bảy ngày thế giới này ước chừng tương đương lâm vào tạm dừng bên trong đây là cái gì tình huống phương sáng như đầu ánh mắt rơi vào bên người cửa sổ sắt đất bên trên trong kính một cái quần áo đỏ đen dao nhau tóc đen cổ trang m ị thiếu niên chính chừng vào mắt nếu như không phải lực lượng không có biến mất y phục không có thay đổi hắn sợ rằng đều coi là trước đó bảy ngày hết thệ là một giấc mộng cũng là nói ta là thật xuyên qua về sau lại xuyên biệt về đến rồi nương theo lấy ý nghĩ này mấy cái suy nghị phun lên phương sáng trong lòng phải chăng còn sẽ có lần tiếp theo xuyên qua nếu như xuyên qua lời nói là lúc nào mấy ngày sau xuyên v i ệ t về đi làm sao cho hồ sắt môn giải thích vẫn là nói ta ở chỗ này thời điểm một thế giới khác hết thể là tạm ngưng giờ phút này phương sán đại não h ỗ n loạn tưng mừng đột nhiên xuyên qua đem hắn hết thể kế hoạch xáo trộn lui lại mấy bước ngồi ở trên ghế salon suy tư lúc con mắt hướng trước mặt tv tin tức nghiêng mắt nhìn đi trên tin tức âu phục giày ra người chủ trì chính đối ống kính nghiêm túc nói khoảng cách thứ bảy giới cả nước còn hoàn trí còn lại mấy tuần thời gian đối với cái này lần cuồn hoan nội dung nhân dân quần chúng tiến hành cao độ chú ý đến lúc đó kỳ vọng kém chút đem cái này đã quên phương sán nằm nghiêng bàn tay chống đỡ đầu thầm nghĩ nói cái gọi là thứ bảy giới t à á c thanh trừ kế hoạch là ở bảy năm trước tiến hành một hạng đề án vì tiêu giảm nhân dân ngày càng mặt trái cảm xúc thượng tầm siêu năng lực giả đối quốc dân tiến hành rồi một hạng thăm hỏi điều tra đến như thăm hỏi đề tài thảo l u ậ n là hàng năm ở một tòa trong thành thị tiến hành trong vòng một ngày trung cực cuốn hoan mà cuốn hoan nội dung lên tới đối phạm tội tiến hành đ ấ m máu thẩm phán hạ đến nguyên một tòa thành thị đều hợp pháp hóa đến lúc đó toàn bộ thành thị đều phải tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp có thể nói là giải trí đến chết điển hình đến như nói là cái gì lúc trước loại này ngoại hạng thăm hỏi có thể được thông qua phương sắn cũng vô pháp lý giải chỉ có thể đổ cho cái này do siêu năng lực giả xây dựng quốc gia có quyền tùy hướng rồi dù sao cả nước bồn h o a n như vậy trải qua thời gian bảy năm mỗi một cái bị tuyển định thành thị tại ngày thứ hai đều trở nên t r ư ớ n g khí mù mịt mấy năm thở không ra hơi tới sở dĩ như thế là bởi vì tham gia trò chơi không chỉ có thành phố người địa phương còn có những thành thị khác vận chuyển tới được hạ tầng người t ỷ như cả nước thành tích cuộc thi cuối cùng một học sinh từng cái ngục giam phần tử phạm tội và chạm thượng tầng siêu năng lực giả yêu dân cùng với cả nước các nơi chủ động báo danh người ham vui cũng không biết năm nay bị tuyển định thành thị ở nơi nào thật là khó đoán a phương sán méo một chút đầu đối với cái kia kẻ xui xẹo thành thị vẫn còn có chút mong đợi dù sao hắn kỳ thật cũng là nửa cái người ham vui đối với hàng năm một lần tiết mục cao độ chú ý trong đó gây chuyện bảng xếp hạng càng là quét chi ít hai lần mà liên t ạ i hắn suy đoán thời điểm hắn nghĩ những cái kia siêu năng lực các lao ra giờ phút này đã bị căn cứ thí nghiệm bên trong di động hấp dẫn lực chú ý a ngoại ố thành phố khu dưới đất long ẩn trong căn cứ một người mặc màu vàng kim bó sát người chế p h ụ sau vai treo màu đỏ áo choàng trước ngực in to lớn ép đánh dấu mười tám tuổi thiếu niên đi đến hiện đại hóa căn cứ thí nghiệm bên trong ở trước mặt hắn là một cái người mặc không đủi phục nhân viên nghiên cứu khoa học từ nơi này một số người lúc đi lại r ồ n dập bước chân có thể thấy được trong những người này tâm cảm giác cấp bách mà nhìn thấy kim sắc chế phục người trẻ tuổi nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhau bước chân dừng lại mang trên mặt khẩn trương bọn hắn đều biết vị này thường xuyên xuất hiện ở trước màn hình tiến hành diễn thuyết siêu năng lực thiếu niên danh hiệu vì ép siêu nhân tên đầy đủ thì là p h ụ diêu siêu nhân đối ngoại biểu hiện năng lực là siêu cấp lực lượng siêu cấp phòng ngự siêu cấp tốc độ siêu cấp thị lực nhìn xem những người này thiếu niên biểu lộ lạnh lùng ngựa khí thản nhiên nói tranh thủ thời gian đến xứng nói chuyện với ta không muốn lãng phí ta thời gian nhanh lên báo cáo tình huống theo hắn thúc giục mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học liếc mắt nhìn nhau về sau một ông già đi ra đống người tại tổ chức một lần ngôn ngữ về sau lão nhân giản lược nói thủ trưởng ngay tại vừa rồi chúng ta cả nước ba mươi bảy tòa căn cứ bên trong đồng thời kiểm tra đo lường đến thời không năng lượng to lớn bộc phát cái này có vấn đề gì không ép siêu nhân c a o mày nói trước kia loại này thời không năng lượng không phải cũng cách mỗi mấy ngày bộc phát một lần các ngươi còn phỏng đoán nói mỗi lần bộc phát thời điểm toàn bộ thế giới đều bị thời gian ngừng lại một đoạn thời gian đối mặt thiếu niên chất vấn lão giả giản lược nói lần này bộc phát cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt dĩ vãng bộc phát năng lượng triều tịch đều đều bao trùm đến toàn bộ tinh cầu thậm chí vũ trụ nhưng lần này năng lượng triều tịch lại là tụ tập lại đồng thời giải cả nước các nơi tựa như mấy trăm cái nước cấp thời không ở giữa hệ năng lực giả tại cùng một thời khắc phát động năng lực cho nên thiếu niên nhữ mày ta suy đoán mặt khác một thế giới khác người đánh tới lão giả nghiêm túc nói lại làm cho thiếu niên cười ra tiếng đừng nói cho ta các ngươi còn tại nghiên cứu song sinh thế giới lý luận à. cái gì hai thế giới thời gian thật giống như nghiến răng bánh răng vòng răng chính là thời gian hiện tại tiết điểm chính là nghiến răng tiết điểm còn có cái gì một bên tạm dừng một bên khác lưu động chuyện ma quỷ đây quả thực so trong tiểu thuyết đa nguyên vũ trụ lý luận còn kéo không lọt vào mắt lão giả sắc mặt khó coi thiếu niên n ở đủ cười một hồi lâu lần sau tay nói được rồi ngươi nói cả nước có mấy trăm thời không năng lượng triều tịch dạy đặc địa phương đúng không có hay không năng lượng triều tịch ở vào thành thị bên ngoài đ ấ hoang ta đi dạo chơi nhìn phụ cận có cái gì đ ồ v ậ t đúng vậy thủ trưởng lao nhân mất mát gật gật đầu lập tức để cho thủ h ạ n nhân viên nghiên cứu khoa học báo ra một cái năng lượng triều tịch vị trí theo vị trí báo ra một trận cùng phong thổi qua thiếu niên ban đầu vị trí chỉ còn lại một cái h g ô to thay vào đó phía trên phá xuất một cái rộng hai mét lô lớn nối thẳng bề mặt trái đất nhìn xem ngoài động bắn thẳng đến ra ánh nắng lao nhân khe khẽ thở dài đối với cái này chút cao cao tại thượng các năng lực giả tính cách không có bất kỳ biện pháp nào tân quốc một cái đại phá diệt sau do siêu năng lực giả xây dựng quốc gia ở quốc gia này lại hoặc là nói là bây giờ toàn thế giới siêu năng lực giả độc lập với tài phú tướng mạo kỹ thuật bên ngoài một cái khác cao cấp phân loại mà vừa mới cái kia ép siêu nhân thì là trong đó tôn vỹ châu cấp năng lực giả người bình thường chứng liếc mắt đủ để diện cả nhà chương 16, s i ê u năng lực giả ân t ỉ n h t r ả không hết chương 16, s i ê u năng lực giả ân t ỉ n h t r ả không hết nơi đây là phương nào thành phố z trên đường phố nồng lấp lóe một cái giọng nữ trong t r è o trên đường phố q u e n quẩn một cái thân mặt cổ đ i ể n màu trắng phục sức cầm kiếm nữ từ đột ngột xuất hiện ở thành thị đầu đường phía trên chính mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chung quanh thiếu nữ ánh mắt ở trong sen lẫn đối không biết y ế u kỳ nghi hoặc nhìn bốn phía nhà cao tầng nơi này bày biện bố cục còn có các loại tạo vật đều cùng hắn châu cũ có khác biệt lớn ta nhớ được rõ ràng tại mây khói các nghỉ n ơ i lấy lại tinh thần lúc sẽ đến nơi này mà lại giờ phút này sắc trời đã sắn rõ loại này không g i a n chuyển rời chi pháp là cái nào tổng chủ đẳng cấp ở treo đùa van bối sao nữ tử giọng thanh thúy ở trên không đ á m trên đường phố quanh quần nhưng sau một hồi vẫn không có người tại đáp lại lúc này chính là sáng sớm nữ tử ánh mắt quét qua tư phương thân thể cơ hồ là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ không có h ù dọa nửa điểm vận sóng mà ở nữ tử ban đầu vị trí bên trên xã hội hiện đại ca mê ra giám sát đã trung thực đem đây hết thể ghi chép lại sáng sớm phương sán nhẹ nhàng ngáp một cái bởi vì hai thế giới lệnh giờ khác biệt dẫn đến hắn chân trước còn tại trong đêm khêu đèn ngay sách chân sau sẽ đến lúc sáng sớm hiện thế qua mấy giờ hắn còn muốn tiếp tục b e o bọc sách đi đi học đến như nói không đi học được hay không đó là đương nhiên là không được rồi tân quốc đối phổ thông công dân pháp luật cực nghiệm học sinh ngay cả chạy trốn khóa đều tính p h ạ m pháp không có lý do chính đáng xin phép nghỉ là thật có cảnh sát thúc thúc tới cửa đến để ra nghi vấn tiểu tử ngươi làm cái gì mà nếu như là loại kia liên tục trốn học c á c liệt học sinh vậy chúc mừng ngươi mỗi năm một lần ngày của h a n tiểu tử ngươi liền đợi đến bên trên danh sách đi dù sao đối với phổ thông công dân tân quốc là thật xem như linh ốc đến nối lãi không cho phép xuất hiện bất kỳ trái với lệ thường cùng đ ư t c hơn cái này có lẽ cũng chính là ngày q u ồ n hoan có thể cấp tốc thông qua duyên cớ dù sao bình thường cũng liền điểm này kích thích cái này từ đại phá diệt sau xây dựng quốc gia có được nhật cố chấp mỹ t h ă n Hùng dầu t r i ề u quản lý pháp quốc khí phi náo động cùng với ấn lao động pháp cùng việc học c ấ p lực tập bách g i a ngắn n g từ miêu tả đi lên nói không có bất kỳ sai lầm nào phương sán nghe nói thế giới này còn giống như có quốc gia khác không ngừng tân quốc một cái bất quá bởi vì internet cùng phía chính thức văn kiện hạn chế thậm chí ngay cả sách giáo khoa bên trong đều không cho phép đề cập quốc gia khác nội dung cụ thể cho nên phương sán một mực ở vào chính là không biết có h á n vô luận ngụy tấn trạng thái cả kia chút quốc gia kêu cái gì cũng không quá tin tưởng đỉnh lấy tăng thêm bồi dối phương sán đã chỉnh tề rửa mặt một phen sau một lần nữa thay đổi bên trong thành trường cấp ba đồng phục học sinh cảm nhận được trên người nhẹ nhàng khoác khoái phương sán không nhịn được cảm khái một phen dị thế giới tắm rửa cái gì đến cuối cùng là không bằng hiện đại thuận tiện có chút bệnh thích sạch sẽ hắn luôn luôn cảm giác tẩy không sạch sẽ nhẹ nhàng bọc sách trên lưng p ư ơ n g sán sau khi ra cửa trên cùng những cái kia dân đi làm một đợt hướng về bên trong thành trường cấp ba mà đi lớp mười hai ban một phương sán vừa mới đi đến ban cấp liền thấy mấy cái đồng học ngay tại thảo luận kịch liệt vấn đề gì xích lại gần về sau mới hiểu rõ những người này chính tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy liên quan tới năm nay được tuyển chọn làm thành quần hoan thành thị là toàn ảo cùng với phỏng đoán sẽ phiếu đến loại nào cách chơi ta ném tội ác phê duyệt các ngươi ném cái gì một cái mang trên mặt tàn nhang học sinh cao hứng bừng bừng nói l ấ y một cái có chút to mọng thiếu niên cười nói ta vẫn là thích toàn thành không hạn chế vật lộn ba năm trước đây mới phát hiện cao thủ tại dân gian a tật tốc truy sát cũng được một mực biết rõ cách chơi nhưng chưa từng có phiếu đến qua mấy cái đồng học thảo luận nhìn thấy phương s á n tới trên mặt lộ ra mỉm cười nói phương s á n ngươi ném cái gì à ta không có t u y ể n phương s á n lắc lắc đầu thuận miệng qua lo a nói b ấ t quá để cho ta chọn nhân loại thanh trừ kế hoạch liền rất thú vị nghe tới phương s á n trả lời những người này vậy cùng nhau gật đầu tán đồng phương s á n phẩm vị chính thuận miệng cho chuyện đ ư ơ n g theo lấy chung vào học tiếng vang lên vừa mới còn có nói có cười đám người lập tức thu liễm biểu lộ trở lại trên chỗ ngồi cũng không lâu lắm một cái tay bên trên cầm g i o án nam tử trung niên đi đến ban cấp hôm nay tiết khóa thứ nhất bên trên chính là ngữ văn khóa sau đại biểu đem khóa bố trí làm việc thu đi lên hiện tại đại gia đem sách lật ra đến thứ mười bảy trang theo ngữ văn lời của lão sư tất cả mọi người đồng loạt lật đến chỉ định trang giấy khóa chúng ta ôn tập đến thời đại trước kinh đ i ể n văn trường châu kỵ phúng tể vương nghe khuyên can mà cái này một tiết các ngươi càng muốn nghiêm túc nghe là tiếp xuống kiểm tra trọng điểm nội dung đi theo ngữ văn lời của lão sư phương sán nhìn thấy mười bảy trang bên trên nội dung siêu năng lực giả ân tình trạng không hết địa cầu á quỹ đạo bên trên bị đánh rơi vệ tinh ngữ văn lão sư nâng đỡ mắt kính của mình hiện tại đ á i mặt người trước m h t u an ủi ép siêu nhân đỉnh lấy mệnh mọi thân thể nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn chúng ta siêu năng lực giả mặc dù có được hơn người một bậc lực lượng nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể lười biếng nói ép siêu nhân ngước đầu nhìn lên đêm đen như mực không cảm khái nói nếu như toàn bộ thế giới đều có thể giống cái này bầu trời đêm như vậy bình tĩnh là tốt rồi d ư ớ lời ép siêu nhân thúi người nhặt lên trên mặt đất một viên cục đá ném lên trời nói đáng chết đ ị c h nhân sau một khắc bầu trời đột nhiên đột nhiên sáng giữa bầu trời đêm đen kịt vạch ra một k i ế trắng tựa như ánh sao rơi xuống giống như chiếu d ọ i lại đ ị a đối mặt người hầu ánh mắt khó hiểu ép siêu nhân giải thích nói đây là cái khắc tả ác quốc gia đối với chúng ta giám thị vệ tình vừa rồi ta đã dùng ta siêu cấp lực lượng đem hắn đánh s ú n rồi tốt bao nhiêu ép siêu nhân a tốt bao nhiêu siêu năng lực a siêu năng lực giả ân tình t r ạ không hết siêu năng lực giả bàn cấp bên trong phương sán đi theo toàn bộ đồng học chuẩn bị chiến đấu kiểm tra b ắ theo đầu t ậ t l ò n xã hội hiện đại tin tức internet trải rộng ra các loại tin tức hội tụ vẹn v ẹ t mấy giờ bài tra rất nhanh liền phát giác được mở ám tân quốc hoàn toàn do siêu năng lực giả tạo thành lòng tổ nội bộ một cái trên mặt vết sẹo trung niên nhân nhìn xem hội tụ đi lên tư liệu tay phải của hắn nhẹ nhàng đập chất gỗ mặt bàn ánh mắt nhìn trước mặt video l o ậ n ngắn k h o ả n g thời gian này đã có mười cái thân mang cổ trang quần áo tướng m ạ o t u ổ i tác giới tính không giống nhau nhân loại tại năng lượng triều tịnh buộc phát chấp mắt đột ngột xuất hiện ở giám sát phạm vi nghĩ đến cái nào đó giả thuyết trung niên nhân nhịn không được co rúm khoẻ miệng song sinh thế giới thật sự có loại sự tình này thú vị thực tế thú vị nghĩ tới đây trung niên nhân mở miệng nói để long tổ người đi một chuyến đem trong video những thứ này nhân loại toàn bộ đều bắt lại chương m t mươi bảy quý vật giám định vật chương m ộ ư ơ i bảy quý vật giám định vật thành phố z giữa trưa bên trong thành trường cấp ba phía sau núi bên trên một thân ảnh tại trong rừng cây không ngừng múa may trải qua hơn nửa ngày học tập về sau phương sán sau khi tan học trực tiếp chọn cái không ai địa phương tiếp tục cố gắng luyện tập hổ sắt tám mươi tám thức lúc đầu tại dị thế giới mỗi ngày chỉ có thể cung ứng một hạt thạch tín tại hắn trở về về sau lập tức dư g i ả lên t ố n kho đi thẳng đến hơn bảy mươi hạt thành công thực hiện thạch tín tự do mà lại tiếp xuống có hiện thực làm đ ạ i bản doanh chỉ cần ra được tiền loại này không có gì hàm kim lượng đồ vật tùy thể làm sau đó trong ba ngày hắn chỉ cần không bị cưỡng ép xuyên qua liền có sung túc đến có thể làm cơm ăn thạch tín cung cấp hắn sử dụng trong rừng cây nương theo lấy phương sáng từng lần một luyện võ công trong lòng cũng tại suy nghĩ lên một hạt thạch tín chỉ có thể thường cố một giờ thiên tài hình thức trên lý luận còn dư lại bảy mươi hai hạt đầy đủ ta mở ba ngày thể nghiệm thẻ rồi nhưng bởi vì thực lực đề cao hiện tại thạch tín đối thân thể trí tử lượng đã bắt đầu giảm xuống thiên tài hình thức hiệu quả sẽ dần dần hạ xuống cho đến thân thể đối thạch tín sinh ra miễn dịch hiệu quả đồng thời tố chất thân thể đ ề cao đồng thời hệ tiêu hóa vậy đi theo tăng cường nguyên bản một giờ tiêu hóa thời gian tiếp xuống khả năng rút ngắn cho đến một ngày nào đó thạch tín vào miệng t ă n đi về sau khẳng định cần lại tìm càng mạnh c à n g trí tử đô vật rồi tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa phương sán động tác không thay đổi từng lần một vận chuyển công pháp để thực lực bản thân tận khả năng c ó thể đề cao một điểm là một điểm cùng lúc đó tại thành phố rét k h á c một bên một cái trong phòng nhỏ một bộ cổ trang xinh đẹp thiếu nữ giờ phút này đang tay cầm phối kiếm xa xa chỉ hướng trước mắt xưng mặt xương mũi hiện đại nam tính trước đây không lâu đi tới hiện thế về sau khắp thế giới tán loạn nàng vừa vận tại trong hẻm nhỏ gặp ý đồ ăn cướp ra hỏa vừa vận đem đối phương thu thập một nữa kỳ vọng theo đối phương trên thân thu hoạch được t ì n báo trong phòng nam nhân sợ h ã i toàn thân run dậy càng không ngừng dập đầu nói siêu năng lực giả đại nhân c ầ u ngài đại từ đại bi thả ta đi ta cũng không dám nữa nhìn đối phương mất t ư c bộ dáng thiếu nữ chân mày cao lại chất vấn tha cho ngươi một mạng không phải ngừng ngươi nói cái này còn có ta không phải là cái gì siêu năng lực giả hiện tại ta muốn biết nơi này là nơi nào nơi này là nơi nào nam nhân sửng sốt một chút sau nói nơi này là nhà ta a còn giả ngu đúng không thiếu nữ cánh tay nhẹ nhàng d ư ơ n g lên một đạo sắc bén kiếm khí xẹt qua đem trước mặt bản gỗ một phân thành hai ta hỏi là đây là cái nào quốc gia cường đại nhất võ giả là ai cảnh giới gì còn có những ngày cơ quan tạo vật làm sao như thế mới lạ nói thiếu nữ đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng bày biện cho dù là nàng cũng không có tiếp xúc qua nhưng một lát sau ánh mắt của nàng run lên cảm nhận được ngoài mấy c h ụ c thức có một số đông người viên hướng nơi này ẩ nút n tới gần ta lúc nào bại lộ thiếu nữ trong lòng suy nghĩ nhưng giới mắt hiển nhiên không phải suy tính thời điểm bởi vì theo một tiếng ẩm van b ạ o hưởng đóng chặt toàn thép cửa bảo hiểm trong nháy mắt b n h mờ sau đó một cái trên vai mang theo chấp pháp thiết bị ghi chép người thiếu niên từ ngoài phòng đi đến tự giới thiệu mình một chút ta gọi lý khánh an tân quốc long tổ phủ cấp dị năng giả tự giác một điểm nam nhân nói còn chưa kể xong sau một khắc uy áp kinh khủng từ thiếu nữ trên thân truyền ra ngoài để các ngươi nói chuyện sao kia là một cỗ thuần túy cảm giác áp bách đủ để cho người bình thường trong nháy mắt biến mất nếu như phương sán ở đây có thể ngay lập tức sẽ đánh giá ra uy thế như vậy cùng trước đó cổ quản sự cùng loại chỉ là thiếu nữ uy áp tại lượng bên trên khủng bố hơn mấy chục hơn trăm lần nhiều tuyệt đối không phải người bình thường tinh thần ý chí có thể chống cự xuống đến cơ hồ trong chốc lát xung quanh sở hữu lặng lẽ chui vào bọn cảnh vệ tại khí thế khủng bố áp bách dưới mất đi ý thức mà cái kia tự xưng phủ cấp dị năng giả ra hỏa ngược lại là biểu hiện tốt một điểm chỉ là vô ý thức hai đầu gối mềm đun quỳ trên mặt đất đầy mắt ngốc t r ẻ mà thôi vẹn vẹn vừa đối mặt công phu hiện trường tất cả mọi người tại chớp mắt nằm bật xuống c h ấ p phác thiết bị ghi chép bên trên tuy thời có hậu đài đối hành động lần này tiến hành ghi chép mà một màn này lập tức để hậu đài tổng bộ nhân viên một trận bối rối phân tích nhân viên thấy thế thần sắc khẩn trương lên lập tức tiến hành thông báo phụ cấp năng lực giả diễn thần mất đi năng lực chiến đấu mục tiêu nhân viên trừ cường đại tố chất thân thể cùng phản tác dụng lực trường bên ngoại lại biểu hiện ra năng lượng cùng tinh thần công tích xin mò sớm phái ra c h i viện nhân viên rất nhanh tin tức tương quan bắt đầu tầm tầm báo cáo ở vào l o n g tổ tổng bộ mặt thẻo trước mặt lúc vẹn vẹn bất quá nửa phút Ớ, đây chính là cái khác người dị giới trong miệng võ công sao biểu hiện này là lột bỏ p h à m thần vẫn là đang tiết lộ cái này luyện võ ngược lại là so chỉ có thể ở riêng phần mình trên đường đua phát triển siêu năng lực muốn cân đối rất nhiều mặt thẻo sau khi suy nghĩ một chút trầm giãi nói thành phố rét phụ cận đóng g i ữ thành phố cấp trở lên siêu năng lực giả đều có ai có vân t n hiệp lạn hoạt vương còn có thần thánh vân ly giả đúng câu lại quái cũng ở đó tiếp tuyến viên hồi đáp vậy liền để khâu lại quái đi một cái đi vừa vẫn thích hợp loại tình huống này nhớ được bắt sống mặt theo h ơ i hợt nói nhưng nên đón hắn nhưng là đúng mặt trầm mặc thế nào rồi tiếp tuyến v i ê n thận trọng trả lời vừa mới nhận được tin tức lạn hoạt vương đã hướng nơi đó đã chạy tới hắn nghĩ vậy đi liền đi đi dù sao vậy ứng phó tới đem tuyến đường chặt đức mặt theo trước mặt một cái màn ảnh thoáng chốc sáng lên trước đó tại long ẩn căn cứ lao giả khuôn mặt tùy theo xuất hiện ở trên màn hình dưỡng lão có chuyện gì không mặt theo hai tay đàn xen ó i quý tổ trưởng liên quan tới người dị giới nghiên cứu báo cáo cần mời ngài nhìn một chút l ã o giả sắc mặt nghiêm túc nói ngữ khí ở trong không dám có chút bất kính long tổ là tân quốc lớn nhất siêu năng lực tổ chức mà trước mặt mặt thẻo quý đông lai thì là toàn bộ long tổ tối cao tổ trường có thể nói là tân quốc trên giới có quyền thế nhất một trong mấy người mà lại đối ngoại không có ai biết mặt thẻo năng lực là cái gì bởi vì gặp qua hắn xuất thủ người cơ bản đều chết hết ừ, nhanh như vậy đã có báo cáo quý đông lai trên mặt lộ ra một tia ngoài ý bớn đúng vậy chúng ta đối cái kia lột bỏ phạm thân võ giả sử dụng quý vật giám định thuật dương lão giải thích nói cái gọi là quý vật giám định thuật tên gọi tắt vật phẩm quý giá giá m định t ậ t là đặc thù hệ siêu năng lực một ngày chỉ có thể sử dụng một lần có thể trực tiếp giám định người khác thành phần giống như là bình hoa trải qua giám định về sau sẽ bị đưa ra bên trong thành phần lai lịch cấu thành thậm chí người chế tắc vân vân càng là thông thường đồ vật đạt được đồ vật càng kỹ càng trái lại thì càng phát ra t r i ệ u tượng theo dương lao đem văn kiện c h u y ể n giao q u đông lai bình thản mở ra văn kiện tiến hành xem văn kiện mở đầu là một tấm hình ảnh một cái tóc dài nam tử toàn thân bị thô to hợp kim ti tan xích sắt buộc chặt vẫy ở một cái thuần trắng trong mặt t ấ t tính danh bụi hình cảnh giới lột bỏ p h à m thân máu thịt dị hóa trình độ bảy mươi ba tám bảy công pháp vũ hành nhuận trí công võ công vạn tượng hình ý q u y ề n thành phần máu thịt khuôn mẫu hình người máy ước nguyện t r ư ơ n g mười tám khuôn mẫu cùng máy ước nguyện t r ư ơ n g mười tám khuôn mẫu cùng máy ước nguyện hình người máy ước nguyện quý đông lai nhíu mày nhìn xem cái này dòng chữ trong mắt chứa kinh ngạc đúng vậy quý tổ trưởng dương lão nói trở lên chính là quý vật giám định thuật cho ra dòng chữ cái này đến từ dị giới sinh mệnh trên bản chất nhưng thật ra là một cái hình người máy ước nguyện cái gọi là công pháp kỳ thật chẳng qua là bọn hắn tiến hành cầu nguyện sau cụ hiện ra tới ta hoài nghi mỗi một cái người dị giới đều là một đài cỡ nhỏ tự ta máy đ ớ t nguyện có chút ý tứ người người đều siêu năng lực giả sao đây chính là võ công chân tướng quý đông lai nói như thế trong mắt ẩ n hàm tiết b ố i dù sao bọn hắn nhưng không có cái này máy đ ớ t nguyện dòng chữ cái này chứng minh những cái kia công pháp bọn hắn luyện không được cho tới nay siêu năng lực giả năng lực tự vệ đều yếu kinh người chỉ ở một cái phương hướng biến thái phát dụng dẫn đến tấm giải thiếu khuyết đều hết sức rõ ràng nếu có cái này dị giới công pháp đền bù liền coi như không tệ quý tổ trưởng trọng điểm kỳ thật ở phía trước một cái khuôn mẫu dòng chữ bên trên dương l á o nhắc nhở cái này cỡ nhỏ máy ước nguyện có được tự ta phục chế cùng mọc thêm công năng chỉ cần có tự ta năng lực suy tính sinh mệnh tiến hành tiếp xúc cùng đục bảo liền đều sẽ bị không thể n ị c h chuyển nhiễm thành hình người máy ước nguyện quý đông lai nghe xong đột nhiên giật mình nói ý của ngươi là đúng vậy bao quát ép siêu nhân ở bên trong mười mấy người dòng chữ hẳn là lại nhiều hơn cái trước máy ước nguyện khuôn mẫu rồi dương lão cởi khổ mà nói lấy vì phòng ngừa khuôn mẫu tiến một bước chuyển nhiễm hiện tại toàn bộ long ẩn căn cứ đều đã đối ngoại phong bế cùng cách ly cấm chỉ bất kỳ xuất nhập sợ rằng không cần phải vậy quý đông lai ôm đầu im lặng nói cái khác mấy trăm năng lượng triều tịch bộc u phát địa phương sợ rằng đều có người xuất nhập ngăn không được rồi quý đông lai trầm mặc sau khi nói vậy trước tiên như vậy đi các ngươi tiếp tục nghiên cứu cái k i a thí nghiệm tài liệu ra chỗ này còn phát hiện một bộ tốt hơn chờ bắt đến một đợt đưa tới cho ngươi còn chưa chờ hắn chặt đứt tuyến đường liền thấy đến từ lạn hoạt vương video trò chuyện thỉnh cầu cái này khiến hắn trong lòng sinh ra một k i a dự cảm không tốt Bít buốt, Tr chuyện xấu nha. quý đông lai mặt đen lên không thèm để ý đối phương qua loa nói được rồi một lúc sau bản thân viết một phần báo cáo đem lần này thất bại cảm tưởng biết ba bạn chữ nghĩ lại giao cho ta còn có ngươi về sau đừng tìm ta video có việc nhường ngươi tiếp tuyến viên cùng ta kết nối đừng a bít b u ồ n ngươi làm sao gấp một g i a o ta giảm gì. không có cho lạn hoạt vương nói đ ạ i phá diệt trước t i ê u internet nát ngạnh cơ hội quý đông lai lập tức khúc điện thoại đau đầu nói với lý lão vừa mới nói cái kia thí nghiệm tài liệu chạy trốn chờ bắt đến về sau cho ngươi thêm đưa tới dương lão gật gật đầu lập tức hiếu kỳ nói vừa mới cái kia chính là lạn hoạt vương sao đạt được quý đông lai khẳng định trả lời chắc chắn về sau dương láo lập tức hiểu rõ cái gọi là lạn hoạt vương là một không phân khi nào chỗ nào đều ở đây chơi nát n mạnh ra hỏa có đôi khi thậm chí một câu bên trong trộn lẫn hai ba cái internet hấp dẫn n mạnh cùng địa vực chê cười thanh danh lớn đến cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy trình độ buổi chiều phương sáng nghỉ t r ư a kết thúc về sau xa xa nghe tới nơi xa chuyển tới ầm ầm bạo hưởng nơi đó tại bạo phá phá rỡ sao phương sáng nhẹ nhàng nhĩ mày cảm thấy chuyện này có chút không đúng bởi vì xa xa t h a nhâm là liên tiếp nổ vang không chỉ là hắn trong phòng học học sinh cũng đều trông mong hướng nổ tung phương hướng nhìn lại kết quả dương mắt liền thấy vô số đầu to lớn cột lửa lao nhanh hướng lên trời đây tuyệt đối là siêu năng lực giả ở giữa chiến đấu có người kinh ngạc lên tiếng giờ phút này toàn bộ trong thành thị đều có thể nhìn thấy đương theo lấy nổ thật to thành phố Z t â y thành khu mảnh đất kia chuyển đến một cô vô hình khí thế loại cảm giác này tựa như thứ hai sáng sớm đi làm đi học đến t r ế một dạng làm cho tất cả mọi người đ ấ y lòng nặng chính trị có một loại hơi bối rối cảm giác lại cách càng gần loại cảm giác này càng rõ ràng mười cây số bên ngoài là đi làm trễ bối rối năm cây số bên ngoài là rút thẻ rút lệ áp lực một cây số bên ngoài là phát hiện mình đang diễn g i ả n g trên đài vạn chúng nhìn trừng trừng lại chỉ xuyên qua một cái q u ầ n lót sợ hãi đến như nói trong vòng chắc nước đã không phải là áp lực có thể hình dung người bình thường tới gần liền sẽ nháy mắt mất đi ý thức loại cảm giác này phương sán nhịn không được nhũ mày làm sao quen thuộc như vậy hẳn là tinh thần loại siêu năng lực giả、A. ngay tại phương sán suy nghĩ lúc nơi xa to lớn cột lửa đã bắt đầu lan tràn cùng tiếng oanh minh bắt đầu h ư ớ n trung tâm thành phố quét ngang tới tùy theo mà đến chính là vang vọng toàn thành phòng không cảnh báo đương theo lấy tiếng cảnh báo toàn bộ thành thị bắt đầu thuần thục có thứ tự xa cách giống như vậy sự t ì n h hàng năm sẽ phát sinh vài lần đã không cảm thấy kinh ngạc rồi t i ê n lặng đi theo toàn trường học sinh tiến hành sơ tán nhưng tất cả mọi người tin tưởng lần này lại là hư trận giật mình bởi vì dĩ vãng siêu năng lực giả ở giữa chiến đấu cơ bản tiếp tục không được bao lâu đều là tại mấy phút bên trong chiến đấu kết thúc quả nhiên không có qua hai phút còn tại xuống lầu phương sán liền nghe đến phòng không cảnh báo dừng lại xa xa cột lửa đã biến mất không thấy gì nữa sau đó lao sư quay đầu bắt đầu thống chi người sở hữu tiếp tục lên lớp ta liền biết mỗi lần đều là như vậy thật mất hứng nhiều kiên trì một hồi hôm nay cũng không cần đi học n h a m chán ta muốn nhìn máu chạy thành sông ngay bên t hai bên t hai đồng học thấp giọng phàn nàn phương sán không gia nhập thảo luận mà là trong lòng hoài nghi vừa rồi loại kia không giải thích được h u áp thật chỉ là trùng hợp sao không có bị siêu năng lực giả chiến đấu khúc nhạc dạo ngăn xáo trộn phương sán tiếp xuống vẫn như c ũ làm từng bước giả dạng làm một cái bình thường học sinh từng bước một tiến hành học tập so với trước đó dị giới mỗi ngày luyện đến tay bị c h ố rút ngẫu nhiên còn muốn tự mình hại mình thêm t i ê n phú thân thể rèn luyện h ắ n bây giờ học tập quả thực có thể xưng an nhàn nhưng càng là an nhàn phương sán càng là cảm giác không thoải mái có một loại thời gian trong phòng học sống luồng cảm giác dù sao tại loại này tùy thời đều có thể bị truyền tống đến dị thế giới tình huống d ư ớ i ai biết một thế giới khác là cái gì tình huống có thể nhiều đề cao một chút cũng là tốt biết rõ loại này vô hình cảm giác buồn bực đối với mình không có trợ giúp phương sán tại học tập lúc thuận tay đem một hạt thạch tín nuốt vào trong bụng để thiên tài hình thức bên dưới tỉnh táo ngăn chặn tâm tình tiêu cực không thể ở trường học hao phí quá nhiều thời gian bây giờ những kiến thức này chỉ cần cho ta một buổi tối thời gian liền có thể học xong tiếp xuống hẳn là suy xét làm sao thoát ly trường học học tập giai đoạn Phương bắp phú phải tập phải phí bình tĩnh nghĩ cánh hoặc thiên hai thể cho thân thể khỏi hẳn. cách thời học chăng chi hiệu tư, đưa được Sán Cùng này gian càng gây suy suy sau, so suất lá bao tay tỷ đuổi lâu lấy để có có làm làm với với về quả. ở các loại suy tính bên dưới một ngày thời gian học tập rất nhanh vượt qua phương sán sau khi về nhà từ trong túi móc ra chìa khóa trước cánh tay hơi dừng lại lập tức như không có việc gì tiếp tục đem đại môn mở ra nhưng chỉ có hắn biết rõ hắn kia khổ tận cam lai thiên phú đã bị động mở ra tùy theo để cao trực giác có thể cảm thấy được trong phòng mơ hồ ẩn giấu một con đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi chương mười chín cường v ậ n tiếng vọng chương mười chín cường v ậ n tiếng vọng d ă n g d ắ c theo một tiếng v a n g nhỏ phương sán mở cửa lớn ra vào nhà bất động thanh s ắ c đánh giá trong phòng từng màn cảnh tượng tại bay biện bên trên cùng về nhà lúc giống nhau như lúc không có bất kỳ cái gì biến động nhưng phương sán kia dần dần để cao trực giác lại tại điên cuồng nhắc nhở hắn trong phòng ẩn giấu một đầu giã thu h ư ơ n g mãnh có thể thuấn s á t hắn cái chủng loại kia giờ phút này phương sán tố chất thân thể đã đ ể cao đến thường nhân nhiều gấp ba có thể mang cho hắn loại trình độ này uy hiếp cảm cũng chỉ có những cái kia siêu năng lực giả rồi sau khi trở về ta một mực làm từng bước không có lý do bị siêu năng lực giả tìm tới mới đúng mà lại loại này ẩn nấp thủ pháp không giống phía chính thức tác phong cũng là nói liên tưởng đến hôm nay trong thành thị thăng thiên của lửa phương sán đã hiểu rõ nhưng tùy theo thì là cái ý nghĩ khác dâng lên vì cái gì cái kia bị đánh bại siêu năng lực giả sẽ vừa v ậ n đi tới nhà ta trên lý luận tại khổ tận cam lai tình trạng bên dưới vật khí của ta tuyệt đối không nên kém như vậy mới là khổ tận cam lai trạng thái g i ớ i phương sán sở hữu vận tàng thuộc tính đều ở đây đề cao trong đó liền bao quát vật khí hôm nay nhiều lần thường chú loại hình thức này lấy vật k h của hắn cái kia siêu năng lực giả đi nhà ai đều không nên đến nhà hắn mới lạ trừ phi cái kia siêu năng lực giả trên người có một ít có giá trị đồ vật liên tưởng đến kia quen thuộc v i y ế t áp mang theo một loại nào đó suy đoán phương sán mặt không cảm giác từ trong túi móc ra ba tấm trăm nguyên tử nhìn xem tiền mặt hắn trong lòng mặc niệm thử vận khí một chút ném đến mặt người nói rõ ta ý nghĩ chính xác phản diện thì nói rõ không đúng đương theo lấy mặc niệm ở trong tối dấu tồn tại nhìn chăm chú bên trong phương sán đem trên tay mấy trường tiền mặt ném ra theo trang giấy trên không trung tung bay sau một lúc ba tấm chính diện hướng lên trên mẩu giấy xuất hiện nhìn xem tiền mặt hướng phương sán đương nhiên gật đầu sau đó lời ư nhát xoay người lại nhặt trên mặt đất tiền mặt đem túi sách ném ở một bên sau bắt đầu l u y ệ n võ n g a n dăm hành trình bắt đầu tại dưới chân muốn chân quý mỗi một chút thời gian đã tại cái kia không biết tồn tại theo dõi bên dưới hắn thiên tài trạng thái bị kích phát rồi vậy liền dưới loại trạng thái này luyện nhiều mấy lần công phát được rồi cho nên tại biết rõ xung quanh có người tình hùng dưới phương sán phảng phất giống như không người trong tay bày ra sáu mươi sáu đường hộ thị quyền phát thức mở đầu về sau cứ như vậy không coi ai ra gì luyện người này đầu góc là có vấn đề sao chỗ tối Rộng một quần bên mở một cái khe hở tủ quần áo bên trong, cái áo khe đầu ô đôi i đôi thiếu niên. liền đối mới tiến người mới giả, đối mỗi liệu ngoài. đều đây đ mắt chăm một hắn Thông lột thân sáng nhìn lên luyện nhìn, nàng nhìn phương phản phương bên chú chỉ bước của là là qua võ vừa vào võ ra bỏ ở dự tiên là vào cửa lúc động tác đột nhiên đình trệ giống như là phát hiện dị thường gì nhưng vẫn là đi vào trong phòng tiếp lấy không giải thích được ném ra ngoài ba tấm tiền giấy sau đó chính là đột nhiên bắt đầu luyện võ cái này ba chuyện hoàn toàn không có cách nào liên quan lên bất quá động tác này ngược lại là rất tiêu chuẩn xuyên thấu qua chất gỗ tủ quần áo đánh giá phương s á n động tác ra ngưng ăn trong lòng âm thầm tán thưởng mặc dù kẻ này tuổi tác khá lớn đều mười tám cao linh còn không có rút đi sắc phàm nhưng một chiêu một thức bên trong có thể thấy được tại phương diện chiêu thức dụng tâm trừ ngẫu nhiên đổi chiêu lúc lộ ra hai ba cái sơ hở bên ngoài lúc khác đều giống như sách giáo khoa thức h o à n mỹ mà ở một bên khác phương sán trong lòng thì âm thầm suy nghĩ trước cố ý lộ ra mấy cái sơ hở nếu như chỗ tối ra hỏa này đúng là ta nghĩ như vậy hẳn là sẽ giả dạng làm lão tiền bối ra tới chỉ điểm bài câu đến lúc đó thuận thế mượn dốc xuống lửa cho đối phương một bộ mặt chuyện sau đó liền dễ nói rất nhiều mang theo tính toán phương sáng ép buộc thân thể của mình kia đã tới gần hoàn mỹ động tác xuất hiện một điểm t í v ết cố ý cho vụ trộm tên kia trang tiền bối cơ hội quả nhiên theo lần thứ nhất quyền pháp đánh xong từ phương sáng sau lưng chuyển tới một thanh l á n h giọng nữ quyền pháp của ngươi có có bảy nơi sơ hở đều đến từ dính liền động tác không hoàn mỹ còn cần kiên nhẫn mài rũa một chút nương theo lấy sau lưng lời nói phương sáng kết thúc công việc động tác một nữa không có bất kỳ cái gì vợn sóng xoay người nhìn thẳng sau lưng khách không mời mà đến vừa mới quay đầu liền thấy một cái thân mặt màu trắng bạch đi ì tóc dối tung ở sau lưng thanh lanh thiếu nữ ngồi ở ngồi ngay ngắn ở trên gh xa x nữ tử bờ môi nhấp nhẹ dùng d ò xét ánh mắt nhìn trước mặt thiếu niên có chút cau mày nói ngươi không ngoài ý muốn ta đến phương sán nhẹ nhàng g ậ t đầu tạm thời yên lòng tối thiểu nói có thể chủ động giao lưu liền đại biểu cho đối phương sẽ không dễ dàng hạ sát thủ kia một chút hơi có vẻ cấp tiến thăm dò liền có thể thử một chút rồi ta khi trở về liền đã phát hiện trong nhà có người thì đến hôm nay cùng những cái kia siêu năng lực giả chiến đấu chính là ngươi đi nếu ta đoán không lầm ngươi nên cũng là b ả y canh giờ đến đây tới đây đi giống nhau là đại diễn tới được vẫn là sát vách giao giới đại chu phương sán nhìn chằm chằm thiếu nữ thần sắc phán đoán nói xem ra là đại diễn rồi bị phương sáng ngây câu trực tiếp đem mình quần lót cho ven cái út sấp cô gái trước mặt thần sắc tùy theo trở nên cảnh giác lên nữ nhân x a n h nhạt ngón tay nắm trường kiếm lúc nào cũng có thể làm k h ó dễ không cần lo lắng ta không phải phía chính thức người không phải ngươi căn bản là không chạy được thấy đối phương bộ này t h ầ n sắc phương sáng ngược lại không giống như là yếu thế một phương xua tay trấn an nói nếu như ngươi không muốn bị phía chính thức người phát hiện lời nói khuyên ngươi không nên náo ra quá lớn đ ộ tĩnh bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống tương đương một đoạn thời gian dài chúng ta cần ở chung tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu ngươi vậy nhìn qua ta vừa rồi thi triển công phát điển hình đại diễn hàng nếu như bị phát hiện ta vậy không trốn được cho nên ngươi tạm thời có thể yên tâm ta sẽ không bán đứng ngươi g i a ngưng n a n con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương sáng trên mặt t h ầ n sắc trầm mặc suy nghĩ sau một hồi vừa rồi nói bên ngoài những người kia là chuyện gì xảy ra nơi đây lại là đâu ta vì sao lại tới đây cái gì là siêu năng lực giả những tên kia rõ ràng ngay cả lột bỏ phạm thân cũng không có vì cái gì có thể thúc đẩy thiên tướng vấn đề nhiều lắm từng bước từng bước đến được không phương sán nhẹ nhàng như mày hướng một cái chưa hề trải qua xã hội hiện đại người giải thích những này ít nhiều có chút phiền thoái mà lại hắn hoài nghi đối phương cũng cùng trước đó nhận biết cái khác võ giả một dạng chữ lớn không biết một cái đây càng tăng thêm giải thích chi phí đơn giản tới nói ngươi có thể hiểu thành đây là cách ly tại đại diễn một phương khác t h i ê n địa, thế giới này không có luyện võ khái niệm chỉ có trời sinh thần thánh siêu năng lực giả vừa ra đời liền có thể điều khiển nguyên tố năng lực g i a ngưng n an ngâm khẽ nhớ lại giữa chưa đụng phải những người kia gật đầu tán đồng rồi phương sán thuyết pháp đến như nói là cái gì ngươi sẽ tới đây ta vậy không rõ ràng ta cũng là tại bảy ngày trước đột nhiên đi tới đại diễn sau đó trải nghiệm bảy ngày luyện võ về sau mới người nói láo phương s á n lời còn chưa nói hết ra ngưng a n trong tay lợi kiếm đã tới ở hắn trên cổ bằng vào ngươi cái này thân võ nghệ ngươi liền không khả năng là bảy ngày trước mới đi đến đại diễn chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi nói láo rồi chương hai mươi đổi chứng kỷ chương hai mươi đổi chứng kỷ biệt thự bên trong cảm thụ được trường kiếm gần trong gang t ấ t cảm giác cấp bách phương s á n chỉ cảm thấy bất đắc dĩ người nào không biết dù là thiên tư tung hoành hạt người muốn bước vào lột bỏ phạm thân cảnh giới chí ít cũng cần năm ngày trở lên rèn luyện chớ nói chi là ngươi nhanh đến thuế phạm nhất trọng quân hải loại thiên tư này chính là đại diễn thần quân chuyển thế cũng làm không được g i a ngưng n g an trường kiếm trong tay nhẹ nhàng tới gần tại phương sán trên cổ lưu lại một đạo thật nhỏ vết thương ngươi báo cáo sai tiến vào số này g đến cùng muốn che đậy đặt s a o dù là lấy hiện tại phương sán tỉnh táo trình độ đều muốn thở dài một tiếng bây giờ cái thời đại này nói thật cũng không ai tin có hay không một loại khả năng phương sán hỏi ngược lại đương nhiên ta nói chỉ là khả năng kia chính là ta là tuyệt thế thiên tài dù là đại diễn thần quân vậy không sánh bằng cái c h ủ loại kia ra ngưng an không có trả lời nhưng ánh mắt đã nói rõ hết thảy chín h n g ư ơ i phương sán g triệt để bất đắc dĩ kẻ yếu phàn nàn hoàn cảnh lớn còn chưa tính làm sao còn phàn nàn bên trên cường giả đâu các người thế giới người thiên phú kém còn chưa tính ta bảy ngày có thể luyện đến trình độ này còn trách ta đúng không một đám chưa thấy qua cảnh đời c ó m à u biết hay không cái gì gọi là bất hắc tốt ta a đúng đúng đúng ta nhưng thật ra là một tháng trước đó đi tới đại diễn khổ luyện một tháng về sau mới có cái này thân thực lực phương sán g bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt nữ nhân ngu xuẩn này một điểm tính tình cũng không có dù sao tại đại diễn ở một đoạn thời gian về sau ta liền lại lui về đến, đến rồi sau đó ngươi nên cũng là khoảng thời gian này cùng ta cùng đi đến nếu như kế tiếp còn là như thế này mấy ngày sau ngươi nên sẽ một lần nữa trở về đại diễn sau đó tại hai thế giới xuyên qua bên trong không ngừng tuần hoàn đạt được phương sán giải thích mặc dù không có chứng cứ g i a ngưng n g an vẫn là nhẹ nhàng thở ra tối thiểu còn có trở về hy vọng t r ầ m tính lại về sau g i a ngưng n g an thu hồi trường kiếm nhìn xem trước mặt thiếu niên do dự một lát muốn mở miệng nhưng có chút khó mà mở miệng phương sán ngược lại là nhìn ra đối phương tâm sự chủ động nói ngươi bị thương đúng không muốn ở nhờ cứ việc nói thẳng bất quá tiền thuê nhớ được g a một lần tiền h thuê giang ngưng an có chút chừng to mắt do dự sau do dự nói ta ta không có các ngươi nơi này tiền làm chính phái cao đồ nàng tự nhiên không làm được bịt nợ hành vi sau khi tự hỏi chủ động nói bất quá ta có thể dạy bảo ngươi võ công đến trả nợ ngươi nên còn không có tiến vào đổi chứng kỷ đi nghe tới đổi chứng kỷ thuyết pháp này phương sán cảm giác sau l ư n g phát lạnh nhịn không được nói đổi đổi chứng kỷ cái gì đổi chứng kỷ vậy xem ra ngươi còn không có tiến vào đổi chứng kỷ rồi giang ngưng an giải thích nói cái gọi là đổi chứng kỷ là các ngươi nam tính luyện võ giả thuyết pháp ta nghe ta sư phụ đ ề cập qua lột bỏ p h à m thân võ giả bởi vì muốn dùng máu mới thay thế c ú máu mà nam tính căn khí lại khó mà thông qua luyện võ liên quan đến cùng thay thế dễ dàng trở thành tu hành chém giết bên trong c h á n g môn cho nên liền có võ giả đưa ra trước tiên ở lột bỏ p h à m thân cảnh giới nổ tận gốc chờ khối này máu thì hoàn toàn biến mất về sau yêu tại lột bỏ p h à m thân cảnh giới lúc chí ít giảm bớt hai tầng khổ công chờ bước qua cảnh giới này về sau võ giả chỉ cần lại tốn hao mấy tháng một lần nữa mọc trở lại cũng không ảnh hưởng sinh hoạt vợ chồng nói đến phần sau da ngưng ăn ngược lại sắc mặt có chút từng đỏ mà phương sán chỉ cảm thấy sâu đậm dễ t h ư ở n luyện thế nào võ vậy là muốn luyện thần công chức phải tự cung loại chuyện này không muốn ai nhìn xem phương sán g á n g vẻ i a ngưng n g an đề nghị kỳ thật giống ngươi cái tuổi này nam sinh trải nghiệm đổi chứng kỳ đã có chút quá m u ộ n nếu như m á u mới củng cũ máu triệt để hỗn hợp về sau lại cát khả năng dẫn đến căn cơ tổn hao nhiều cho nên ta kiến nghị mấy ngày nay liền tiến hành đổi chứng giải phẫu ta cự tuyệt phương sán hai tay quanh làm ra một cái da mì không tốt thủ thế nếu như ngươi chỉ có thể dạy ta đổi chứng lời nói hiện tại mời ngươi rời đi căn biệt thự này nói đến đây phương sán chỉ cảm thấy nữ nhân này quá âm hiểm bản thân chỉ là ham đối phương công pháp mà đối phương lại muốn đổi bản thân chứng mà đổi thành bên ngoài một bên g i a ngưng n a n vậy cảm giác bị q u ấ t dù sao bình thường võ giả cả một đời đều khó mà bước qua lột bỏ phạm thân cảnh giới này hiện tại có cái thêm hai tầng tốc độ phương pháp lại còn bị đối phương cự tuyệt h ả o ý của mình bị phương sáng cự tuyệt g i a ngưng n a n cũng có chút thì mượn nhưng vẫn là nói nếu như ngươi cự tuyệt đổi chứng thì thôi bất quá võ đạo một đường chủ yếu dựa vào bản thân ý chí kiến định ta cũng vô pháp rút ngươi quá nhiều chỉ có thể chỉ điểm một chút ngươi kỹ xảo còn càng sâu truyền thừa thì không phải vậy ta có thể chỉ điểm rồi truyền thừa phương sáng nghi vấn hỏi đúng đối với người mới phương sáng giang ngưng an kiên nhẫn giải thích nói cái gọi là truyền thừa chính là tại lột bỏ phạm thân về sau muốn tập luyện công pháp và bóc kỹ đều là thông qua riêng phần mình môn phái nhiều đời sáng tạo cùng sửa đổi t ỷ như nói thiên cơ lâu nôn xuất phát tùy chính là từ ban sơ miệng vàng lời ngọc thuật trải qua trăm đời lâu chủ một chút xíu cải tiến m ạ tới phương sáng nghiêm túc đem giang ngưng an lời nói toàn bộ ghi lại sau đó nghĩ đến cái gì hỏi kia ngươi nghe nói qua đóng vai pháp sao đóng vai pháp g i a ngưng n an vô ý thức quay đầu nhìn xem phương sán nói ngươi sẽ không gia nhập cái gì tà ma ngoại đạo đi loại phương pháp này khuyên ngươi tốt nhất đ ư n g luyện cẩn thận hại người hại mình vì cái gì phương sán do hỏi đóng vai pháp không phải có thể để cao tiến độ tu luyện sao cảm giác cùng đổi chứng kỳ không hề khác gì nhau vì cái gì ngươi khuyên ta đổi chứng cũng không để cho ta luyện đóng vai pháp bởi vì đóng vai chỉ là giai đoạn trước một chút nhỏ nhặt không đáng kể tà đạo tăng thêm mà thôi chính đạo cùng tà đạo khác nhau ở chỗ sử dụng môn công pháp này về sau sẽ hay không tổn hại đến phía sau võ đạo được dẫn Cái gọi là đ ó nói g gặp không vai quan tại hải thời điểm, pháp chỉ được c sẽ không tăng thêm, tăng ngược l ạ sẽ bị ngăn chở, nhất trở, là đến ạ tại i giới ở giữa vừa qua, trừ phi ngươi dự định tại thuế cảnh định h ở qua, vượt trừ u dự phạm c ả h ngốc cả một đây ờ i Nói đến đ giang ngưng an quang minh lẫm liệt nói tu sĩ chúng ta làm nhìn thẳng khó khăn kiên định nội tâm chi hành hợp nhất không vì ngăn trở chỗ nhiễu dám hỏi thiên hạ trước nếu như ngươi một mực đem chính mình đóng vai người khác tâm linh tự nhiên long đong phương sán hiểu rõ gật đầu nhìn ra đối phương đại khái ở vào cái nào đó danh môn chính phái đã như vậy hắn chuẩn bị đem chính mình gia nhập hổ s á t môn h ắ c lịch sử triệt để che giấu miễn cho đối phương biết rõ về sau xuất hiện cái gì căng thẳng phản ứng tại hạ phương s á n dám hỏi cô lương tính danh phương s á n nhìn chăm chú thiếu nữ trước mặt dò hỏi trong phòng ánh đèn chiếu dọi tại thiếu nữ hoàn mị trên mặt mũi nhường nàng xem ra xinh đẹp không gì sánh được không có ý dấu dếm chút nào thiếu nữ tự bạo lai lịch nói tiếp kiếm sơn giang ngưng an phương s á n âm thầm đem điều này môn phái đi lại chờ sau này trở về liền lật sách nhìn xem môn phái này lập tức trên mặt hắn lộ ra ngượng ngùng thần sắt nói cái kia dám hỏi giang cô đương cái tia các ngươi tiếp kiếm sơn còn thu đồ sao người muốn b à i sư g i a ngưng n an trên mặt lộ ra một tia vô hình ý c ư ờ i nói đáng tiếc ngươi đã nhập võ đạo đ ă n g thiên lộ trước đó những công pháp khác đã học không được vì cái gì phương sán nhịn không được hỏi đạo g i a ngưng n an câu trả lời này trực tiếp đem hắn kế hoạch làm rối loạn chương hai mươi mốt điên chương hai mươi mốt điên cái gì vì cái gì g i a ngưng n an chuyện đương nhiên nói chẳng lẽ dạy ngươi luyện võ lao sư không có nói cho ngươi biết đang thiên lộ trước đó chỉ có thể lựa chọn chủ tu một môn công pháp sao phương sán vô ý thức liếm mình một chút hơi khô rách vờ môi nói không có không có a còn có thuyết pháp này ngươi sư phụ dạy thế nào ngươi g i a ngưng n an nghi ngờ nói loại này thường thức tính vấn đề nên tại lột bỏ phạm thân trước nói rõ mới đúng phương s á n phương s á n người đều đã tê dần hợp lấy ngay cả quá nhanh đều là hắn sai chứ sao dù sao dương giáo đầu vậy không có khả năng nghĩ tới tên này trong một ngày liền sinh ra khí cảm lại thế nào nhanh cũng phải tốn nửa tháng mới là nếu là có người nói cho dương liệt có thể một ngày sinh ra khí cảm dương liệt đều có thể kiên định nói cái này nhà thơ cầm năm cầm nhìn xem mẫu bức phương xán g i a ngưng n g an kiên nhẫn giải thích nói cái gọi là lột bỏ phạm thân chính là để thân thể từng bước một thích đứng công pháp quá trình mỗi bản công pháp ở giữa nội dung không giống nhau chân nguyên nội lực chân khí tự trường lực lượng đấu khí ma pháp chủ thần tế bào mỗi một phái bí tịch đều mỗi người mỗi vẻ ta xem ngươi tu luyện khí huyết lực lượng thông qua luyện võ đến cường kiện thân thể mà có người cần dựa vào làm thơ đến thay thế c ú máu mỗi một loại võ công cần thiết phương thức tu luyện không giống nhau nghe tới đ ố i phương giải thích phương sắn xứng sờ ở tại chỗ hồi lâu thật lâu mới hỏi vậy ta công pháp nói tám mươi t ặ n cái nguyện bị người tin thì có võ công trọng yếu nhất chính là tâm lực lượng s ắ t vách điên đảo môn công pháp là cần thông qua thôi động thể nội vô tận hạt nhỏ ở giữa cao tốc ma sát tới làm đến để cao thể chất căn cứ công pháp khác biệt dù là tại lột bỏ phạm thân cảnh giới cũng có chất tranh l ệ n h còn người công pháp tám mươi tám cái mệt vị nói đến đây giang ngưng an lắc đầu ý tứ không cần nói cũng biết cái gì phá công pháp ý dâm cũng không dám nhiều nghĩ một điểm mà theo giang ngưng an giải đáp phương sán cảm giác mình giống như là đốn nộ bình thường như bị xét đánh đứng ở tại chỗ mà tại bảng bên trên phương sán hổ sắt tám mươi tám đường động tiên chính theo đạo tâm vỡ vụn mở ra vừa mới tránh đói lên tựa hồ phải tùy thời biến mất bình thường chính như lúc trước thiên nhân hóa thân vị kia đại chú bá vương một dạng giờ phút này bị giang ngưng a n một câu điểm phá đạo tâm phương sán tựa hồ cũng có tu vi quay ngược lại nguy hiểm nhìn xem lâm vào ngốc trệ sắc mặt trắng bệnh phương sán giang ngưng a n nâng lên trắng thuần sạch sẽ cánh tay tại phương sán trước mặt cơ cơ nói ngươi không có sao chứ không nên quá thụ đ ạ kích mặc dù công pháp có trên giới phân chia nhưng ngươi cũng không cần quá xoắn suýt chờ đăng tiên lộ về sau loại này trên lệnh cũng có thể bù đắp không có chút nào để ý tới giang ngưng an ý nghĩ phương sán quá khứ bảy ngày luyện võ hình thành tam quan ẩm v a n g v ỡ n vụn thay vào đó là một loại phá rồi lại lập ý chí giờ phút này phương sán đại não ngay tại hồi tưởng hổ sắt tám mươi tám động thiên phát môn cùng với ban sơ dương liệt nói câu nói kia chỉ cần có tâm người người đều là võ thần ta hiểu phương sán tay phải đ ỗ n g nhiên nệm vào lòng bàn tay một bộ khám phá hết thạy bộ dáng hưng phần nói luyện võ chính là miệng nói nhảm duy tâm chính là hư vô cái gì dám cho bắt bắt tám mươi bát hổ sắt đ ộ n t i ê n lão tử không luyện nhìn xem trước mặt tràn đầy phấn khởi thiếu niên tuấn mỹ g i a ngưng n g an có chút bận tâm có đúng hay không mình đem đối phương kích thích ra động tình đến, đến rồi nếu là thật là như thế này vậy mình sai lầm nhưng lớn rồi nhìn xem hưng ơ phấn đi qua đi lại trong miệng không ngừng nói l ầ m b ầ m thỉnh thoảng đấm ngược dậm chân phương s á n g i a ngưng n g an thận trọng nói ngươi ngươi bây giờ muốn làm gì làm gì đương nhiên là chuyện tu công pha á phương s á n rung đùi đ á c ý nói rõ ràng tướng mạo tuấn lãng vô cùng xem ra lại đỉnh đến không được ta không phải đều nói đang tiên lộ trước đó g i a ngưng n g an còn chưa nói xong liền thấy một cái cố chấp hai mắt cùng mình bỗng nhiên nối lên n g ư ơ i nghe nói qua đại diễn thần quân cố sự sao đại diễn thần quân cố sự ta đã đánh giá đủ nhiều rồi giang ngưng an bất đắc gì nói phương sán chậm chạp mà kiên định nói t i ê u dựa vào cái gì hắn có thể dùng thiết tuyến quyền luyện thành ma kha đại nhật t h ầ n quyền ta lại làm không được n g ư ơ i muốn tự so đại diễn thần quân giang ngưng an vô ý thức nghi ngờ nói cái gì dám cho thần quân cũng xứng so với ta phương sán quẳng xuống câu nói này bay thẳng sông chạy về phía trong phòng xong ta đem hắn làm điên rồi giang ngưng an trong lòng dân g lên nồng nặc hổ thẹn sợ đối phương làm ra chuyện gì đó không hay chịu đựng tương thế theo tới vùng trong chuẩn bị tùy thời trông giữ đi đến phương sán chỉnh tề phòng ngủ liền thấy phương sán đang từ dưới giường lấy ra một hộp hộp sắt cấp tốc đem cái nắp s ố c lên bên trong là tràn đầy mấy chục hạt trong suốt dược hoàn đây là g i a ngưng n g an nhìn xem bóng ánh sáng long lanh dược hoàn trong lòng nghĩ hoặc giữa mắt đã thấy phương sán đ ỗ n g nhiên cầm bốc lên một thanh tối thiểu ba bốn mươi hạt số lượng trực tiếp hướng trong cổ học lấp đầy người Người muốn làm gì g i a ngưng n g an t r ừ n g to mắt vô ý thức muốn ngăn cản lại bị một đôi c u n g nhiệt con mắt cho quát bảo ngưng lại một thanh màu trắng viên thuốc nhỏ vào trong bụng cảm thụ được chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ phương sán nhưng như c ũ lắc lắc đầu nói còn còn chưa đủ cần lại hung ác một điểm nghĩ tới đây phương sán đem ánh mắt nhìn về phía g i a ngưng an phân p h ó nói ngươi hiện tại lập tức đem ta tứ chi đánh gãy được rồi lưu cho ta một cái tay hướng trường học x i n phép nghỉ được rồi ngươi cái này g i a ngưng an đương nhiên không có khả năng đồng ý nhìn trước mắt người bị bệnh tâm thần phương sán lần thứ nhất nhỏ giọng nói ngươi tỉnh táo một điểm không muốn t ẩ u hòa nhập ma tỉnh táo ta một mực rất tỉnh táo phương sán thành thật nói nhìn xem trước mặt nữ nhân cái này do do dự dự bộ dáng phương sán liền biết đối phương không giúp được bản thân r ư ớ t khoát trực tiếp đi hướng phòng khách tại g i a ngưng an lo lắng ánh mắt ở trong cầm lấy gỗ đặc gậy bóng chảy nếu như ngươi không muốn ta hướng phía chính thức nhân viên cử báo tiếp xuống tốt nhất ở một bên nhìn xem chớ xen vào việc của người khác phương sán nhìn xem g i a ngưng an giơ lên trong tay gậy bóng chảy người ở đây uy hiếp ta chẳng lẽ g i a ngưng an nói đến một nửa liền đ ỗ n g nhiên ngậm i ệ n g bởi vì hắn nhìn thấy phương sán gậy bóng chảy hung h ă n g hướng trên đùi l ợ p tới dang dắt theo một tiếng băng g ò n gậy gỗ cùng phương sán đùi phải đồng thời t ắ t ra người người người người người g ư ờ n g n g ư an nhìn xem phương sán khiếp sợ nói đều nói không lưu lót rồi giờ phút này nàng hoàn toàn không biết đối phương muốn làm gì g i a hỏa này tuyệt đối điên rồi đúng chính là điên rồi phương sán hoàn toàn không để ý đến một bên g i a ngưng an nhìn mình gây mất đ u ổ i phải gật đầu nói không sai liền nên như thế dứt lời vậy mặc kệ một bên nữ nhân một lần nữa đi vào phòng ngủ còn xuống một câu không nên quáy dày về sau p h ì một tiếng đem cửa phòng triệt để k h ó a kín chính như lúc trước hắn nói cái gì hổ sắt tám mươi tám động thiên hắn không luyện duy tâm võ đạo lại vì cái gì muốn câu n ệ tại thưởng thức đối với duy tâm võ đạo không có thưởng thức chính là lớn nhất thưởng thức đã như vậy vì sao không tự sáng tạo công pháp đâu chương 22, đại nhật bất diệt m a thân chương 22, đại nhật bất diệt m a thân tiên lặng ngồi dưới đất nghĩ đến tự sáng tạo công pháp dĩ vãng đại phá diệt thế giới trước các loại công pháp đều bị phương sán từng cái ngồi tưởng lại t h â n tượng chấn ngục tình lục dục phân ma trương từ trường chuyển động phần quyết tiên nhân cựu hai vô long tâm pháp bát cửu h u y ề n công các loại các dạng công pháp cùng với đối ứng công hiệu đều từ phương sán trong lòng dâng lên nhưng càng là quan tưởng phương sán càng là trong lòng công chắc bởi vì muốn ở trong lòng quan tưởng ra đối ứng công pháp không chỉ muốn làm đến lo di hòa hợp còn muốn thanh toán đối ứng đại giới nhưng này chút nội danh công pháp hiện hình ra tới đại giới toàn đắt đỏ đến phương s á n thanh toán không được trình độ nói g i cột thúc chủ tâm niệm hội tụ lấy vọng tưởng làm chỗ dựa m á u thịt làm tế đản ý niệm vì neo định khí huyết làm tế phẩm bắt đầu quan tưởng cụ hiện bắt đầu cụ hiện thần tượng c h ấ n ngục tình cụ hiện tiến độ không một dự tính tốn thời gian chín chín chín chín chín c h n chín chín chín chín chín chín h í n chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín c h í c n c h n h í n chín c n chín chín n chín n c h h í n n chín chín c c h chín n c h n chín chín n chống d ô n g quan tưởng sáng tạo một môn vô địch công pháp cần thiết thời gian hao phí cùng tinh lực xa xa không phải hắn hiện tại một phạm nhân có khả năng thanh toán đã như vậy một bước tiêu bước giảm xuống nhu cầu đâu phương sán suy tư hắn quyết định trước không đi cân nhắc trực tiếp sáng tạo ra nguyên bộ công pháp thay vào đó là trực tiếp sáng tạo ra lột bỏ phạm thân cảnh giới công pháp nhắm mắt quan tưởng một nén hương về sau phương sán nhìn về phía nói rõ cột lần này hối đoái có được thần tượng chấn ngục tình hiệu quả lột bỏ phạm thân công pháp chỉ cần chín mươi triệu năm đã đủ rồi cái này liền đơn giản chỉ cần từng bước một cắt giảm hiệu quả trước tiên đem giảm không dựng lên đến còn dư lại vũ trụ nhìn xem xử lý phương sán túi đầu suy tư nếm thử như thế nào dùng chút ít dự toán đem đổi lấy lớn nhất hiệu quả và lợi ích đầu tiên là vấn đề năng lượng mỗi lần luyện v õ đều cần đại lượng đa c ơ m không bằng trực tiếp đem chụp lấy năng lượng phương thức cải biến sau đó là hiệu suất vấn đề nguyên bản tám mươi tám cái động thiên quá đơn sơ không bằng cường hóa toàn thân tế bào không có chút nào cháo môn mang theo ý nghĩ như vậy phương sán từ lúc mới bắt đầu trực tiếp chống dâu tạo ra năng lượng hạ thấp chân không không điểm không giờ có thể lại hạ thấp vật chất tối cho đến suy yếu vì ánh mặt trời cuối cùng chính là căn cơ vấn đề phương sán bốn định đem siêu phàm xâm nhập nguyên tử sau đó lùi lại mà cầu việc khác đến phân tử lại giáng cấp thành n a n o m e t cho đến giáng cấp thành tế bào mới miễn cưỡng làm được muốn cầu một đường đơn giản hóa đến một bước này phương sán hít sâu một hơi nhìn xem nói gió cột nói gió cột túc chủ tâm niệm hội tụ lấy tế bào làm chỗ dựa máu thịt làm tế đàn ý niệm vì neo định khí huyết làm tế phẩm bắt đầu quan tưởng cụ hiện bắt đầu cụ hiện đại nhật bất diệt ma thân ban đầu phiên bản cụ hiện tiến độ một dự tính tốn thời gian năm mươi chín bốn ngày sáu giờ chỉ có thể giản lược đến trình độ này phương sán thở dài tiếp nhận rồi hiện thực hắn đã đem có thể tức đều g ọ p đi lại cắt đứt xuống đi sẽ không mắt thấy rồi giờ phút này cách hắn n u ố t lượng rất lớn thạch tín đã qua hơn năm mươi phút phương sán như cũ mặt không thay đổi dựa vào bệ cửa sổ tại kỳ hạn chót đến trước phương sán từ trong túi móc ra một viên tiền su ném ra ngoài ta sẽ bị thạch tín hạ độc chết sao mặt người vì lạ phản diện bị phụ định nhìn xem tiền su lăn lộn sau hướng lên trên bộ phận phương sán đặt quyết tâm trận phương sán bảng bên trên cụ hiện thời gian bắt đầu manh rút ngắn một mảng lớn dự tính tốn thời gian hai mươi chín sáu ngày năm giờ ừ thạch tín cuối cùng bắt đầu tiêu hóa sao phương sán trong mắt mang theo vẻ hài lòng không để ý đến mà là triệt để chầm xuống tâm đi đối quan tưởng tiến hành tiến một b ư ớ c cụ hiện mười sáu năm ngày năm mươi bảy ngày hai sáu ngày mười tám ngày một hai ngày năm ngày theo thể nội siêu việt thường nhân trí tử lượng bảy tám mươi lần thạch tín cùng tế vào tiến một b ư ớ c dung hợp phương sán khổ tận cam lai cùng kiên nghị không ngã thiên phú đồng thời kéo đến cực hạn chỉ hy vọng có thể đem phương sán việc này tra cấp cứu trở về đại khái qua mấy phút phương sán liền bắt đầu xuất hiện kịch liệt dạ dày đường ruột phản ứng như bờ nôn nôn mửa đau bụng đồng thời còn xuất hiện cùng loại đau đầu mê m ộ i chờ tình trạng nhưng những n à y vậy toàn bộ bị hắn không nhìn cho rằng đây đều là thành công trước ảo giác nhưng sắp xuất hiện tử vong đèn kéo tôn trước đó thiên phú hai đại thủ bắt đầu phát lực đ ư ơ n g theo lấy thiên phú hai kích thích phương sán g tế b ả o bắt đầu b ả y biện ra một loại kinh khủng sinh mệnh lực bắt đầu điên cuồng chống cự lên thạch tín cùng huyết dịch dung hợp sau mặt trái trạng thái dự tính tốn thời gian hai giờ ba mươi phút tại thiên phú điên cuồng đề cao bên dưới đại nhất bất diệt mà thân bắt đầu làm từng bước đầy tới nhưng ở ngoài phòng giang ngưng an bắt đầu ngồi không yên bởi vì hắn cảm nhận được trong phòng phương sán nguyên bản cường kiện l ữ u lực nhịp tim bắt đầu từng bước một trở nên suy yếu hô hấp vậy bắt đầu như có như không lên giá hỏa này sẽ không chết ở bên trong đi giang ngưng an lo lắng dĩ vãng một mực tỉnh táo làm việc nàng và hôm nay b ị thiếu niên này vô số lần dẫn động cảm xúc thật sự là đối tên đ i ê n không có cách nhìn xem cửa lớn đóng chặt nàng do dự một chút cuối cùng không c ó xông vào mà là cứ như vậy yên lặng tại ngoài phòng đợi lên một giờ hai giờ ba giờ thời gian cứ như vậy một chút xíu chuyển rời mà tâm tình của thiếu nữ đã h ỏ n g m é t đến cực độ bởi vì người ở bên trong đã triệt để đình chỉ hô hấp và nhịp tim đã triệt để tắt thở trong lúc nhất thời tự trách các cảm xúc bắt đầu phun lên trong lòng của thiếu nữ cảm thấy mình đem đối phương cho nói chết rồi còn không đối đãi nàng tiếp tục tự trách một trận mạnh mà hữu lực nhịp tim manh chuyển vào trong thai của nàng xanh xanh xanh một tiếng mạnh hơn một tiếng hữu lực nhịp tim để thiếu nữ không nhịn được ở trong lòng cháy lên hy vọng chẳng lẽ bên trong cái này tên liên không chết tại nàng khẩn trương ánh mắt bên trong trước mặt chốt cửa bị nhẹ nhàng bật ra một cái hơi có chút thân ảnh thon g ầ y chậm rãi đi ra đúng vậy đi ra rõ ràng tại trước đây không lâu nàng nhìn tận mắt phương sán đem chính mình chân cắt đứt mới lạ không đợi nàng tiếp tục suy nghĩ đợi nhìn thấy phương sán khuôn mặt lúc càng la dọa đến một giấc mình bởi vì tại phương sán thất khiếu bên trên riêng phần mình tràn ra màu tươi ngươi ngươi không chết g i a ngưng n an chỉ ngây ngốc nói nếu như không phải người trước mặt tim có đập nàng có thể sẽ cho rằng g i a hỏa này đã trở thành lệ quỷ đến tắc bản thân mệnh vì sao lại chết ngươi đều thất khiếu chảy máu hơn nữa còn có thể đi đường sẽ không là biến thành quỷ đi thất khiếu chảy máu là thất khiếu chảy máu chết là chết sao có thể một dạng đâu phương sán nhẹ nhàng trà sắt một lần trên mặt vết máu khô khốc trả lời theo đối thoại hắn đưa ánh mắt rời phía trên bảng nói rõ cột ngươi đã thành công cụ hiện ra công pháp đại nhật bất diệt m à thân máu thịt dị hóa ba tám mươi lăm mà không người có thể biết chính là theo ngoài phòng ánh nắng sáng sớm chiếu vào trong phòng phương sán công pháp bắt đầu tự động vận chuyển phương sán tế bào bắt đầu chủ động thôn vệ ngoại rời ánh nắng đem ánh nắng chuyển hóa thành năng lượng cường hóa thân thể dù là phương sán từ đây không chủ động tu luyện máu thịt dị hóa độ cũng sẽ tự động dâng lên Đại diệt Nhật bất mặc a ma chương. Chương 23, lục dục phân ma quanh sau thân. tần thể? thụ được ánh năng chiếu giỏi ở trên thân mình, để quanh thân xuất tê hít một hơi thật chính Chương phân chương chương phân chương ánh chiếu mình, hiện mạnh phương hơi sâu. năng lên sán Cờ lục dục lục dục cảm được gì giác để dọi cảm m dại, ở dù bây giờ bởi vì công pháp sáng lập cho nên hấp thu hiệu suất khá thấp cũng không thể làm được vi phạm năng lượng định luật bảo toàn thậm chí ngay cả một trăm tỷ lệ lợi dụng đều làm không được mỗi ngày lấy được năng lượng mặt trời vẹn vẹn chỉ có thể làm được cùng thu hút đồ ăn n ă n g hàng lấy được lực lượng cực kỳ vẽ nhỏ nhưng môn công pháp này về sau còn có thể thăng cấp về sau hoàn toàn có thể từng bước một đề cao năng lượng hạn mức cao nhất mà lại phương sán lại không phải ngu xuẩn cũng có tính năng động chủ quan làm sao có thể vẹn vẹn dựa vào năng lượng mặt trời đến để cao thể chất bất kể là luyện võ vẫn là tại trong dạ dày nhét lọ phản ứng hạt nhân trực tiếp phúc như đông hải tại hấp thu năng lượng lượng bên trên đều song bạo bị động hấp thu năng lượng mặt trời hiệu quả cảm thụ được thay thế công pháp sau thoát thai h o á n quốc thân thể phương sán nghiêm túc đối ra ngưng an nói cảm ơn ngươi a cảm ơn ta giang ngưng an có chút thụ sủng n h ư ợ kinh nói cảm ơn ta cái gì đương nhiên là cảm tạ ngươi chỉ đ i ể m ta không phải ta khả năng còn muốn trên võ đạo gò bó theo khuôn phép hồi lâu phương sán nói thật cũng không tất yếu cảm tạ chỉ cần ngươi không tiếp tục điên xuống dưới là được g i a ngưng n an liên m i ề n xua tay cũng là chủ yếu công lao không ở đây ngươi phương sán nhận đồng gật gật đầu là của chính ta kinh thế khí vận hấp dẫn ngươi qua đây cho nên ta chân chính hẳn là cảm tạ là chính ta d ứ t lời phương sán không nhìn một mặt mộng bức g i a ngưng n an đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc này trải qua một đêm quá tưởng ngoài phòng sắc trời đã sáng rõ khoảng cách đi học không có nhiều thời gian tiếp xuống khoảng thời gian này ngươi cứ tiếp tục trong phòng ở lại là tốt rồi chỉ cần ngươi không ra khỏi cửa trên lý luận sẽ không bị tìm tới phương sán trong lòng không chắc nói lấy siêu năng lực nhiều mặt nói không chừng vừa vặn liền có một loại nào đó tìm người năng lực liền nhìn đối phương phải trăng đầy đủ để phía chính thức coi trọng mà lại phương sán đáy mắt đảm đạm không rõ đã nàng có thể tới nói rõ xong xuyên chuyện này cũng không đặc thù tiếp xuống tuyệt đối có cái thứ hai người thứ ba từ trong nhà lấy ra có thể cung cấp người một ngày dùng ăn đồ ăn phân phó xong một chút chú ý hạng mục về sau phương sán liền trực tiếp cầm lên ba lô chuẩn bị dựng tàu điện ngầm đi học nhìn xem thanh một tiếng đóng lại đại môn g i a ngưng n a n có chút lo lắng không chỉ là lo lắng cái này người bị bệnh tâm thần tại trên đường cái phát bệnh lo lắng hơn đối phương chuyến đi này có khả năng hay không báo cáo chính mình suy nghĩ thật lâu nàng vẫn là lựa chọn đánh cược một lần ném đi tạm n i ệ m ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công khôi phục hôm qua chiến đấu lưu lại t h ư ơ n g thế ngồi ở tàu điện ngầm bên trên phương sán tìm rồi ánh sáng chiếu vị trí tốt nhất hai mắt k h é p hở để ngay mặt bị ánh nắng triệt để bảo trùn dây vo một buổi tối hiện tại thật vất vả rảnh rỗi phương sán chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi sáng sớm rượu dương quang mang chiếu xạ tại hắn đường nét nhu hòa trên mặt bởi vì trong đó nhiệt lượng cùng phóng xạ đều bị hấp thu duyên cớ phương sán cũng không có cảm thấy nóng rực ngược lại cảm giác vô cùng thanh lương lại bởi vì tia tử ngoại cũng bị thôn vệ nguyên nhân da của hắn sẽ chỉ càng chiếu càng trắng giờ phút này phương sán bản thân liền khó mà lấy ra tỉ vết nào trên mặt trải qua thái dương bắn thẳng đến thật giống như thái dương c h i tử bình thường xung quanh hành khách dưới ánh mắt ý thức dừng lại trên mặt của hắn thật giống như đang đánh giá một bộ tranh sơn giàu giống như ý thức bắt đầu không kiểm hãm được thất thần nhưng dạng này thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. bởi vì vẹn vẹn mấy phút sau phương sán liền ngồi vào đứng theo hắn chậm rãi mở mắt liền thấy xung quanh một vòng nam nam nữ nữ chính ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt mình không có cần gì kinh ngạc nhìn xem những người này bởi vì bị chính chủ đánh vỡ mà không có ý tứ mà nghiêng đi ánh mắt phương sán cầm lấy túi sách liền đi ra tàu điện ẩm phương sán không phải loại kê xoáy mà không biết người từ nhỏ đến lớn bởi vì tướng mạo lấy được các loại ẩn hình tiền lãi cùng phiền phức để hắn tin tưởng mỹ lực của mình nhận được thư tình cảm là đời g i y loại này tướng mạo thậm chí là có thể tại một chút nữ tôn thế giới làm nam chính cấp bậm tùy tiện mở trực tiếp đều có thể lừa gạt vô số đại tỷ khen thưởng đoạt làm bản g một trình độ nhưng cũng tiếc bởi vì lưu phái khác biệt ở đây dài đẹp mắt có đôi khi cũng không phải là chính diện bờ uff tương phản bị khóa tầng hầm ngầm để cơ đầu bốn vòng lưu trung cực vũ nhục độ khả thi ngược lại càng cao chính vì vậy tinh thường bản thân có tỷ lệ bị một ít có được siêu năng lực phú b à khóa tầng hầm ngầm phương sắn không có lựa chọn tại internet bên trên suất đầu lộ diện mà là tận lực lựa chọn điệu thấp là người dù sao nếu như không như vậy khả năng tương lai ngày nào đó sẽ bị dạy làm người rồi mấy ngày kế tiếp thời gian không biết lúc nào sẽ một lần nữa xuyên qua được mau chóng đem máu thịt dị hóa độ để cao lên rồi phương sán nhìn xem bảng bên trên ba dị hóa độ tính danh phương s á n thể bốn một thần bốn một khí bốn một mặc dù không có hệ thống khảo nghiệm qua nhưng phương sán khẳng định mình bây giờ lực lượng tuyệt đối vượt qua nhân loại cực hạn sau khi tan học vừa vận chọn một cái địa phương thử một chút trải qua bảy ngày v ậ n học thức khổ tu về sau hiện tại có thể làm được trình độ gì a thành phố long tổ t ổ n g bộ tại một gian che g ấ u tín hiệu trong phòng họp mười mấy năm linh giới tính tướng mạo q u ầ áo không giống nhau ra hỏa ngồi ở trong phòng họp Nếu năng liền hiện những người này cơ bản đều là cấp trở lên năng lực giả. Mà ở trước mặt bọn hắn, là một trồng giấy chất tư liệu, phía trên tặng kẽ liệt kê ra liên siêu đều châu liệu, là lực là lực là liệt Mà một mê mặt một chút phát trở trước chất tư cơ cấp phía sẽ giả. giấy kê ở ở đây, kẽ ra quý a n nội dung. tới tâm duy u võ đạo q đông lai trần thuật nói các vị các ngươi thấy những này chính là ta để tâm linh năng lực giả thu thập bị giam giữ dị giới thổ dân tư liệu hiện tại các ngươi có thể tự do phát biểu cái nhìn rồi đã lần này năng lượng triều t ị c h có thể đem dị thế giới người xông lại kia lần tiếp theo triều t ị c h đâu đem những người này xông về đi vẫn là lại xông một số người tới một cái sắc mặt suy bại suy mặt l a người i đ a ra một c trong đó thiếu niên thần thái sáng làm a nói siêu năng lực phối hợp vóc công có không có thể làm đây cũng chính là ta tìm các ngươi nguyên nhân quý đông lai nói hiện tại chúng ta đã thành công bắt đến cái kia lột bỏ phạm t h â n vó giả đã thành công thông qua tâm linh năng lực triệt để khống chế hắn để hắn đem sở học công pháp g i a o ra bất quá duy tâm công pháp có chút quá mức nguy hiểm ta lo lắng các n g ư y i luyện thành bệnh tâm thần cho nên tiếp x u ố n g ta chuẩn bị đem công pháp trước phát triển ra đến tuyển định một cái thí điểm thành phố người bình thường nếm thử tu luyện chờ xác định không có nguy hiểm lại để cho tổ bên trong siêu năng lực giả tiến hành nếm thử quý đông lai、like、chân thành nói vậy cứ như thế định đi hiện trường siêu năng lực giả không hứng thú lắm đối với cầm mấy trăm vạn người làm bật thí nghiệm sự tình không có ý kiến đơn giản thảo luận vài câu về sau bọn hắn liền đem chuyện đã định mà liền tại bọn hắn muốn tan họp thời điểm một thanh âm trong góc vang lên ải ta có một cái chủ ý các người nghe nói qua lục dục phân ma c h ư ớ c sao chương 24, vô hạn nhân vật chính kế hoạch chương 24, vô hạn nhân vật chính kế hoạch các người nghe nói qua lục dục phân ma c h ư ớ c sao phòng họp bên trong lúc đầu chuẩn bị rời đi các vị siêu năng lực giả bị đột nhiên vang lên thanh âm ngừng lại quay đầu lại nhìn thấy nói chuyện thanh niên những người này trên mặt biểu lộ chính là tối s ầ m bởi vì mở miệng nói chuyện chính là một cái học lấy đầu đội thức ai nghe tướng mạo trẻ tuổi mười tám tuổi thiếu niên giang hồ biệt hiệu lạn hoạt vương gia hỏa này không chỉ có thích chơi đ ạ i phá diệt trước nát nạnh càng là ngẫu nhiên đưa ra một chút kinh thế trí tuệ ý nghĩ người xưng kinh thế chủ ý vương lạn hoạt vương mỗi khi ta muốn cho ngươi một điểm tôn trọng ngươi liền mở miệng nói chuyện quý đông lai、like、nhịn không được nói trước tiên đem ngươi kêu ba v ạ n chữ báo cáo nghĩ lại giao cho ta lại cho ta nói ngươi cái kia chủ ý vít buốt mời ngài tin tưởng ta làm chủ ý vương kinh thế trí tuệ lạn hoạt vương tự t r ụ bộ ngược nói rõ ràng ta trước tiên h ữ n g cái kia chủ ý các ngươi đều tiếp thu bất kể là y nằm sắp giải thi đấu vẫn là ngày cuồn mẹ nó trước đó lần nào không phải chúng ta tại chiều theo ngươi cái này phát bệnh ngu xuẩn hiện trường siêu năng lực giả ở trong lòng thầm mắng nhìn xem sắc mặt của nhiệt lạn hoạt vương quý đông lai trở mặt một lần sau nói tốt à cho ngươi hai phút nói một chút bản thân cái điểm kia từ đi thưa n g cái gọi là lục dục phân ma chương chính là đại phá diệt trước một bộ văn học internet công pháp đơn giản tới nói chính là có thể thông qua phân liệt gia nhân cách khác nhau đến tiến hành thôn vệ từ đó để cao thực lực công pháp lạn hoạt vương hướng hiện trường người giải thích nói cho nên nhìn xem cái này tinh thông đại phá diệt thời kỳ nội dung nhà khảo cổ học v ý đông lai dò hỏi người nghĩ làm cái gì ta nghĩ đi ngược lại con đường cũ lạn hoạt vương chân thành nói đã dị thế giới công pháp cần duy tâm mới có thể tu luyện vậy chúng ta vì cái gì không trực tiếp để tâm linh năng lực giả xuất thủ đem những người kia nhân cách triệt để lao đi sau đó dùng mới nhân cách thay thế cho nên như vậy có làm được cái gì sao một cái siêu năng lực giả hỏi tác dụng lớn được không lạn hoạt vương nghiêm túc giơ lên điện thoại hướng đám người biểu hiện ra tại chỗ có người ánh mắt bên trong lạn hoạt vương trên điện thoại di động tất cả đều là từng cái cặp văn kiện mà cặp văn kiện bên trên nội dung thì là đấu động khung phá thương khung vũ động khôn giả thiền cản giả k vũ i một lân há lại Long Tân trong niên Phong Vân Yên tĩnh há thiếu chóc Châu. giết vật ao A m chút đối đại phá diệt trước giải trí nội dung có chỗ hiểu do đám người biết đại khái đây đều là thời điểm đó internet nội dung nhưng không biết lạn hoạt vương lúc này đem bọn hắn biểu diễn ra làm cái gì nhìn xem bọn này ngu phu lạn hoạt vương đắc ý nói đại bộ phận tiểu thuyết mạng nhân vật chính đều là tại ý chí trên có chỗ hơn người từng cái ý chí kiến định không người nào có thể giao động quả thực là hoàn mỹ luyện võ vật liệu đã môn công pháp này cần duy tâm tu luyện chúng ta hoàn toàn có thể để tâm linh năng lực giả đ e m những n à y tiểu thuyết nhân vật chính trải nghiệm d ó t vào tại người nhân bản trong đầu đại lượng sản xuất ra nhân vật chính ngẫm lại vô số có được tiêu viêm diệp p h à m lý an bình đường tam cổ trần sa lý hòa vượng la mục trịnh trá trí nhớ quái vật cái này chẳng lẽ còn chưa đủ duy tâm sao nói đến đây lạn hoạt vương lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói nhìn xem ta kinh thế trí tuệ dùng nhân bản hắc khoa kỹ lại thêm tâm linh siêu năng lực phối hợp duy tâm võ đạo cuối cùng có thể chế tạo ra dạng gì quái vật theo lạn hoạt vương đề nghị hiện trường tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào dù sao ý nghĩ này giống như có chút đổ vào ta vậy làm sao lừa dối những người này cho rằng bọn họ chính là mình đâu một cái xinh đẹp siêu năng lực giả phản bác dù sao một giây trước ở tại bọn hắn trong ý thức vẫn là vô địch thiên hạ một giây sau liền một lần nữa biến thành người bình thường xuất hiện ở một cái hệ thống tu luyện hoàn toàn bất đồng dị thế giới cái này trên lo dịp nói không thông a rất đơn giản đường tam đều có thể chuyển thế trùng sinh dị thế giới vậy những người này tự nhiên cũng được dù sao lấy những người này ý chí chỉ là chỉ là bắt đầu lại từ đầu mà thôi thực tế không được liền nói bọn hắn là chúng ta triệu hắn o anh linh nha lạn hoạt vương đắc ý nói lấy lúc này tất cả mọi người không có ý kiến dù sao cái này nhân vật chính chuyển thế lý luận giống như không có cái gì lỗ thủng cho nên bằng không chúng ta thử một chút một cái siêu năng lực giả nhìn về phía quý đông lai chờ đợi cái này trên danh nghĩa lao đại làm quyết định như vậy cũng tốt chúng ta trước dùng một vạn người nhân bản thăm dò sâu cả đi quý đông lai đáp ứng hạng mục này rồi cùng phạm nhân luyện võ một đợt triển khai được rồi liền gọi vô hạn nhân vật chính kế hoạch đã được khẳng định lạn hoạt vương gieo họ một tiếng kỳ thật hắn đối với cái gì duy tâm không duy tâm căn bản cũng không cảm thấy hứng thú chỉ là muốn nhìn một đám mang theo các loại tiểu thuyết nhân vật chính trí nhớ người nhân bản sẽ va chạm ra cái gì đốn lửa mà thôi nói trắng ra là hắn chính là muốn nhìn máu chạy thành sông đã hạng mục này là ngươi đề nghị quý đông lai nhìn về phía lạn hoạt vương nói vậy thì do ngươi tới quản lý tuân mệnh bích b u ồ n lạn hoạt vương cười hì hì c h à o một cái vậy ta trước nhân bản một trăm đường thần vương ra tới được rồi dù sao hắn trọng sinh qua có kinh nghiệm quý đông lai không có phản đối nhìn xem lạn hoạt vương nói ngươi là tại thành phố z đi vậy kế tiếp xác định thí điểm thành thị liền tuyển tại thành phố z được rồi ngày cuồn hoan cũng đúng lúc định ở nơi đó thuận tiện một đợt làm ngươi cách gần đó cũng có thể chiếu khán điểm lạn hoạt vương không có phản đối mà là đã đẹp nước nước mở ra môn bắt đầu chuẩn bị nhân bản công việc thành phố z trường học không người phía sau núi chốt sâu phương sán đứng tại một góc thô to như thùng nước đại thụ trước mặt đại khái có thể thử một chút ba dị hóa độ có thể đạt tới hiệu quả phương sán nhìn chăm chú trước mặt c ầ thủ nhẹ nhàng n â n g lên tay không có bất kỳ cái gì nói nhảm phương sán nắm đấm nắm chặt trắng non cánh tay bên trên hãng cơ bắp nhẹ nhàng phượng lên sau một khắc mạnh hướng về phía trước vung ra vâng cơ hồ là trong nháy mắt một tiếng như đạn pháo nổ vang chuyển đến phương sán cả người lại bay rớt ra ngoài to lớn chầm đục hù dọa một mảnh chi bay phương sán từ dưới đất bỏ dậy thần sắc ở trong có chút bất đắc dĩ vậy mà xem nhẹ phản tác dụng được sao loại thời điểm này vật lý pháp tắc có thể hay không thường thức tính biến mất a phương sán thở d à i nói chầm rãi ngần đầu tại phương sán trước mặt kiên cố cổ một bên trên đã nổ tung một cái lớn chừng miệm trên lõm tại lõm chính trung tâm có một cái rõ ràng c ủ lớn mà giờ k h ắ c này phương sán quyền phải bên trên trừ biểu b ì nhỏ nhẹ g n g đỏ bên ngoài không có bất cứ vấn đề gì lực lượng nếm thử về sau tiếp xuống có thể thử một chút tốc độ phương sán thoại âm rơi xuống toàn bộ đã biến mất ở tại chỗ thân thể hóa thành tàn ảnh không ngừng tại một góc chu cổ thụ bên cạnh rú tẩu bước đầu hình thành cồn u g phong trực tiếp để xung quanh bụi cây có chút lay động từng cái rõ ràng dấu chân bắt đầu lưu tại kiên cố khô giáo thổ địa bên trên mặt đại khái toàn lực chạy gấp nửa giờ về sau phương sán mới dừng bộ pháp trên mặt của hắn không có chút nào thở hổn bởi vì bốn phía quang mang chiếu rọi tại phương sán trên thân đã tự động bị hắn hấp thu dùng để bổ sung thể lực phối hợp thêm l h ụ c thể tự ta phục hồi như cũ hắn hiện tại đã rất khó xuất hiện mệt mọc loại trạng thái này rồi phương sán chắc chắn nói bây giờ ta dù là bằng vào tố chất thân thể cũng có thể tại diễn võ trong nội đường xếp hàng trên rồi chương hai mươi lăm thành công chương hai mươi lăm thành công trải qua phía sau núi chừng nửa canh giờ làm nóng người phương sán bước lên lộ trình về nhà trên đường đi hắn đơn giản tính toán một chút vừa rồi biểu hiện ra tố chất thân thể lực lượng đại khái tại một năm t trái phải tốc độ nhanh nhất 1 8 m s từ không bắt đầu gia tăng tốc độ đến cực hạng chạy xong 100m không đến bảy giây đồng thời kết cấu thân thể có thể làm được tại bảo trì vô cùng tốt tính dẻo dai đồng thời so go đ ặ c muốn càn có tính cứng cỏi mà ở ánh năng chiếu d ọ i xuống có thể chống đỡ phương sán toàn lực phát ra chiến đấu chí ít ba giờ các loại biểu hiện đều có thể chứng minh hắn hiện tại đã đạt tới một loại kinh khủng phi nhân trí cảnh tại không có chút nào thần tích đại phá diệt tiền cổ thay mặt văn minh bên trong phương sán loại lực lượng này cùng tốc độ muốn dựa vào chiến thuật biển người đem phương sán kéo chết tại phương sán trước khi chết chí ít có thể mang đi mấy vạn người tính mạng đương nhiên đây là vốn có sung túc chiếu sáng tình hồ dưới nếu như tại mây đen tre trăng ban đêm phương sán tử chiến không lùi lời nói nhiều lắm là chỉ có thể giết chết hai ba ngàn người liền không chống nổi đáng tiếc đối mặt những cái kia siêu năng lực giả vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này lời nói hoàn toàn không thể chống đối cường độ còn chưa đủ phương sán trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu mỗi vị siêu năng lực giả lực lượng đều quỷ quyện vô cùng dù cho người lợi hại hơn nữa cũng không có nắm chắc một người địch nổi toàn bộ thế giới bởi vì không ai biết có không có một loại nào đó siêu năng lực là vừa vặn có thể khắc chế bản thân nhìn xem tại mặt trời lặn sau phủ lên bầu trời trong sáng minh nguyện phương sán có chút sai lệch một lần đầu góc ánh trăng giống như cũng là ánh mặt trời phản xạ nương theo lấy ý nghĩ này sau m ộ t khắc phương sán liền cảm nhận được thân thể của mình ở trong chuyển hóa hiệu suất có chút để cao một chút bất quá bởi vì đại bộ phận nguồn sáng đều bị tản ra cùng khúc xạ nguyên nhân loại này tiêu hóa tốc độ kém xa thái dương bắn thẳng đến cảm thụ được trên thân phát sinh biến hóa phương sán nhịn không được gửi lên ai duy tâm một đường không nói chuyện trải qua mấy cây số lộ trình phương sán đẩy cửa phòng ra liền thấy tại ngoài cửa sổ vóng ánh, ánh trăng chiếu rọi xu một tốt như tiên tử giống như nhân vật chính ngồi xếp bằng tại lệnh như băng gạch men s ứ trên sàn nhà vật công thừa dịp ánh trăng phương sán đóng cửa lúc thuận tay ướt lượng gương mặt của đối phương phong hoa tuyệt đại nói thật phương sán tại lần thứ nhất nhìn thấy thiếu nữ thời điểm hắn nghiêm trọng hoài nghi mình vận mệnh an bài song phương gặp mặt là d i p tâm bất lương hắn cơ hồ liền cho rằng đối phương là đến cửa đưa pháo loại này nhận biết thậm chí để phương sán sinh ra tự ta hoài nghi chẳng lẽ là mình nội tâm khát khao đến ngay cả vận mệnh đều nhìn không được bắt đầu khai thác hành động chuẩn bị dùng làm nguyệt lao cho hắn tìm ạ n sau đó cuộc sống của mình sẽ không cần trình diễn loại kia xong đời ta bị mỹ thiếu nữ vây quanh lại hoặc là bạn gái của ta đến từ dị giới loại kia hẹn tại hướng kịch bản triển khai đi nhẹ nhàng lắc đầu đem trong đầu suy nghĩ thanh khùng phương sán chuẩn bị không nhìn thiếu nữ bắt đầu ở trong phòng tiếp tục rèn luyện thân thể của mình nhưng đợi hộ là cảm ứng được phương sán trở về g i a ngưng n g a n thu công chậm rãi mở mắt nói ngươi trở lại rồi mặc dù trên mặt bình thản có thể thấy phương sán cũng không có báo cáo bản thân g i a ngưng n g a n nội tâm vẫn là thợ phào nhẹ nhõm dù sao dù là lựa chọn tin tưởng phương s á n nhưng đối với cái này vẹn vẹn chỉ nhận biết cả đêm lời loại k i a theo bản năng hoài nghi vẫn là sẽ thỉnh thoảng từ trong đầu dâng lên mà bây giờ phương s á n biểu hiện thì chứng minh nàng không có cửa sai cái này không khỏi để cho hai người nguyên bản cứng đờ thái độ h ò a hoãn t hừm xem ra ngươi hôm nay cũng không có lựa chọn ra cửa phương s á n gật đầu công nhận nói tiếp xuống ta dạy cho ngươi một chút hiện thế cơ sở thưởng thức ngươi đi theo ta g i a ngưng a n nhu thuận gật đầu cùng sau lưng phương s á n đi vào phòng ngủ nhưng ở dựa vào hướng phương xán lúc nàng chân mày to lại cảm thấy một tia như có như không không hài hòa cảm giác tựa h ồ cả đêm thời gian phương sán tại luyện võ trên cảnh giới có chất đề cao cái này sao có thể là ảo g i ắ c đi g i a ngưng n an ở trong lòng phủ định nhục thể g i a n luyện nhất là mài nước công phu dù là như nàng như vậy tình tài tuyệt diễm vậy khổ luyện một năm lâu mới miễn cưỡng làm được máu thị không thiếu sót một đêm mạnh lên loại chuyện này căn bản không có khả năng xuất hiện luôn không khả năng g i a hỏa này thật sự là bảy ngày liền luyện thành đi như vậy à hẳn là sẽ không à. g i a ngưng n an có chút hoang đường nghĩ bất kể là lý luận vẫn là thực tiễn đi lên nói loại chuyện này đều tuyệt không có khả năng t ấ t không có khả năng đ ê m vừa rồi trong đầu sinh ra ảo giác đẻ xuống thiếu nữ cùng sau lưng phương sán đi vào phòng ngủ liền thấy thiếu niên nhẹ nhàng đặt tại giường kim loại nút bấm bên trên sau một khắc ánh sáng đột h ờ i đây là vật gì thiếu nữ chăm chú nhìn máy tính thùng máy đối với cái này cái thế giới kỳ kỹ dâm xảo nàng đã sớm nghĩ hiểu rõ rồi đừng có gấp chờ sau đó liền đều biết rồi phương sán nhủa theo vật máy tính lên từ video hép bên trong chọn lựa ra một cái người xuyên biệt như thế nào n ị trang hiện đại nhân loại video không thể không nói nhân loại có thể nói là đem chịu tượng chuyện này làm được c ự h ạ n loại hình gì sáng tác đều có nhưng phương sán hiện tại chính là cần một cái để một cái thổ dân thay vào xã hội hiện đại con đường cái video này vừa bạn giúp đỡ đại ân tại g i a ngưng n g an ngơ ngác nhìn chăm chú phương sán đem đối phương đặt tại e m v ọ trên t về nói tiếp xuống cái này một giờ đem video hoàn chỉnh sau khi xem xong ngươi đại khái liền c ó thể biết rõ hiện tại quốc gia này tình huống căn bản g i a ngưng n g an ngây thơ gật đầu nhìn xem trước mặt máy tính trong video một mặt nghiêm túc dạy bảo gây c h u y ệ n hướng video sáng tắt người bắt đầu thật lòng học tập phương sán nhìn chăm chú nghiêm túc học tập hiện đại tri thức thỉnh thoảng lộ ra thì ra là thế h thật lợi hại loại hình biểu lộ g i a ngưng n g an nên nói mặc dù hai cái quốc tế ngữ nói liên hệ cái này thiết lập phi thường nói nhảm nhưng ở loại thời điểm này liền là phi thường có được hay không không dùng ngay cả trụ cột nhất giao lưu đều phải tốn thời gian phương sáng cười lắc đầu chuẩn bị chờ g i a ngưng n g an xem hết video về sau lại dùng video dạy nàng như thế nào sử dụng các loại hiện đại đồ dùng trong nhà bất quá buôn cầu hẳn là không cần dạy a phương sán suy tư nói dù sao l ộ t bỏ phạm thân bản thân liền là một cái thần hóa quá trình chỉ để rút đi phạm thai võ giả chính là hậu thiên trở lại tiên tiên trừ một ít đặc biệt hệ thống Đại bộ phận c ó thể đoạn tuyệt đoạn vũ g ố c Mặc một dù khả năng để một ít loại nhân cắt n luận tới nói, sau tới phàm thân sau, mị thiếu nữ đ ú g là sẽ không đ i Các các loại dạng các ý nghĩ tại phương sán trong đầu buổi h ồ i ý thức được gần nhất nghĩ có chút nhiều về sau hắn liền đi ra trong phòng bắt đầu từ từ luyện lên sáu mươi sáu đường hộ thị vấn pháp mặc dù bảng bên trên hổ s á t môn công pháp bị đổi tu nhưng hổ s á t môn quyền pháp đối thân thể rèn luyện biên độ quả thật có chỗ thích hợp cho nên phương sán bắt đầu chiếu vào hổ sắt quyền pháp luyện tập lên mà liền tại phương sán luyện tập trong lúc đó hắn vị trí toàn bộ thành phố z bên trong siêu năng lực giả nhóm hết t h ạ thu được thượng cấp long tổ bên trong ra lệnh yêu cầu tại một đêm bên trong rút khỏi thành phố z mặc dù không rõ ràng phía trên muốn làm gì nhưng những này băng nhóm vẫn là mang theo tam thê tứ thiếp bảy mươi hai tần phi t r ở mang nhà mang người theo thứ tự có thứ tự rút lui vẹn vẹn trong vòng một đêm mặc dù thành phố z ở ngoài mặt thoạt nhìn không có phát sinh biến hóa gì nhưng trên thực tế nơi này đã trở thành một tòa siêu năng lực thành công rồi chương hai mươi sáu chẳng lẽ hắn thật sự là tuyệt thế thiên tài chương hai mươi sáu chẳng lẽ hắn thật sự là tuyệt thế thiên tài? g i a ngưng n ăn cái này một đêm trải qua mưu trí lịch trình là g ặ p đền tại bị phương sán an bài nhìn người xuyên biệt phổ cập khoa học video về sau nàng rung động mà nhìn xem trên thế giới vẫn còn có vật lý học loại này phổ quát tri thức nhất là những vũ khí kia trong đó nguyên lý bất kể là ai nắm giữ về sau chỉ cần tạo phương b ú t thuốc đều có thể tái tạo ra giống nhau kết quả chế tạo ra tính sát thương cực mạnh vũ khí cái này cùng nàng trước kia duy t â m quan niệm hoàn toàn khác biệt bởi vì cho dù là đồng dạng một loại công pháp cho bất đồng nhân tu luyện bởi vì người tu luyện tư tưởng cùng lý giải không đồng nhất cuối cùng tu ra đổ vật cũng có thể một trời một vực đương nhiên nàng chỉ là mới lạ tại trong video loại này lớn uy lực tính sát thương có thể tái tạo tính cũng không phải là cảm thấy vũ khí lực phá hoại đến cỡ nào vô địch dù sao căn cứ hắn lý giải tại đại diễn quốc đô thiên công cục bên trong liền có tương tự võ đạo truyền thừa có thể để chế tạo ra vật phẩm tạo thành kinh khủng tổn thương uy lực hoàn toàn không kém những này khoa học kỹ thuật tạo ra vũ khí đến như nói siêu năng lực giả dưới cái nhìn của nàng chính là nhảy v ọ t qua lột bỏ p h à m thân cảnh giới võ giả trong đó mỗi cái năng lực sinh ra sự không chắc chắn cùng võ đạo độc giả cụ thể biểu hiện bên trên siêu năng lực cùng võ đạo cũng không còn cái gì khác nhau nhiều lắm là chính là càng g i ả g đạo lý một điểm ngắn ngủi một đêm trôi qua ra ngưng a n liền đại khái lý giải thế giới này đại khái nội dung càng là thật sâu đem vật lý hai chữ này ghi ở trong lòng dưới cái nhìn của n à n g hiện thế những kiến thức này vẫn có c h ú t d ù n g dù là không thâm nhập nghiên cứu làm cái dân khoa hiểu rõ cái đại khái cũng được dù sao hiểu chút vật lý tri thức duy tâm thổi như bức thời điểm cũng có thể thổi đến càng hợp lý một điểm lấy lại tinh thần ở sau lưng nàng phòng khách bên trong thì chuyển đến một trận không khí cuốn lên soạt h a n âm chính là đánh một đêm quyền pháp phương sán chỉ là so với ban sơ giờ phút này hắn thi triển hồ sát quyền pháp bên ngoài hình tượng có khác biệt lớn cho người ta một loại càng gián chặt tự nhiên cảm giác phanh phanh phanh phương s á n nắm đấm hóa thành tàn ảnh thân thể mỗi lần biến hướng đều ở đây trong không khí lưu lại một â m thanh thanh thúy nổ vang nếu không phải toàn bộ biệt thự đều là nhà hắn chỉ sợ sớm đã bị người cáo nhiễu dân nhìn xem phương s á n động tác một cỗ hoang đường cảm từ giang ngưng a n trong lòng chuyển đến bởi vì bất kể là lập đạo tốc độ vẫn là ý cảnh phương xán đều so tối hôm qua muốn rõ ràng mạnh lên một chút chẳng lẽ hắn nói đều là thật một loại tự ta hoài nghi từ giang ngưng an trong lòng dâng lên nàng làm kiếp kiếm các đại tân sinh đại đệ tử mấy ngày sinh ra khí cảm một năm lột đi s ắ p p h ạ m nghiên kỷ hai mươi liền trên đăng tiên lộ phóng ra ba bước b ị t r ư ờ n g môn khen vì kiếp kiếm các trăm năm khó gặp một lần thiên tài đời thứ nhất tổ sư c h u y ể n thế dẫn đầu toàn phái đi hướng chấn hưng hy vọng đại diễn võ lâm đại tân sinh nhân tài kiệt xuất nàng giang ngưng an thiên tài trong thiên tài danh hiệu nhiều đến trên đài trạm không được nhiều người như vậy mới chứng ớp l ạ n tử liền xem như nàng cũng không dám như thế bậc người nói trước mặt đây là người、vì nhẹ nhàng đem trong miệng mấy hạt thạch tín toàn bộ nổ ra phương sán có chút không vừa ý nhữ mày máu thịt gì hóa bốn năm quá chậm tiến độ thực tế quá chậm luyện cả đêm mới t r ư ớ n g như thế điểm tiếp tục như vậy muốn đạt tới một trăm tối thiểu được ba bốn tháng thực tế quá chậm quả nhiên vẫn là thạch tín đ ậ m ít hiện tại cái này mấy hạt căn bản không đủ ăn cường hóa thân thể về sau dù là triệt để tiêu hóa sợ rằng ngay cả thất khiếu chảy máu đều làm không được nói đều biết mười mấy quả t ồ n kho phương sán tính toán mua hàng ôn lai lượng còn bao lâu đến hàng cắn thuốc không có đội theo đừng ở lột bỏ phàm thân gốc một năm đây không phải là lôi nhà đúng rồi phương sán đem ánh mắt nhìn về phía một bên nhìn chằm chằm bản thân xuất thần g i a ngưng an tiền bối hỏi ngươi cái vấn đề g i a ngưng an lấy lại tinh thần đ ệ xuống tâm tình trong lòng ngươi hỏi vừa rồi luyện võ thời điểm ta cũng cảm giác bản thân lòng có chút sao động phi thường muốn hướng một ít địa phương phát tiết phóng xuất ra có đúng hay không t ẩ u hỏa nhập ma phương sán nghiêm túc hỏi dù sao hắn nói thật vẫn làm mới vào võ đạo cái này đi rất nhiều thưởng thức cũng đều không hiểu loại thời điểm này sợ luyện sai rơi nào biết được phương sán lời này vừa ra đối diện sắc mặt lập tức trở nên phức tạp nói đây là tâm tướng hiện ra ngoài giai đoạn sơ cấp theo ngươi ý chí quán triệt toàn bộ thân hình người tâm linh uy áp liền có thể thuận ánh mắt tứ chi động tác biểu đạt ra đến c h ấ n nhiếp b ị n h â n lúc này tốt nhất đừng ngột ngạt bản thân mà là để c ố khí thế này tận lực phóng xuất ra phương sán hiểu rõ gật đầu đã hiểu đây là võ đạo bản hạ kỳ hạ sổ cú đâu đã chuyện này không phải chuyện xấu phương sán cũng sẽ không xen vào nữa hắn loại sự tình này liền thuận theo tự nhiên nước chạy thành sông là tốt rồi mà ra ngưng an tâm tình vào giờ khắc này liền đã phi thường phức tạp bởi vì đại bộ phận võ giả tâm tướng hiện ra ngoài tối thiểu đạt được s ắ p đột phá trước mới xuất hiện càng sớm xuất hiện liền đại biểu cái này người luyện võ thiên phú càng tốt nàng đương thời cũng là bỏ ra năm cái nhiều tháng lột bỏ p h à m thân đều đi đến nhanh một nửa mới xuất hiện báo hiệu mà tên trước mắt này tóm lại chính là hai kiếp kiếm tông lấy thanh lãnh lấy sừng chỉ đối với võ đạo tâm giang n g ư an giờ phút này lần thứ nhất cảm nhận được một cỗ thất bại cảm xúc nhìn xem luyện cả đêm còn thần thái sang láng mang theo cái túi sách đi học thiếu niên giang n g ư an không có sử dụng đóng vai pháp tự ta lừa dối mà là bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề gia hỏa này thật chẳng lẽ là siêu v i ệ t tuyệt thế thiên t ạ i phần mềm học thành tinh không đề cập tới hoài nghi nhân sinh ra ngưng an phương s á n mang theo túi sách đi tới phòng học theo thường lệ giống như quá khứ móc ra sách vợ đi theo đồng học một đợt ôn tập nhưng ngay tại toàn lớp sắp tiến vào học tập trạng thái trước phòng không cảnh báo tại toàn bộ thành phố z trên không b a n g vọng tình huống như thế nào lại có siêu năng lực giả đánh nhau gần nhất loại chuyện này có thể hay không quá thường xuyên ta mặc kệ máu chạy thành sông ta muốn nhìn máu chạy thành sông giờ phút này toàn bộ thành phố z thị dân cũng bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài ngoài phòng cả một cái trời sáng khí trong nếu như không phải bén nhọn cảnh báo cùng bình thường không có gì khác biệt nhưng chỉ có sau lưng động thủ người tinh tưởng bây giờ thành phố z đã triệt để cùng ngoại giới vật lý cách ly đã triệt để triệt để che giấu toàn bộ thành phố z đối ngoại tín hiệu đồng thời phong tỏa sở hữu giao lộ tiếp xuống liền bắt đầu thi hành kế hoạch đi thành phố z bên trong trụ sở d ư ớ i đất nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm nhìn xem trước mặt vô số màn hình phía trên tất cả đều là trong thành thị từng cái đại lộ màn hình giám sát tiếp xuống đem công pháp cấp cho ra ngoài để cái này thí điểm thành thị mấy triệu người tiến hành tu luyện khổng lộ như vậy có thể lẽ ra có thể triệt để hiểu rõ duy tâm công pháp đặc điểm rồi có đúng hay không có chút quá cấp tiến rồi một cái nhân viên nghiên cứu khoa học nhỏ giọng nói một cái có kinh nghiệm lão nhân phủi đối phương một cái nói lúc này mới cái nào đến đó à đường bên về sau ngày cùng hoan đến lúc đó cả nước tặc bã đều sẽ bị nghiêng đổ ở trong thành phố này tiến hành chiến đấu khi đó mới là thật cấp tiến hiện tại chỉ là khai vị dưa c ạ i thôi một cái nhân viên nghiên cứu khoa học lắc đầu nói nếu như những người này thật có thể luyện được chút gì đến kia ngược lại có tự vệ thực lực bất quá khó a chương hai mươi bảy ta là siêu năng lực giả ta ngả bài rồi chương hai mươi bảy ta là siêu năng lực giả ta ngả bài rồi thành phố rét bên trong mọi người cùng đủ n g ẩ n đầu nhìn trời cảnh giác quanh mình sự vật trong con mắt của bọn họ mang theo từng tia từng tia đối không biết sợ hãi bởi vì phòng không cảnh báo đã kéo dài hơn mười phút mới đầu không có người để ý trận này ngoài ý m u ố n coi là đây bất quá là một trận tầm thường siêu năng lực chiến đấu cảnh báo thẳng đến chàng thai nạn này cùng mỗi người cùng một nhị tở bên trong thành trường cấp ba bên trong bởi vì vang vọng thành phố bền bỉ tiếng cảnh báo một ít học sinh muốn móc ra trên điện thoại di động lưới nhảnh hai câu nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng chuyện gì xảy ra điện thoại di động không tín hiệu rồi không phải điện thoại di động không tín hiệu tín hiệu của ta vẫn như cũ biểu hiện đầy ô nhưng video không lên được rồi đáng chết cái này siêu năng lực giả lực lượng thật mạnh vậy mà có thể không để chúng ta lên mạng góc khuất vị trí gần cửa sổ phương sáng nghiêng đầu quan sát vào lớp thần thái có chút nhàn nhã dù sao cho tới bây giờ hắn siêu năng lực chuyện xấu thăm dò ra đa cũng không có phát ra cảnh báo nói rõ tình huống trước mắt còn tại có thể khống chế phạm chủ cho nên không hoảng hốt vấn đề không lớn mà lại nhìn xem bọn này bình thường mỗi ngày kêu gạo muốn máu chạy thành sông kết quả bắt đầu gặp được sự tỉnh về sau loạn tung lên đáng yêu các bạn học phương sán cảm thấy rất vui tiện tay lấy điện thoại di động ra phương sán nhìn thoáng qua tín hiệu quả nhiên biểu hiện là đầy ô nhưng ấn mở nhanh run b ở phần mềm lúc lại không cách nào v i ế n thăm lại đồng học lẫn nhau ở giữa lại có thể bình thường trò chuyện nhưng nếu như liên lạc đối tượng không ở thành phố z vậy liền biểu hiện vô pháp kết nối này làm sao cảm giác giống như là bị tường phương sán trong đầu toát ra ý nghĩ này làm sao tại trong tường còn có một bức tường a không đợi hắn suy tư bao lâu một cái tín hiệu bắt đầu tự động liên nhập tất cả mọi người thiết bị điện tử điện thoại di động của bọn hắn bắt đầu tự động đao loạt một cái tên gọi ngũ hành nhuận đưa công văn kiện ngũ hành nhuận trí công phương sán lông mày đột nhiên nhữ lại phát hiện sự tình cũng không thích hợp toàn bộ văn kiện lớn nhỏ chỉ có bảy mươi mb chỉ một lát sau về sau tất cả mọi người văn kiện liền đều đao loạt hoàn thành mang theo hoài nghi phương sán mở ra văn kiện mở đầu mục lục liền để trước mắt hắn t ố i sầm ngũ hành nhuận đưa công lột bỏ phạm thân quyền mẹ nó duy tâm võ đạo còn tại truy ta phương sán triệt để im lặng thiện tay mở ra lướt qua trước mặt bài t ư ợ n g mục lục võ đạo lịch sử t a nước tại võ đạo ở trong nghiên cứu cống hiến những năm gần đây võ đạo phát triển bình cảnh t a nước võ đạo cách cục triển vọng tương lai chờ một đống lớn sách giáo khoa thức nói nhảm về sau cuối cùng nhìn thấy vẹn vẹn chỉ có vài trang chính văn bộ phận nhìn xem trong đó cơ thể người có một trăm linh tám cái huyệt hiếu cùng với đóng b a i pháp vạn tượng hình ý quyền về sau phương sáng cuối cùng xác định đây chính là đường đường chính chính duy tâm võ đạo lại liên tưởng đến bị che đậy ngoài thành tín hiệu đột một phòng không cảnh báo một loại không tốt ý nghĩ từ phương sáng trong lòng nổi lên một lát sau một cái video nhảy vào trong mắt mọi người m ộ theo cái t â n niên sông màn hình phất phất tay nói, thành lòng mừng ngươi thành lần này ngày cuồng hoan mặc màu cam mi sớm trước các chúc các thiếu biểu tiêu. tay ta áo sơ đại phất phất tổ trở t phố h vị, mục trong video thiếu niên lời nói toàn lớp người đều như rơi vào h ầ m băng tay chân rét run không nghĩ tới trước đó lửa nóng thảo luận ngày cuồn hoan vậy mà như thế gần tại sao có thể như vậy ta muốn ra ngoài đáng chết cả nước hơn chín trăm tòa thành thị dựa vào cái gì sẽ rút đến chúng ta ta muốn ra khỏi thành ta muốn ra khỏi thành theo thiếu niên tuyên bố toàn bộ thành thị đều lâm vào ồn ào náo động bởi vì kết thúc mới thôi. đồng thời trong khoảng thời gian này cả tòa trong thành thị đem không có bất kỳ cái gì pháp luật có thể nói thẳng đến ngày cổn h o a n sau mới có thể phái người tiếp quản nơi này còn có ta phát cho các nơi trong video văn kiện là mới nhất thành quả nghiên cứu nếu như cố gắng luyện tập có thể sẽ gia tăng một chút sống sót s á t x u ấ t tại ngày cuồng hoan trước đó nếu như các ngươi có thể sinh ra khí cảm lời nói những người này mỗi cái ban thưởng một nghìn v â đút cuối cùng chúc các ngươi may mắn nói xong thiếu niên mỉm cười xông người sở hữu k h o á t khoác tay sau đó chủ động cắt ra liên tiếp theo màn hình điện thoại di động đen màn hình toàn bộ trường học tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau to lớn ồn ào náo động bắt đầu bục phát trong khoảnh khắc tiếng kêu khóc tiếng thét trói thai tiếng hét phẫn nộ tại toàn bộ thành thị bên trong lan truyền một trận điên cuồng tựa hồ liền muốn ở nơi này cả tòa thành thị trình diễn mà bên trong thành trường cấp ba số hai lầu dạy học đ ư ơ n g theo lấy một tiếng thanh thúy pha lê tiếng vỡ vụn một cái ghế đạp nát cửa sổ b a y ra lầu dạy học một cái lao sư nhìn xem trước mặt đầu đinh thiếu niên cả giận nói t r g dương ngươi muốn làm gì còn lại hiện tại không đủ loạn sao nhưng nên đ ò n hắn chỉ có phá mặt một quyền đầu đinh thiếu niên một cái tôn sư trọng đạo quyền trực tiếp đem lao sư đánh ngã tại toàn lớp ánh mắt sợ hai bên trong quát lão tử đã sớm không muốn đọc những ngày sách nát cái gì hàm số hình học nghe đều không muốn lại nghe các ngươi đều nghe được hiện tại đã không có pháp luật ai quản ngươi cái gì kiểm tra học tập lao tử không đọc sau khi nói xong tại toàn lớp ánh mắt bên trong đầu đinh thiếu niên sải bước đi ra ba n cấp không người dám ngăn lần này sự tình làm lớn rồi bên trong góc phương sán bất đắc dĩ lắc đầu sau đó trong thành thị cùng loại loại này phá hư trật tự tình huống sẽ chỉ càng ngày càng nhiều cướp bóc giết người chờ một chút hành vi đều tạo thành náo động tuần hoàn á c tính bên dưới chờ ngày cuồng hoang kết thúc ngày ấy tòa thành thị này sợ rằng muốn hướng los santos làm chuẩn rồi cho nên muốn xuất thủ sao phương sán nhìn xem hỗn loạn ba n cấp thầm nghĩ nói nếu như hắn buộc lộ ra siêu năng lực giả thân phận lại phối hợp mình bây giờ vũ lực chưa chắc không có duy trì ổn định một tòa thành thị trị an khả năng dù sao trật tự hay không còn kém ở một cái hy vọng phía trên mà hắn cái này siêu năng lực giả có thể trong khoảng thời gian ngắn dùng làm ủy tin chứng thực do dự ở giữa phương sán tiện tay từ trong túi móc ra một viên tiền su chuẩn bị nghe theo thiên ý theo phương sán trong tay tiền su nhẹ nhàng văng lên trên không trung lăn lộn về sau trên mặt đất gậy hai lần cái này tiền su lại trực tiếp thẻ tiến mặt đất trong khe hở d ự n đứng lên đây là ý gì phương sáng nhìn xuống đất bên trên dựng thẳng lên tiền xu để cho ta muốn làm cái gì thì làm cái đó sao hắc phương sáng khỏe miệng nhịn không được nhét lên tay phải nắm lên trên mặt đất tiền xu nhẹ nhàng bóp đem phép nhảy một lần nữa cầm lấy giờ phút này toàn bộ trong lớp đã loạn thành một đoàn có người sợ hãi cũng có người hưng phấn tựa như đang ăn tết nhưng lập tức người sở hữu chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng như có cái gì đại khủng bố giáng lâm bình thường không có bất kỳ cái gì bổ trí người sở hữu lại đều trong tiềm thức đồng loạt hướng sau lưng nhìn lại góc khuất vị trí gần cửa sổ phương sán đem tiền su đại biểu tùy tâm sử dụng kia một mặt vỗ lên b à n chậm dại đứng dậy không có bất kỳ người nào có can đảm cùng hắn đối mặt cũng không có bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện thật giống như người trước mặt có kinh khủng uy nghiêm bình thường nhường cho mình vừa học được tâm t ư ơ n g chấn n h i ế t toàn bộ ban cấp về sau tại toàn lớp trở nên kính sợ chờ mong cùng ánh mắt hâm mộ bên trong phương sán buông tay nói ta là siêu năng lực giả ta ngả bài rồi chương 28, d ê đầu đàn chương 28, d ê đầu đàn giờ phút này theo phương sán ngả bài triệt để xác nhận những người này phỏng đoán loại này vô hình u y ác quả nhiên là siêu năng lực giả mới có thể có trong ù y t h mắt bọn hắn siêu năng lực giả đã là một loại hoàn toàn mới giống như cùng thường nhân có được cách ly sinh sản người cao đẳng loại cho nên làm phương s á n lộ ra ánh sáng ra bản thân thân phận về sau chứ đừng để ý tới hắn siêu năng lực là cái gì từ nhân cách phương diện bên trên liền đã siêu việt người bình thường quá nhiều mà đối với phương s á n tới nói vốn nên là hung hăng trách cứ loại này tập tục xấu nhưng cũng tiếc những người này quỷ siêu năng lực giả là chính hắn a phương s á n x u ố n g loại này lễ nghi mặc dù cấp tiến nhưng nếu là tân quốc dân chúng rất được hoan n ê n ta cũng không tốt tự tuyệt vậy cũng chỉ có thể thuận theo đến như những bạn học này ý nghĩ vừa nghĩ tới bản thân vậy mà cùng một cái siêu năng lực giả ở một cái phòng học đọc sách ba năm những người này có thể nhẫn nhịn cao hứng không nhẹ hừ ra đến coi như ý chí kiên định nhìn xem những n à y theo bản thân lộ ra ánh sáng thân phận về sau kích động thân thể đều đang run dậy người phương sán lạnh nhạt tiếp tục nói ta lúc đầu nghĩ lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung nhưng rất hiển nhiên tình thế bây giờ cũng không cho phép cũng liền đành phải ngả bài rồi nói như thế phương sán chậm rãi đem tâm tướng thu hồi m ẹ n m ẹ n chỉ là mười mấy giây hắn cũng cảm giác bản thân tâm tương bị tiêu hao một phần ba vừa mới thu hồi tâm tướng mất đi chấm nhiếp hiệu quả về sau ban cấp đám người lập tức dâng lên bọn hắn muốn đưa tay đụi vào tiếp xúc gần g ữ i một lần trong truyền thuyết siêu năng lực giả nhưng ở sắp tiếp xúc trước lại tốt như điện giật tựa như thu hồi bởi vì không đối với phương cho phép t r ự c tiếp đụng vào thuộc về rõ ràng đi quá giới hạn nhìn xem trước mặt thiếu niên lịch sử giáo sư trước tiên mở miệng hỏi phương sán đại nhân hiện tại chúng ta nên làm cái gì tùy các ngươi liền phương sán nhẹ nhàng lắc đầu nói hiện tại tình thế nguy cấp trật tự lúc nào cũng có thể sụp đổ cho nên ta có thể cho phép các ngươi tuyên truyền ta tên chỗ dựa tên tuổi của ta duy trì trật tự phương sán nói đến lời ít mà ý nhiều hiện tại toàn bộ thành thị trừ thiếu khuyết tín hiệu bên ngoài cùng trước kia cũng không có khác biệt vấn đề duy nhất chính là lòng tin thiếu thốn lúc này khoảng cách ngày cuồn hoan thậm chí cũng chưa tới mười ngày đến lúc đó chỉ cần thành công chống nổi đi hết thể trật tự đều sẽ lần nữa khôi phục đến như nói những người này không hiểu làm sao sẽ ra hổ không quan hệ chỉ cần đem phương sán là siêu năng lực giả chuyện này truyền đi tự nhiên có bó lớn trật tự người ủng hộ xuất thủ nghĩ tới đây phương sán đặt tại lịch sử lão sư trên mở bài nói các ngươi tránh ra một lần nhìn bao bầy tự động tách ra hai con đường phương sán hờ hững trải qua bên cạnh bọn họ hướng phòng học đi ra ngoài tại lịch sử lão sư còn tại kinh hỷ mình bị siêu năng lực giả sờ xoắn lúc một học sinh nói phương s á n đại nhân xin hỏi ngươi bây giờ đi đâu về nhà phương s á n cũng không quay đầu lại nói kia、yeah. vậy chúng ta thì sao một học sinh mê mang địa đạo phương s á n tùy các ngươi nhìn xem đi ra phòng học bóng người tất cả mọi người đang do dự cùng do dự nhưng khi nghe tới xung quanh các lớp khác hôn loạn ồn ào náo động về sau một người nữ sinh cắn răng lặng lẽ đuổi theo phương s á n có cái thứ nhất rất nhanh cái thứ hai vậy theo sau tại tâm lý theo số đông b ê n d ư ớ i bao quát lao sư ở bên trong toàn lớp học sinh đều cùng sau lưng phương sán đối với cái này loại tình huống phương sáng không có làm ra bất luận cái gì ứng đối đã không có đồng ý cũng không có phản đối để bọn hắn tâm tình khẩn trương vung lòng so với các lớp khác h ôn loạn tình huống loại này ngay ngắn trật tự hành vi rất nhanh hấp dẫn người chung quanh chú ý uy các ngươi ở đây làm gì một cái các lớp khác học sinh vội vàng tới gần đội ngũ hướng cái này học chung lớp học sinh hỏi thăm bọn hắn còn tưởng rằng đây là trường học chỉ thị mới nhất nhìn xem chưa tình hồn hắn ban học sinh một loại cảm giác ưu việt từ toàn bộ đội n ũ ở trong dân lên nhìn thấy trước mặt người kia sao hắn là cao quy siêu năng lực giả siêu năng lực giả hỏi thăm học sinh trường to mắt nhưng nhìn xem đám người này chắc chắn d á n g v ẻ hắn vừa vội vội vã chạy xa một phút sau trên cầu thang truyền đến liên tiếp dẫm đạp thanh â m mấy cái ban cấp học sinh cùng với lao sư tất cả đều vội vàng từ dưới lâu đi tới phương sán sau lưng đội ngũ liền đã mọc thêm đến hơn một trăm người toàn bộ đều yên lặng cùng sau l ư n g p h ư n g sán không có người rời đi nhưng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu bởi vì theo nhân số gia tăng càng ngày càng nhiều học sinh chú ý tới nhóm người này một cái lớp học hai cái b a n cấp ba cái b a n cấp làm phương sán đi đến cửa trường học thời điểm toàn bộ trường học thầy trò đều đã tụ tập ở phía sau hắn có người muốn tiến lên cùng phương sán bắt chuyện nhưng sau đó liền bị phương sán trong lớp các học sinh lấy không thể v à chạm cao quý siêu năng lực giả làm lý do ngăn lại rất nhanh phương sán cùng sau lưng cái này trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người thầy trò một đợt đi về phía nhà làm nhân số đạt tới một cái quy mô về sau c ô n đoàn tâm lý sẽ tự giác xuất hiện ở nơi này phía chính thức tuyên bố mất đi trật tự không có cách nào mang cho dân chúng cảm giác an toàn thành thị bên trong phần lớn người đều sẽ vô ý thức dung nhập tập thể bởi vì chỉ có như vậy tài năng mang cho bọn hắn cảm giác an toàn rất nhanh tại ra trường về sau tất cả mọi người bị mấy ngàn câm lặng đi bộ học sinh hấp dẫn ở trên trước hiểu rõ đến nguyên nhân sau lựa chọn gia nhập nghe nơi xa thành phố ồn ào náo động lại so sánh loại người này nhiều thế chúng nhưng trầm mặc c an tâm nguyên bản thiếu thốn lòng tin bắt đầu ở đám người này trong lòng xuất hiện Chật, không biết là cái nào học sinh móc ra điện thoại di động nói cha mẹ ta cũng ở đây thành phố rét những người này h hẳn vậy, l bọn hắn có h học sinh dân đi làm chạch nam về hưu lão nhân tài xế lái xe chạy xe thiếu niên tại siêu năng lực giả tâm lý làm kinh sợ rõ ràng tụ tập tam giáo cửu lưu khác biệt thân phận nam lữ già trẻ nhưng cái khó được chính là không có phát sinh bất luận cái gì hỗn loạn thật giống như khiêm tốn cùng lễ phép bị khắc vào đám người này trong lòng bình thường đối sau lưng phát sinh hết t h ả y phương sán lòng dạ biết rõ nhưng toàn bộ hành trình không có làm ra bất kỳ can thiệp toàn bộ quá trình hắn chỉ là bình thản tuyên bố thân phận của mình về sau hết t h ả y đều giống như nước chạy thành sông bình thường làm được trong lúc này trừ phương sán đồng học bên ngoài không có bất kỳ người nào kiến thức đến phương sán biểu diễn ra năng lực nhưng bọn hắn không dám chút nào hoài nghi chuyện thật giả cũng không có ai đến chất vấn bởi vì hiện tại chính là cần một cái siêu năng lực giả đến chủ trì đại cục cho dù là giả cũng tốt lúc này loạn chất vấn nếu thật là giả kia chẳng phải thật là xấu thức ăn cứ như vậy theo một phần xây dựng ở hoài nghi bên trên tín nhiệm phương sán thành công mang theo cái này mấy vạn người yên lặng đến cửa nhà mình giờ khác này ở trong phòng điều tức giang ngưng an không phải người hiện đại đánh tới vốn làm u ố n để nhân vật chính sợ một cái nhưng nhân vật chính t ú n g độc giả đại gia chẳng phải khó chịu sao cho nên mẹ nó dù sao có ta tác giả này thanh lý chẳng lẽ còn sẽ lật xe sợ cái gì chính là làm chương hai mươi chín huyền quan cựu trọng chương hai mươi chín huyền quan cựu trọng phương sán cửa biệt thự trước giờ phút này đen nghịt đứng một đám người toàn bộ thành phố z cơ hồ một phần mười nhân khẩu đều tụ tập ở đây nhìn một cái căn bản trông không đến đầu bởi vì phương sán nguyên nhân những người này ngược lại là biểu lộ ra khá là y ê n tĩnh tất cả đều tụ tập tại cách hắn bảy tám m địa phương không dám tới gần váy giày phương sán từ trong túi móc ra chìa khóa thuần thục mở cửa phòng không để ý đến sau lưng đám người cứ như vậy đi vào phòng ốc bên trong sau đó đóng thật chặt đại môn theo cửa phòng vừa mới phong bế một cái u ván giọng nữ liền từ phương sán bên t a i chuyển đến ngươi đến cùng muốn làm cái gì làm sao lại dẫn nhiều người như vậy tới nhìn xem phương sán bình thản khuôn mặt g i a ngưng n an cơ hồ muốn ôm đầu phát ra bén nhọn nổ đùng kia mấy bạn người cùng đi động thanh â m nàng vài trăm mét bên ngoài liền phát giác nhất là phát hiện những người này là hướng cái phương hướng này tới được về sau càng là kích thích đến nàng kia tại hoàn cảnh ác liệt bên dưới tâm tình bất an nếu không phải từ thanh â m phán đoán bọn này người tới đại bộ phận đều là người bình thường mà lại dù là muốn giết nàng cũng không đến nỗi như thế x u ẩ n nàng kém chút liền muốn căng thẳng rồi nhìn xem trước mặt cái này một mặt vô tội thiếu niên ra ngưng an tức giận đến muốn đánh đối phương một nữa là những người này bản thân theo tới p ư ơ n g sán tùy ý nói tiền bối yên tâm những người kia không dám tiền đến chỉ cần không ra cái cửa này không ai biết rõ ngươi ở nơi này sau khi nói xong phương s á n như không có việc gì đem túi sách treo ở trên t u ệ thần sát thành thơi bắt đầu rèn luyện nhìn xem cùng cả mười phần thiếu niên g i a ngưng an tức nghiến ra ngứa n g nhưng bây giờ bị một đám người c h ặ n lấy nàng càng không thể đi ra ngoài chỉ có thể bất đắc di hử lạnh một tiếng trở lại lầu hai buồng trong yên lặng đà toạ nhưng n ở trước khi đi bước tiến của nàng bánh dừng lại sau đó khó có thể tin quay đầu đánh giá phương xán ngươi tâm tướng hiện ra ngoài đã sơ bộ tình hình ngươi nói cố khí thế kia sao phương xán hồi tưởng nói đi học lúc dâu ở trong lòng có chút khó chịu tùy tiện thử một chút liền đ ố i toàn bộ đồng học lấy ra rồi a ha ha tùy tiện liền lấy ra rồi g i a ngưng n an thanh lãnh gương mặt có chút cứng đ ở người này thiên tư nàng đã bất lực nhà danh rồi mà ở ngoài phòng nhìn xem siêu năng lực giả đại nhân sau khi đi vào chưa hề đi ra đ a ngợi đ mười phút về sau đám người này bắt đầu có bối rối giống như là mất đi chủ tâm cốt đ ồ n g dạng làm sao bây giờ chúng ta phải làm gì không biết à, siêu năng lực giả đại nhân không có ra lệnh cho chúng ta liền ngay cả tụ tập cũng là tự phát cũng không thể rời đi, đi. tách h ra ở trong thành thị nhiều nguy hiểm bên ngoài vào nhóm bởi vì yên lặng mà phát sinh biên độ nhỏ rối loạn có người kìm nén không được muốn gõ cửa hỏi thăm phương s á n nhưng còn chưa tới gần liền bị bảo hoàng phái cản lại siêu năng lực giả làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn các ngươi chỉ cần chờ lấy là tốt rồi nhưng phương s á n đại nhân suy tính liền có thêm phương s á n ban cấp học sinh nhìn h ầ m h ầ m những n à y muốn đi quá giới hạn những người bình thường làm cùng phương s á n cùng lớp ba năm người gần nước ban công khả năng trước được nguyện cho nên bọn hắn đã tự d i á bắt đầu giữ gìn phương xán lợi ích nhìn xem bị ngăn văn phòng những người này bất đắc di chỉ có thể từng cái ngồi xếp bằng trên mặt đất chờ đợi phương sáng khả năng làm ra chỉ thị mới nhất không đợi bao lâu một cái hai người trung niên đi bộ xuyên qua đám người đổi tới hiện trường thở hồng hô hồ, ai là siêu năng lực giả siêu năng lực giả đại nhân ở chỗ nào hiệu trưởng thị trưởng nhìn xem đi lên hai người người chung quanh phát ra kinh ngạc kinh hô trong lòng có chút kinh ngạc h ợ p lấy ngài hai vị hiện tại cũng không còn nhận ra ngoài a đối mặt xung quanh học sinh ánh mắt kinh ngạc sát mặt hai người có chút không tốt bởi vì lần này sự tình phát sinh quá mức đột nhiên không chỉ trước đó không có thu được bất luận cái gì thông chi dĩ vãng trong thành thị ăn ngon uống sướng cúng bái siêu năng lực giả vậy tất cả đều liên lạc không được mà lần này nghe đến đó vẫn còn có còn sót lại siêu năng lực giả lúc này liền ngựa không ngừng vó chạy tới chịu không được ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú bọn hắn chỉ có thể lại đem vấn đề nói một lần một học sinh tiêu ngạo mà đưa tay một chỉ nói phương sán đại nhân ở bên trong nghỉ ngơi tốt nhất ai cũng đừng q u ấ y r à y dù là đối mặt thành phố rét thị trường những học sinh này vậy vẫn như c ũ một bước cũng c h ô n g nhường mà những thị trường này cũng rất phối hợp gật đầu nói lý giải lý giải bất quá siêu năng lực giả các đại nhân phải trang lưu lại lời gì muốn truyền cho chúng ta cái này mấy cái học sinh có chút do dự cuối cùng vẫn là lịch sử lão sư đem phương sán về nhà trước câu nói sau cùng truyền đạt cho bọn hắn có thể để chúng ta mượn dùng thanh danh của hắn tới làm việc hai người tinh l i ế t nhau trong lòng đã nhấc lên bọn sóng còn có loại chuyện tốt này ta hiểu đã phương sán đại nhân nói như thế h i ệ n nhiên là muốn, muốn chúng ta tự giác giữ gìn tốt toàn bộ thành phố trật tự chúng ta tất nhiên không thể phụ lòng phương sán đại nhân phần này khổ tâm thị trường ánh mắt kiên định dẫn đầu quẳng xuống câu nói này đúng đúng đúng hiện tại thời kỳ phi thường đã phương sán đại n h â n c h o quyền chúng ta liền muốn kết thúc nghĩa vụ hiệu trưởng vậy đi theo b u ổ i thêm một câu có lẽ chiến đấu bọn hắn không am hiểu nhưng làm được cái địa vị này đối với quản lý vẫn hiểu không hiểu liền để thuộc hạ đi làm đem chức trách diễn hai nơi ra ngoài hiện tại đã phương sán tỏ rõ thái độ rồi bọn hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng lúc này chuyện phải làm vô sự tự thông trên mặt bọn họ lập tức nổi lên uy nghiêm biểu lộ bắt đầu đối tính tọa đám người bắt đầu diễn thuyết lấy phương sán danh nghĩa mặc dù pháp luật mất đi hiệu quả nhưng bây giờ có siêu năng lực giả làm chứng thực tự nhiên có được uy tín rất nhanh giữa đám người một chút đã từng cảnh sát cùng xuất ngũ quân nhân liền bị tổ chức trật tự bắt đầu từ sơ bộ khôi phục mà từ đầu đến cuối toàn bộ biệt thự bên trong phương sán ngay cả môn đều không ra vẹn vẹn đ ư ơ n g tựa theo siêu năng lực giả tầng này ra hổ hết thể liền tự nhiên an định lại có lẽ trình độ nào đó tới nói xã hội loại người trật tự cũng là duy tâm chỉ cần tin tưởng liền tự nhiên có được công tín lực không để ý đến ngoài cửa hết thảy phương sán tiếp tục tại trong phòng có thứ tự rèn luyện thân thể chỉ là lần này hắn không còn đem thạch tín phương ra mà là tùy ý phần bụng tiêu hóa theo thân thể cường hóa hiện tại thạch tín đã không có cách nào tổn hại nghiêm trọng đến thân thể không cắn thuốc liền phải tiếp nhận tốc độ tu luyện hạ xuống chỉ như vậy một cái ban đêm quá khứ tại giang ngưng an chết lặng ánh mắt bên trong phương sáng khí tức so sánh hôn qua lần nữa để cao một đoạn nhìn xem phương sáng trạng thái giang ngưng an phòng đoán nói dựa theo ngươi cái tốc độ này dự tính nhiều nhất chỉ cần bảy tám ngày thời gian liền có thể bước qua đệ nhất trọng u y ế n quan đệ nhất trọng m i ế n quan đó là cái gì đổ vật phương sáng hỏi tin tưởng trước mặt thiếu niên thật sự là võ đạo t i ê n kiêu giang ngưng an nói thuế p h ả m cảnh tổng cộng chia làm cựu trọng liên quan mỗi đề cao nhất trọng liền đại biểu máu mới tại thân thể ở trong tỷ lệ đề cao một thành cho đến s á t phàm triệt để rút đi liền đại biểu ngươi ở đây lột bỏ phạm thân cảnh giới đạt tới đ ỉ n h phong nhìn xem bảng bên trên năm hai máu thịt dị hóa độ phương sán hiểu rõ gật đầu cũng chính là dị hóa độ mỗi đề cao mười liền sẽ bước qua nhất trọng liên quan cho đến cuối cùng đến một trăm liền có thể đạt tới lột bỏ phạm thân đ ỉ n h phong cảnh giới đại biên mãn